Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Gả cho phế hậu chi tử, trọng sinh. Tác giả, Đức Lan. Tóm tắt. Chính văn kết thúc, dự thu tân văn bị hầu phủ ngốc nữ an vạ cầu cái cất chứa, cảm ơn. Gặp nhau, anh quốc công cùng thuần mã nữ hài tử, từ nhỏ chính là cho nàng tam tỷ tỷ đệm lưng. Tam tỷ tỷ không cần tứ hôn, cũng bị phụ thân an bài cho nàng. Đối tượng là phế hậu chi tử. Xa ở vùng biên cương, không có tước vị Chu Hiện Dương. Thật xứng đôi. Kim Lăng Thành chê cười nàng mấy tháng, gặp nhau không để bụng người khác chê cười. Đời trước sủng quan lục cung lại như thế nào? Còn không phải bị bạc tình hoàng đế một chén rượu độc xác. Nàng nguyện ý gả cho Chu Hiện Dương, rời xa thị phi. Còn không có gả qua đi, Chu Hiện Dương thế nhưng nhất cử thu phục Tây Tần, thành trạm tay là bỏng dục vương. Mãn Kinh thành nhà cao cửa rộng quý tộc, bao gồm cha mẹ nàng, đều tranh nhau đem đích nữ đính hôn cho hắn. Bọn họ nói, Vinh gặp nhau. Dục vương chịu thu lưu nàng đường cái chắc phi liền không tồi. Ở kia chàng âm thầm cấp dục vương tuyển phi mã cầu sẽ thượng, gặp nhau bị người lừa gạt thượng chàng. Mới phát hiện đối thủ là dục vương, hắn chịu mời giúp tam tỷ tỷ tranh điểm có tiền. Gặp nhau, a, này chắc phi không lo cũng thế, cầu cũng không thể thua a. Nhảy mã kêu đẳng, một cầu thắng hiểm. Người vây xem sôi nổi nghị luận, quả nhiên là thuần mã nữ loại. Dục vương hồi kinh trận đầu cầu liền bại bởi nàng. Vinh gặp nhau này hôn sự là hoàn toàn thất bại đi. Sau đó không lâu, dục vương phủ hôn phòng nội, chu hiện dương nâng dậy kia ôn hương nhuyễn ngọc tinh tế vòng eo, thanh âm ám ách. Vương phi trên sân bóng dục ngựa lao nhanh kính nhi đi đâu? Vương phi kiểu nếu hải đường, nằm ở hắn đầu vai, hàm răng nhẹ ngáo hắn xương quay xanh. Này con ngựa thật sự giã tính khó thuần. Vinh ai cưới ta ai đương hoàng đế cẩm lý gặp nhau ít chu thông minh cả đời lại lầm bạch nguyệt quang khờ khạo hiện dương. bia mắt hình ảnh cảm tạ tề cửu tử. cung đình hầu tức yêu sâu sắc thiên tri kiêu tử ngọc văn Từ khóa tìm kiếm vai chính vinh gặp nhau chu hiện dương vai phụ dự thu văn bị hầu phủ thiên kim ăn vạ cái khác một câu tóm tắt bạch nguyệt quang lại là ta chính mình lập ý tiến lặng nỗ lực lặng lẽ lợi hại chương một thưa can cung trung vinh gặp nhau vừa mới nhìn hài tử ngủ hạ liền nghe quen thuộc tiếng bước chân từ các ngoại chuyện tới tân đế một thân dáng sắc trường bào xuất hiện ở cửa an mặc tùy ý lại đã có thiên tử khí phái Vinh gặp nhau hơi hơi hé miệng, đem đến bên miệng hô mười mấy năm vương ra nuốt đi xuống. Hoàng thượng, đêm dài sương trọng, như thế nào đỗng nhiên tới thần thiếp nơi này? Vinh gặp nhau đứng dậy đón nhận đi, hành quá lễ, kéo hoàng thượng cánh tay, như tầm thường phu thê giống nhau. Hoàng đế nói, ta tưởng ngươi, tưởng hài tử. Ngọc đẹp bưng tới khay trà, Vinh gặp nhau tự mình cấp hoàng đế thượng trà, hắn chỉ nhấp một ngụm liền ý bảo các cung nhân lui ra. Chỉ bọn họ hai người cùng nhau ngồi ở mép giường. Vân Nhi mắt thấy liền phải 12 tuổi. Nhật tử quá đến thật mau. Hoàng thượng lôi kéo Vinh gặp nhau tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Vinh gặp nhau khó hiểu này ý, chỉ cưới đầu mỉm cười. Nhớ năm đó ta tiến cung thời điểm, cũng là tuổi này. Hoàng thượng đột nhiên nhắc tới trước sự, Vinh gặp nhau có chút kinh ngạc. Hoàng thượng mẹ đẻ là hành cung tội nô, ngẫu nhiên bị tiên đế lâm hạnh, vẫn luôn không có danh phận, liền hoàng tử sinh ra, tiên đế đều không có khiển người tiếp hồi. Sau lại, tiên đế dư hoàng hậu nưu hại trương quý phi trong bụng con đua, bị phế vì trấn an trương quý phi cùng vĩnh an hầu trương hoài tiên đế khâm điểm sủng quan lục cùng Trương Quý phi kế nhiệm hoàng hậu chi vị còn đem hành cùng trung tam điện hạ tiếp hồi cùng trùng làm trương hoàng hậu con nuôi nay đoạn quá vãng là hoàng thượng tâm bệnh gặp nhau biết giờ phút này nhắc tới tất có duyên cớ hoàng đế không có lập tức nói tiếp mà là nắm nàng xuyên qua thừa cản cung đông viện đi trở về vinh gặp nhau chính mình tầm điện một hàng đi một hàng hồi ức vắng tích nhớ trước đây ta mới vừa tiến cung thời sự sự không biết náo loạn rất nhiều chê cười thấy bỏ với phụ hoàng cùng mẫu hậu chỉ có ngươi không chê ta dạy ta trong cung quý củ dạy ta đọc sách dạy ta như thế nào thảo phụ hoàng mẫu hậu thích ta mới có thể ở trong cung đứng vững góc chân đạt được chương gia duy trì có hôm nay đang lâm thiên hạ cơ hội đăng cơ về sau hoàng thượng cùng nàng nói chuyện vẫn như cũ dùng ta mà phi chấm biểu hai người tình nghĩa như lúc ban đầu vinh gặp nhau vỗ về hoàng thượng bối hảo hảo đề này đó chuyện xưa làm cái gì hoàng thượng nhìn nàng thần xác ôn nu gặp nhau Người lái ta tốt như vậy, ta cả đời đều sẽ nhớ rõ. Vinh gặp nhau cười cười, trong lòng lại bất an lên. Hoàng đế giơ tay, từng đều biết đi vào, dâng lên một bầu rượu, vài đạo điểm tâm, đều là nàng thích ăn. Gặp nhau, hôm nay là chúng ta thành hôn 13 năm nhật tử, ngươi đã quên. Vinh gặp nhau suy tư một chút, cười ra tiếng, làm khó hoàng thượng còn nhớ rõ. Vĩnh viễn nhớ rõ, hoàng thượng cho bọn hắn cắt rót một ly, còn tự mình đưa cho Vinh gặp nhau. Vinh gặp nhau có chút thụ sủng nhược kinh Nàng tuy rằng đứng hàng nhất phẩm quý phi, lại rất rõ ràng chính mình ở hoàng đế trong lòng phất lượng. Hoàng đế coi trọng đồ vật rất nhiều, nàng chẳng qua là một cái tương đối hợp hắn tâm nữ nhân thôi. đương nhiên, nàng sẽ không đem ý tưởng này biểu lộ, trước sau như một nhu thuận phối hợp hoàng đế. Tựa như năm đó hợp khâm rượu, hai người mỉm cười, tương đối uống một hơi cạn sạch. Hoàng thượng buông chén rượu, thần sắc đống nhiên phức tạp, ôm nàng nhập hoài. Gặp nhau, ta lại có một kiện về khó, yêu cầu ngươi giúp ta. Vinh gặp nhau trong lòng trầm xuống. Hoàng hậu gả vào vương phủ đến nay không còn, Thái hậu cùng trương gia đều nói bọn họ vì ta cái này ngôi vị hoàng đế trả giá rất nhiều, chỉ sợ là cho người khác làm áo cưới. Vinh gặp nhau ngẩng đầu, lời nói kịch liệt, lời này thần thiếp không rõ. Ai là người khác? Chẳng lẽ hoàng hậu không phải Vân Nhi mẹ cả? Hoàng đế lập tức chân ăn nói, tự nhiên là. Vân Nhi thông tuệ hiểu chuyện, hoàng hậu cũng thực thích hắn, muốn đem hắn coi như con mình. Đây là Vân Nhi phúc khí. Vinh gặp nhau hiểu được. Hoàng hậu nương nương cũng muốn nói theo trương Thái Hậu. Chính là Hoàng thượng ngài mẹ đẻ mất sớm, hiện giờ thần thiếp còn sống, chẳng phải chính là Dư Thừa Người. Hoàng đế thấy nàng đoán được lần này tiến đến nguyên nhân, rốt cuộc tỉnh đi những cái đó lá mặt lá trái, nói, gặp nhau, ngươi lại giúp ta một lần, được không? Tương lai ta sẽ cho Vân Nhi đồng cùng chi vị, ngươi ở trên trời chỉ lo an tâm. Lời này ngươi cũng nói được xuất khẩu. Vinh gặp nhau lần đầu tiên thô bạo mà đẩy ra Hoàng đế, đứng lên, đẩy ngập hủy khuất. Thần thiếp tự hỏi chưa bao giờ bất kính Trung Cung, chưa bao giờ mơ ước quá mưu đoạt cái gì không thuộc về chính mình đồ vật. Ta cùng Vân Nhi chỉ cầu có thể bình an vượt qua cả đời, vì cái gì muốn như vậy đối chúng ta. Hoàng đế chưa bao giờ thấy nàng như thế vô lễ, cảm xúc cũng đi theo không vui, chấm sơ đăng đại bảo, ngôi vị Hoàng đế còn chưa ngồi ổn, vinh an hầu phủ cùng Thái Hậu hùng hổ do người, hiện nay chỉ có thể chịu người kiềm chế. Vân Nhi là chấm ưu tú nhất hài tử, chỉ có làm hắn làm Hoàng hậu hài tử. mới có thể làm trương gia an tâm a người nếu không đồng ý trương gia cũng sẽ tuyển khác hoàng tử đến lúc đó vân nhi không có giá trị lợi dụng sẽ là cỡ nào kết cục nghĩ đến hài tử vinh gặp nhau rốt cuộc nhịn không được khóc nàng hào hận hận chính mình không có năng lực bảo hộ hài tử cũng hận không có hoàng hậu như vậy cường đại mẫu ra tới bảo hộ chính mình hoàng đế qua đi đem nàng ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vuốt ve nàng rối tung tóc đen gặp nhau ngươi đối ta tình ý ta kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp Ta sẽ truy phong ngươi vì Hoàng Quý Phi, đem ngươi phong cảnh đại táng. Sẽ cho Vinh ra hưởng không hết vinh hoa. Ta càng sẽ tận tâm bồi dưỡng Vân Nhi, làm hắn tọa ủng thiên hạ. Vinh gặp nhau tim vội chỗ, đống nhiên có bạo liệt cảm giác đau đớn. Nàng che lại ngực, khó có thể tin, hắn sẽ cởi đối chính mình hạ độc thủ, lấy bọn họ thành hôn ngày vì lấy cớ, không cho nàng bất luận cái gì cầu tình cứu vãn đường sống. Lúc trước, bởi vì đều là một mình ở trong cung, đồng bệnh tương liên, hảo tâm giúp hắn. vẫn chưa cầu cái gì báo đáp không nghĩ tới hắn cưới vinh an hầu nữ nhi làm vương phi sau lại hướng tiên đế thỉnh cầu tứ hôn muốn nàng làm chất phi mà vinh gia nhân khẩu điêu tàn phụ thân thương tàn nhị thúc chết trận đại ca ra ngoài ý muốn thần chí ngừng ở hài đồng thời điểm ở trong triều không người nhưng kéo dài anh quốc công phủ vinh quang cha mẹ trong lòng biết tam hoàng tử lệ vương kế vị sắp tới liền tích cực đem cái này thứ nữ gả đi làm chất phi tương lai phong phi vì vinh gia khởi động thể diện Nàng cả đời này, chính là như vậy tiếp nhận rồi sở hữu an bài, tự hỏi không có thực xin lỗi ai, nhưng chỉ phải cái bỏ mẹ lấy con kết cục. Biết sớm như vậy, lúc trước nên ích kỷ mà tồn tại, mọi chuyện vì chính mình. Vinh gặp nhau không đứng được, hung hăng té ngã trên đất. Hoàng đế ngồi quỳ trên mặt đất, ôm nàng, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm trương gia đắc ý lâu lắm. Luôn có một ngày, này thiên hạ chỉ thuộc về ta, chỉ thuộc về Vân Nhi. Vinh gặp nhau lộ ra một mặt cười thảm, nàng gắt gao bắt lấy hoàng đế vạt áo Nếu Vân Nhi, có gì sơ suất, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng đế trên mặt rốt cuộc banh không được, cái chán gân xanh nổ lên, thần sắc trong thống khổ mang theo dữ tợn. Hắn túi đầu, tưởng hôn môi nàng. Vinh gặp nhau chán ghét xoay đầu, nàng thật hy vọng chính mình chưa từng có gả chồng, khi đó nàng chỉ là Vinh gặp nhau, chỉ là nàng chính mình. Người vừa mới chết thời điểm, thân thể xúc giác, thì giác biến mất thật sự mau, nhưng nhĩ lực lại còn còn sót lại một lát. Có thể nghe thấy hoàng đế hư tình giả ý khóc thút thít. Gặp nhau cảm thấy chính mình rõ ràng đã nặng nề ngủ, bên hai thanh âm lại càng ngày càng rõ ràng. Gặp nhau, gặp nhau, đừng ngủ. Nàng gian nan mà mở to mắt, một cái tuyệt mỹ nữ tử, thần sắc lo âu Nàng hôn hôn gặp nhau mặt, gian nan mà đem chung trà ngã vào chính mình trước ngực, dùng sối vật liệu may mặc che gặp nhau miệng mũi, đem nàng hộ ở trước ngực. Quanh mình là đầy trời biển lửa, vinh gặp nhau trong khoảnh khắc minh bạch nữ nhân này là ai? Nương Nương. Người không cần chết. Vinh gặp nhau nước mắt nháy mắt vỡ đê. Nàng dãy rủa lau khô nước mắt, tưởng hảo hảo xem xem nương bộ dáng, nhớ kỹ nương bộ dáng. Ánh lửa bên trong, sở di nương diễm lệ dung mạo, lộ ra trách trời thương dân chi sắc. Gặp nhau, ta không có sức lực, trốn không thoát đi. Người ngoan ngoãn, đừng ngủ. Mẫu thân rũ đầu, lại đem gặp nhau đầu ấn xuống đi, đem nàng toàn bộ hộ trong người trước cùng góc tường chi gian. Dùng thân thể vì nàng khởi động cuối cùng cái chán. Nương. Vinh gặp nhau cũng cả người vô lực, chạm đều đứng dậy không nổi. Nàng còn không có tới kịp phẩm vị trọng sinh vui sướng, liền bị bách chính mắt chứng kiến mẫu thân qua đời, vô lực thay đổi, đau đớn muốn chết. Gặp nhau là nương bé ngoan. Ngươi phải hảo hảo tồn tại, hảo hảo lớn lên, nương ở trên trời nhìn ngươi, ngươi đừng sợ. Ta biết, nương. Ngươi yên tâm. Bốn tuổi Vinh gặp nhau dùng sức ôm um mẫu thân, khóc giống không ngừng. Cô nương. Cô nương. Ngươi lại làm ác mộng. Ngọc đẹp thanh âm như một hoàng mát lạnh nước suối, đem Vinh gặp nhau từ cực nóng hỏa đốt thống khổ bên trong, giải cứu ra tới. Gặp nhau bị nàng đánh thức. Chương hai, Trọng sinh 10 năm hơn, mỗi một lần ngộng hồi chuyện cũ, đều là như vậy thảm thống. Vinh gặp nhau lau khô nước mắt, hồi tưởng một chút, mới ý thức được chính mình thân ở nơi nào. Hôm nay, chiêu nhân công chúa ra hàng, mà nàng kết thúc công chúa thư đồng sứ mệnh, về tới gần 8 năm chưa về ra, Anh Quốc Công Phủ. Cô nương đã nhiều ngày vội vàng công chúa sự. Mệt muốn chết rồi đi ngọc đẹp sam nàng lên ra cung hồi phủ cơm trưa không ăn liền ngã đầu ngủ hạ cơm chiều đều ngủ qua ta lại đi phòng bếp lấy chút ăn tới vinh gặp nhau lắc đầu ý bảo chính mình không ăn uống nàng đứng dậy một người đường vòng đỡ phong hiên hậu viện nơi đó hợp với một mảnh hồ kia hồ đã từng là thiêu hủy tiểu viện nơi trong phủ ở phong thủy sư kiến nghị hạ dẫn nước chảy cải biến tránh hỏa một mảnh ưu ám chung gặp nhau ngồi xổm bên hồ nhìn ánh trăng đầu hạ tới chỉ cảm thấy mọi thanh âm đều im lặng Tân Di tải lại đây hoa lan phúc kiến hoa hương khí hợp lòng người nghe nói đây là nương thích nhất hoa tuy rằng cuộc đời này cùng nương vội vàng một mặt vẫn là tử biệt chi đau nhưng so đời trước nàng đem mẫu thân quên đến không còn một mảnh muốn hảo nguyên bản an tĩnh mặt hồ đống nhiên xuất hiện mấy viên lượng điểm gặp nhau phóng nhãn xem qua đi mơ hồ có thể phân biệt là mấy cái quản sự bà tử dẫn theo đèn lồng đứng ở kia đầu trung gian tựa hồ có cái cô nương an mặc thực đơn bạc cái kia cô nương ở bà tử nâng hạ. Hạ bên hồ thêm đá, chậm rãi đi vào trong hồ, cuối cùng ra sức nhảy. Làm gì vậy? Vinh gặp nhau còn không có phản ứng lại đây, kia mấy cái bà tử liền lớn tiếng la hét, người tới a? Có người nhảy hồ, cả kinh nàng chạy nhanh ra đỡ Phong Hiên, hướng bên kia chạy tới. Mấy cái đèn lồng chiếu mặt hồ, lờ mờ, trong hồ có người ở dãy rùa, trên bờ có người hồ nào cứu người, có người kêu muốn kêu láo ra phu nhân tới, có người đã cởi giày, nhảy xuống đi, tới rồi trước mắt. mới phát hiện nhảy hồ chính là tam tỷ vinh hiểu nhau nàng đã bị vớt đi lên cả người ướt đẫm run bần bật gặp nhau chạy nhanh ôm nàng khởi chính mình áo choàng cho nàng bọc lên lại nhìn nhìn nàng đôi mắt cũng may người còn thanh tỉnh một đám hạ nhân sớm đã luống cuống tay chân sợ bị trách phạt mau đi tìm thái y về tới vinh gặp nhau hô to trong ngay mắt quốc công vợ chồng cũng tới rồi phu nhân lưu thị một phen ôm nữ nhi lên tiếng khóc lớn ta này số khổ hại tử cha ngươi vì vinh hoa muốn bán ngươi đi người nọ quỷ chẳng phân biệt địa phương nương còn không bằng cùng ngươi cùng chết tính giờ phút này tình hình hỗn loạn phụ thân biểu tình đau khổ gặp nhau cũng không rảnh lo hành lễ chỉ qua đi hôm một tiếng phụ thân hỏi đây là xảy ra chuyện gì phụ thân lắc đầu gặp nhau ngươi lại đây vi phụ có chuyện cùng ngươi nói dư khánh nội đường đèn đuốc sáng trưng anh quốc công ngồi ngay ngắn chính vị nói cho nữ nhi hôm nay công chúa ra hàng đại minh cung yến lúc sau hoàng thượng lưu ta Nói hoàng hậu tưởng đem ngươi nói cho lệ vương làm sườn. Nữ nhi không muốn. Vinh gặp nhau nóng nảy, chờ không kịp phụ thân nói xong lời nói, liền quỳ xuống. Nàng không rõ, vì sao đời này vẫn luôn trốn tránh người kia, còn sẽ bị theo dõi. Nàng lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Phụ thân, ngài là nhất đẳng công, Vinh An Hầu là nhất đẳng hầu. Tuy nói hắn là quốc cứu gia, hiện giờ trong triều thế đại, chính là hắn trương gia nữ nhi làm lệ vương phi. Ta nếu làm cái này chắc phi, không phải cho ngài mất mặt sao. Còn có Đại Ca ca, hắn mắt thấy liền phải khoa khảo, tương lai vào triều làm quan, cùng Vinh An Hầu Nhi tử thành đồng liêu, chẳng phải là con đường làm quan chi sơ, liền có cái khuyết điểm nằm ở nhân thủ. Nghe nữ nhi lời nói kịch liệt, Vinh Thịnh nhẹ nhàng thở ra, ngươi hiểu được vi phụ huynh suy xét, này thực hảo. Vinh gặp nhau có chút ngoài ý muốn, phụ thân cư nhiên không có như năm đó như vậy lấy hiếu tự cưỡng bách chính mình cho người ta làm chắc thất. Nếu phụ thân cũng không xem trọng việc hôn nhân này, vì cái gì ở trong cung không có hồi minh đâu? Anh quốc công đạo, bệ hạ nói ngươi nguyên bản là hắn hướng vào nghĩa nữ người được chọn, thế công chúa gả đi bắt Trần quốc. Đáng tiếc chiêu nhân công chúa coi trọng bắt Trần quốc vương tử, khăng khăng xa gả thảo nguyên, đảo đem ngươi hôn sự cấp trì hoãn. Lại tưởng ngươi ở trong cung nhiều năm như vậy, cùng lệ vương giao tiếp cơ hội nhiều, hiện giờ hoàng hậu tới nói, hơn phân nửa là bởi vì lệ vương thỉnh nàng làm chủ. Nếu ngươi cũng cố ý, sao không thành toàn một cọc Mỹ sự A? Vinh gặp nhau liều mạng lắc đầu, cũng không có. nữ nhi cùng lệ vương liền lời nói đều không có nói qua vài câu nếu phụ thân khó xử nữ nhi tiến cung đi cầu huệ phi cầu nàng cùng bệ hạ nói rõ ràng anh quốc công hiếu chút kinh ngạc không rõ vinh gặp nhau vì sao như thế phản cảm lệ vương nói như thế liền thôi vi phụ ngày mai tiến cung thế ngươi hồi minh hoàng thượng Nghe anh quốc công nói như thế vinh gặp nhau lập tức cấp phụ thân hành một cái đại lễ sống lại một đời vinh gặp nhau phát hiện rất nhiều sự chính mình vô lực thay đổi tỉ như mẫu thân chết công chúa sa gà bắc chân quốc Nhị thuốc hy sinh, chính là đại ca ở nàng nỗ lực hạ không có bị thương, bình an khỏe mạnh trưởng thành. Hiện giờ lệ vương chắc phi vận mệnh, nàng cũng tránh thoát đi. Nàng chính tùng một hơi, liền nghe ngoài phòng truyền đến thanh âm, lao ra, đều là người nữ nhi, người như thế nào không thế hiểu nhau, từ chối hôn sự. Anh quốc công phu nhân không hề cố kỵ mà cao giọng oán giận, hiếm thấy mà nói ra như vậy trắng ra nói. Nàng vào nội đường, nhìn thoáng qua Vinh gặp nhau, người đi về trước. Vinh gặp nhau thành thật đứng dậy. Mới ra môn, liền nghe thầy anh quốc công vợ chồng tranh chấp. Anh quốc công hừ một tiếng, ngươi biết cái gì? Gặp nhau vốn chính là hoàng thượng để cập hiểu nhau hôn sự thời điểm, hư bồi một cái, chắc phi mà thôi, có đáp ứng hay không đều không sao. Vì cái gì không đáp ứng? Công chúa ra hàng, hoàng thượng không làm khải vương đi đưa, cũng không làm khánh vương đi, độc làm lệ vương đi đưa, ý tứ này còn không rõ ràng sao. Đây là thái tử làm sự. Gả cho lệ vương làm chắc phi, tương lai chính là quý phi, có gì không ổn? Lưu Thị không đợi trưởng phu đáp lại, lại tiếp theo nói, đều là công chúa thư đồng, tôn gia cô nương mắt thấy liền phải gả cho dọn vương. Nguyên trông cậy vào gặp nhau có thể gả đi bắt chấn quốc, ai ngờ tự nhiên đông ngang. Cái này lệ vương chắc phi chi vị coi thường, chẳng lẽ còn có nhà ai vương phi chi vị chờ nàng không thành. Liền ta ca tẩu cái kia không nên thân nhi tử, đều để ý nàng xuất thân. Vinh gặp nhau nghe minh bạch, phu nhân đây là quái nàng không còn dùng được, lãng phí một cái công chúa thư đồng cơ hội, cái gì chỗ tốt cũng chưa vớt được. Anh quốc công lúc này phương cười lạnh một tiếng, ngươi liền biết đỏ mắt nhân ra, ngươi có từng cùng kia lệ vương đánh quá giao thế. Hắn hiện giờ tuy được yêu thích, nhưng hành sự nóng nảy, bất quá là ỷ vào trương gia cùng hoàng hậu duy trì thôi, ta coi hoàng thượng thích khánh vương đảo so với hắn nhiều chút. Này thiên hạ còn không biết là ai đâu. Chúng ta không cần thiết vì một cái nho nhỏ chắc phi chi vị, thang này chữ vị nước đục, tương lai bạch thảo cái không thú vị. Vinh gặp nhau lúc này mới minh bạch, nguyên lai phụ thân không bức nàng. Là bởi vì không xem trọng lệ vương Nàng tuy rằng nơi trốn tránh đi lệ vương Nhưng từ tôn minh duyệt châu nghe xong không ít về chuyện của hắn Cùng đời trước so sánh với Cái này lệ vương không như vậy đến bệ hạ thích Bất quá đến hoàng hậu nhất tộc duy trì Anh quốc công phu nhân phải đợi chính là quốc công ra những lời này Vội nói Nếu lao ra không nghị tranh các hoàng tử nước đục Vì cái gì đáp ứng đem hiểu nhau gả cho tứ điện hạ Vinh gặp nhau trong lòng kinh ngạc Nguyên lai tam tỷ tỷ làm bộ nhảy hồ là vì cái này một chúng bà tử nha hoàn canh giữ ở sân cửa nàng đi được lại chậm cũng vô pháp lại cọ sát đi xuống chỉ phải rời đi sáng sớm hôm sau vinh gặp nhau liền đi cấp nhị thẩm thẩm tỉnh an nhị thẩm thẩm long thị đã biết được việc này lặng lẽ nói cho gặp nhau nghe mắt thấy duẫn vương định rồi tôn ra cô nương thái hậu nương nương lo lắng tứ điện hạ hôn sự xem tướng thấy thực mờ mịt lục bội vinh tương văn cướp bổ sung chính là phế hậu dư thị nhi tử ra cung sau không còn có trở về đi theo tể lao tướng quân đi dương châu thú biên cái kia kỳ thật vinh gặp nhau biết tứ điện hạ trong cung vài vị thành niên hoàng tử đều được thân vương quận vương tức vị chính là tứ điện hạ đến nay không có vương tức vương phủ thậm chí liền hoàng gia tông thất tử thể diện đều không có hắn mẹ đẻ dư hoàng hậu như hại đương kim trương hoàng hậu cùng nàng trong bụng con vua bị phế chuất giam cầm dư gia cũng phạm vào vài món đại án vậy hạ mặt rồng giận dữ hạ chỉ sao ra có như vậy mẹ ruột cùng nhà ngoại Tứ Điện Hạ chỉ sợ là không có biện pháp có được một cái bình thường hoàng tử thể diện. Nàng mê mang chính là, đời trước Tứ Điện Hạ cũng không có đi Dương Châu. Ở dư thị bị phế lúc sau, hắn nhiều lần ra cuồng bội chi ngôn, cùng hoàng đế quyết liệt, tự thỉnh bị phế vì thứ dân, đi hoàng lăng làm bạn mẫu thân. Tuy rằng Thái Hậu sùng ái cái này tôn tử, cũng vô pháp ngăn cản hoàng đế trong cơn giận dữ, đem hắn cùng nhau giam cẩm. Vì cái gì Tứ Điện Hạ này một đời không phải như thế? Nơi nào thay đổi đâu? Phần 3. Chương ba Gặp nhau lại hỏi, vì cái gì một hai phải tam tỷ tỷ gả cho hắn? Nhị thẩm thầm nói, là bệ hạ ý tứ. Thái hậu từ trước đau nhất tứ điện hạ, cố kỵ trương hoàng hậu tăng tử chi đau, mấy năm nay cũng lạnh điện hạ, nhưng hôn sự không thể qua loa, muốn ở Kim Lăng Thành này đó nhà cao cửa rộng trọn. Nhưng nhà ai không kiêng kỵ trương hoàng hậu cùng Vịnh An Hầu phủ đâu, lại có ai bỏ được đem nữ nhi gả đi Dương Châu A. Kia địa phương cùng Tây Tần liền nhau, thường có quỷ mị lui tới, giết người uống huyết. Ngươi nhị thúc, còn không phải là chết ở Dương Châu. Nói tới đây, Long thị thanh âm đã thay đổi. Thương nghe vội vàng đứng dậy ốm mẫu thân một đốn an ủi Gặp nhau cũng đi theo thương tâm lên. Vinh gia nhị lang, quân công lớn lao, làm người sang sảng, tướng mạo anh Tuấn. Nói lên hắn tuổi Xuân chết sớm, không có không oán giận một câu ông trời đôi mù. Vinh gặp nhau trọng sinh lúc sau, đã từng thừa dịp mỗi năm Tân Xuân đoàn viên, quấn lấy nhị thúc kêu hắn không cần lại đi Dương Châu, Dương Châu có thích khách đêm tập. tháng năm sơ chín đêm đó đặc biệt phải cẩn thận hắn sẽ chết nhị thúc lại chỉ cười cười ngửa đầu uống làm rượu cho bọn hắn này đảng tiểu hài tử chơi một bộ vinh gia đao kiếm thầm thầm ở một bên nhìn lòng tràn đầy kiêu ngạo lại đầy bụng lo lắng ngươi nhị thúc làm sao không biết nguy hiểm tây tần quốc chủ ám sát hắn hành động chưa bao giờ đình quá nhưng tây tần quân phỉ thường thường quấy nhiễu vùng biên cương ba cánh chỉ có ngươi nhị thúc cùng vinh gia quân tọa chấn mới có thể bảo thái bình năm tháng vì thế nhị thúc sống qua năm ấy tháng năm sơ chín lại chỉ sống lâu hơn một tháng bảy tháng sơ tam triều đại nhất dũng manh phi thường vinh đại tướng quân bị tây tần thích khách khám sát với quân trướng bên trong chỉ để lại tuổi trẻ thê tử cùng một đôi nhi nữ việc này chẳng sợ qua đi 10 năm hơn vẫn như cũ là vinh ra chi đau mà vinh gặp nhau càng nhiều một phần cảm giác vô lực có chút người chín chết bất hối nàng cũng vô lực sửa đổi qua một trận thầm thầm bình phục xuống dưới nỗi lòng, tiếp theo nói kinh thành công hầu quan lớn ra nữ hải hoặc là là đính hôn hoặc là là quá tiểu mặt khác đều các có lý do thoái thác cái gì thân thể không hảo ốm đau trên giường đoán mệnh nói mệnh chung mang sát xuất ra bản mệnh thái hậu nương nương là nhất từ thiện nơi nào bỏ được cưỡng bức nhân ra đem nữ nhi gả đi loại địa phương kia Bệ hạ biết thái hậu tâm ý liền nói anh quốc công phủ lòng son dạ sát tuyệt không sẽ như những người đó ra giống nhau này không vinh gặp nhau hừ một tiếng một quyền khái ở trên bàn nhà chúng ta lòng son dạ sát cũng chỉ tóm được chúng ta một nhà sát Cha ta vì bệ hạ chặt đứt một con cánh tay, nhị thúc vì bình tây tần chi loạn chết ở biên quan, hiện tại liền tam tỷ tỷ đều phải bị gả đi dương châu. Như thế nào ngày thường cả triều đều là trung thần, lúc này cũng chỉ thừa nhà chúng ta mãn môn trung liệt. Ai? Thứ nha đầu nói nhỏ chút. Long thị không nghĩ tới Vinh gặp nhau dám nói nói như vậy, chạy nhanh ngăn lại. Gặp nhau nhớ tới tối hôm qua tỷ tỷ kêu đòi chết đòi sống bộ dáng, thật sợ nàng xảy ra chuyện. Đời trước. giam tỷ tỷ chính là gả tới rồi trưởng công chúa phủ. Nhị thẩm thẩm cũng ngay sau đó nói, các ngươi đừng lo lắng, quốc công gia đi trưởng công chúa phủ. Trưởng công chúa cùng Kim Thượng là đồng bào tỷ đệ, năm đó chúng vương đoạt đích, hiểm nguy trùng trùng, trưởng công chúa từng vì bảo hộ đệ đệ đã chịu liên lụy, đi. may mắn mông vinh ra nhị lang cứu rút, từ nay về sau vẫn luôn lễ ngộ vinh ra. Nghe nói công chúa Nhi tử vân trọng khanh đối hiểu nhau rất là cố ý, chỉ là trưởng công chúa vẫn luôn không có mở miệng. Bệ hạ nếu biết tam cô nương cùng vân công tử lính thân, nói vậy cũng sẽ không mạnh mẽ đem nàng chỉ cấp tứ điện hạ. Gặp nhau cùng tương nghe nhọc lòng không thôi, nghe nói hiểu nhau hảo chút, đã xuống giường, vội qua đi chờ tin tức. Hiểu nhau cầm một cái thường Nga buôn nguyệt diều đến trong viện, nói muốn đem bệnh khí vận đen đều thả chạy. Nàng có chút đắc ý mà nói cho bọn nguội muội trưởng công chúa đã tiến cung cùng bệ hạ giải thích, cùng nhà của chúng ta đã sớm đính hôn sự, chỉ vì văn gia lão thái gia mất hơn 2 năm, hiếu kỳ không đầy Cho nên chưa hạ định lễ, không dám trưng dương, bậy hạ cũng liền không nói cái gì nữa. Gặp nhau cười nói, kia chúc mừng tỷ tỷ lạp. Không chỉ có giải xa gả chi ưu còn có như vậy hảo quy túc. Vinh hiểu nhau cảm thấy mỹ mãn, cười nói, phụ thân nguyên bản còn tưởng đáp ứng đâu, còn hảo mẫu thân vì ta chủ tính. Nói ra này hai chữ thời điểm, tam cô nương sắc mặt biến đổi ý miệng. Vinh gặp nhau đêm qua tận mắt nhìn thấy nàng là như thế nào nhảy hồ, cũng biết đây là các nàng mẹ con cùng nhau diễn kịch. vì bức phụ thân lợi dụng vinh ra nhị lang tình cảm chủ động đi cùng trưởng công chúa điện hạ nghị thân vinh gặp nhau có chút hâm mộ tam tỷ tỷ có mâu thân như vậy toàn tâm toàn ý che chở nàng thật hạnh phúc nếu nàng nương còn sống nói không chừng cũng sẽ như vậy đâu đúng lúc này tuyết bay chạy vội lại đây tìm nàng quốc công gia từ trong cung đã trở lại sai người tới tìm cô nương đâu vinh gặp nhau trong lòng không còn nàng thật buồn nàng sớm nên ý thức được điểm này xoay người nhìn thoáng qua tam tỷ tỷ vinh hiểu nhau lập tức đem mặt đường chuyển qua đi lo chính mình thả diều đi anh quốc công vợ chồng ngồi ngay ngắn ở dư khánh đường xem nhỏ nhất nữ nhi ngừng ở ngoài cửa hoàng hôn nghiêng chiếu vào trên người nàng làm nàng quanh thân mạ một tầng quang hoa vinh thịnh nhất thời hoàng hốt giống nhìn đến năm đó cái kia trại nuôi ngựa thượng thần thải phi dương nữ tử hắn hiếm thấy mà ôn nhu lên tiếng gặp nhau tiến bảo vinh gặp nhau hành quá lễ ngồi ở hạ đầu chờ đợi cha mẹ lên tiếng quốc công phu nhân bưng chiêu bài hiền huệ tôi cười chỉ là nàng tuổi tắc càng dài quyền cung cùng mi cốt càng ngày càng cao này tươi cười sớm đã không có ngày xưa hiền tử ngược lại tràn đầy khôn khéo nàng châm trước mở miệng gặp nhau ngươi là cái có phúc khí hài tử bệ hạ nhìn ngươi ở trong cung nhiều năm cảm thấy ngươi thực hảo muốn cho ngươi làm hoàng gia con râu vinh gặp nhau nhấp miệng cười như không cười mà xem nàng đêm qua phu nhân vì tam tỷ tỷ cùng phụ thân tranh chấp lời nói còn vang vẳng bên hai. thấy nàng không ra tiếng anh quốc công vợ chồng chỉ đương nàng thẹn thùng Vinh Thịnh tiếp tục nói, hôm nay bệ hạ tuyên ta tiến cung, nói lệ vương chắc phi chi vị thực sự ủy khuất người, không bằng đem ngươi đính hôn dư tứ điện hạ vì chính thê. Vinh gặp nhau cũng không kinh ngạc, chỉ là hỏi, phụ thân, nữ nhi thân thế. Gả cho hoàng tử làm chính thê, không bị người phê bình. Bệ hạ nói, hắn chính là con vợ lẽ, ai dám lấy việc này làm văn. Bệ hạ nhất trướng mắt những cái đó miệng đầy đích thư nhân ra, kia đều là nhân phẩm tính tình tài cán không đúng tí nào người, mới mỗi ngày đem đích thứ lấy tới tranh cãi. Đã nói đến cái này phân thượng, Vinh gặp nhau biết việc này đã định. Gà đi Dương Châu, đảo cũng rời xa Kim Lăng cục diện chính trị hung hiểm. Hơn nữa, từ tứ điện hạ cùng chiêu nhân công chúa thư từ lui tới, có thể nhìn ra là cái hảo ở chung, tôn trọng nhau như khách mà quá đi xuống đảo cũng không tồi. Công chúa ly kinh phía trước, dặn dò nàng muốn thường tiến cung làm bạn Huệ Phi Nương Nương. Nếu gả đi Dương Châu, cùng công chúa một ở Bắc, một ở Nam, thật là chân trời góc biển, cuộc đời này chỉ sợ đều không thể đoàn tụ. Anh quốc công tâm trung cũng rất là không đành lòng. Lúc trước vì anh quốc công phủ tiền đồ, đưa nàng vào cùng, cốt nhục chia lịa. Hiện giờ về nhà không mấy ngày, liền phải gả đi như vậy xa địa phương, hơn nữa là vì tam cô nương đẩy việc hôn nhân, mới rơi xuống tứ cô nương trên đầu, làm phụ thân khó tránh khỏi hổ thẹn. Gặp nhau, bệ hạ lời nói khẩn thiết, cha thật sự vô pháp. Anh quốc công cúi đầu, thở dài một hơi. Vinh gia hiện giờ dân cư điêu tàn, phúc quý vinh hoa đều hệ với bệ hạ nhất niệm chi gian. nào dám đẩy lại đẩy. Vinh gặp nhau chấn ăn nói, cha, nữ nhi đã biết. Bệ hạ càng là khẩn thiết, chúng ta càng là phải cẩn thận, nếu không chính là không biết điều. Này một câu, nói đến anh quốc công tâm đi. Mới vừa rồi sùng hoa điện, bệ hạ đơn độc mở tiệc chiêu đài hắn, làm thẩm đô biết tự mình cho hắn chia thức ăn, hai người cùng nhau ly rượu lời nói năm đó. Nói lên đoạt đích khi hung hiểm, bệ hạ đứng dậy vớt anh quốc công kia một con không rất tay háo, cảm xúc kích động, vinh ra vì chấm làm quá nhiều. tuy cho nhà ngươi vinh hoa lại trùng quy cảm thấy không đủ Trẫm vẫn luôn tưởng nếu cùng ngươi làm nhi nữ thông gia kia mới thật sự toàn chúng ta vài thập niên giao tình anh quốc công cảm kích không thôi kiêm sợ hãi vạn phần lập tức quỳ gối trên mặt đất giờ phút này hắn ngẩng đầu nhìn tiểu nữ nhi cảm thán nói vì phụ hoa như vậy nhiều năm mới xem minh bạch sự ngươi như vậy tiểu liền hiểu thấu đáo có chút người chính là không có hiểu thấu đáo điểm này đem bệ hạ khẩn thiết trở thành thiệt tình vinh gặp nhau đứng dậy quỳ xuống đất lại bái Đa tạ phụ thân mẫu thân vì nữ nhi hôn sự làm lụng vất vả. Quốc công phu nhân tự biết lúc trước luyến tiếc hiểu nhau, thế công chúa xa gả bắt Trấn quốc, mới đưa gặp nhau vào cung làm bạn đọc. Hiện giờ, vì bảo toàn thân sinh nữ nhi, lại dẫn tới gặp nhau xa gả Dương Châu, vội nói, ngươi là con của chúng ta, không vì ngươi làm lụng vất vả, vì ai làm lụng vất vả. Ngươi yên tâm, Mẫu thân sẽ cho ngươi chuẩn bị phong phú của hồi môn, tuyệt không sẽ thiếu với ngươi nhị tỷ tỷ cùng tam tỷ tỷ. Anh Quốc công cũng cười nói, ngươi yên tâm Bệ hạ sẽ không làm tứ điện hạ cả đời đều ở Dương Châu. Thái hậu tuổi tác tiệm cao, như vậy không phải kế lâu dài. ngươi tạm thời nhẫn mại mấy năm, tương lai không lo không có vương phi làm. Những lời này, liền giống như trong mơ giải khác, Vinh gặp nhau cũng không dám đảm đương thật, lại nói đến quốc công phu nhân trong lòng nhảy dự. Đại Vinh gặp nhau đi rồi, nàng lập tức truy vấn, quốc công gia như thế nào không nói sớm. Bệ hạ động làm tứ điện hạ hồi kinh phong vương tâm tư. Anh quốc công đạo, Hiện tại không phải cùng nhau nói cùng ngươi nghe xong. Như thế nào? Ngươi tưởng đổi ý. Phu thê vài thập niên, lẫn nhau là cái cái gì tính nết sớm đã rõ như lòng bàn tay, một câu đổ đến quốc công phu nhân không lời nào để nói. Quốc công gia lạnh lùng nói, hôm nay trưởng công chúa nói, ngươi thời trẻ cùng nàng chỉ là lệ nghĩa thượng lui tới mà thôi, nhưng thật ra cùng thuộc Phi đi lại thân mật. Nhưng chờ đến thuộc Phi cấp Khánh Vương định rồi Trấn quốc công phủ thiên kim, ngươi liền đột nhiên cùng trưởng công chúa phủ thân thiện lên. Lời này không phải ở đánh ta mà sao. ngươi ngôi lớn hảo cô nương, chỉ lo chính mình sung sướng, chút nào không biết đem gia tộc này vinh nhục hưng suy để vào mắt. Ta bất cứ giá nào cái mặt ra này khẩn cầu trưởng công chúa, như ngươi nguyện đem nàng gả tiến công chúa phủ, ngươi còn không biết đủ. Nói xong, vinh thịnh phủi phủi trên người buôn ba một ngày cho bụi, rời đi dư khánh đường. Tập mụ mụ tiến vào hầu hạ, thấy quốc công phu nhân hối hận đến thở dài, liền hỏi, phu nhân làm sao vậy? Phu nhân đấm đầu gối, ta quá nóng nảy không nên qua loa liền cự việc hôn nhân này thái hậu cùng hoàng thượng êm đẹp nhớ tới tứ điện hạ hôn sự tất nhiên là có duyên cơ a ai phần 4 chương 4 tập mụ mụ mới vừa rồi cũng được nghe được một ít lời nói liền chấn ăn nói công chúa phủ cũng hảo a tôn quý kia công tử lại đọc đủ thứ thi thư khoa khảo nhất định cao trung tương lai con đường làm quan trôi chảy tứ điện hạ bên kia ai biết là cái dạng gì đâu lại nói hoàng hậu nương nương ở vĩnh an hầu ở như thế nào sẽ cho tứ điện hạ hảo trái cây ăn. Phu nhân, chúng ta tam cô nương nhưng đánh cuộc không nổi, bắt lấy trước mắt mới là thật. Tập mụ mụ nhất chi kỷ, buổi nói chuyện nói được phu nhân mi Thư mắt cười, đúng vậy, không ảnh sự, ta cũng không thể làm hiểu nhau đi mạo hiểm. Tuyết bay một đường chịu đựng, đi theo gặp nhau trở về nhà ở mới chửi ầm lên, dựa vào cái gì nha. Đều là quốc công phủ cô nương, này không phải khi dễ ngại là không nương hải tử sao. Đỡ phong hiên. Phi vân các nàng biết Vinh gặp nhau việc hôn nhân bị định, một đám tức giận đến khóc lên. Ngọc đẹp vội cấp gặp nhau ra chủ ý, cô nương, chúng ta đi cầu Huệ Phi nương nương đi, nàng không phải tự cấp ngải tường xem nhân ra sao. Nếu không chúng ta cũng nói, sớm đã cho phép nhân ra, không được sao. Vinh gặp nhau lắc đầu, phụ thân đã đáp ứng rồi, bậy hạ miệng vàng lời Ngọc, Huệ nương nương há có thể nhiều lời nữa. Đừng cho nàng thêm phiền thoái. Bọn nha đầu thấy nàng cũng không thương tâm, một đám đều có chút khó hiểu. Nàng nói. Không đến cuối cùng, ai biết là phúc hay họa. Việc đã đến nước này, hướng tốt địa phương tưởng đi. Có cái gì tốt địa phương sao? Tuyết bay lầm bẩm. Vinh gặp nhau ý tưởng không đủ vì các nàng nhất nhất nói tới, nàng tùy tiện nói một cái, ta rốt cuộc có thể nhìn thấy tứ điện hạ. Tổng nghe lục công chúa nhắc mai hắn, ta tò mò thật sự. Lục công chúa trong miệng tứ điện hạ, là cái cực kỳ thân thiện người. Lúc trước làm dư hoàng hậu nhi tử, duy nhất chung cung con vợ cả. trăm ngàn sủng ái tại một thân lại không hề kêu căng chi khí rất đau cái này muội muội kỳ thật gặp nhau có chút đáng thương hắn tao ngộ, một sớm từ bầu trời té ngã ngầm đến có bao nhiêu đau đầu nếu hắn là cái thân thiện người kia về sau ở chung lên ước chừng cũng sẽ không rất khó có đời trước thảm thống giáo hấn có thể gặp được một cái sẽ không độc sắt chính mình bên gối người nàng cũng đã thấy đủ vinh gia tứ cô nương muốn cùng tứ điện hạ đính hôn sự thực mau chuyển khắp hoàng cung ngày nay sáng sớm thừa càng cung chúng phi đang cùng hoàng hậu thỉnh an không thiếu được nói lên việc này hoàng hậu cười lạnh nói anh quốc công tứ cô nương cùng bệ hạ tứ điện hạ rất là xứng đôi a lời này là lời hay nhưng hoàng hậu ngự khí thần thái lại là một khắc tầng kinh thường đối hoàng hậu nhất trung tâm nghi tần lập tức nói tiếp một cái thuần mã nữ sinh thứ nữ xứng một cái tội thần nhà thứ dân nhi tử thật sự thực thích hợp đâu lời này nói xong hoàng hậu quả nhiên cười ngoài miệng lại phê bình nói nghi tần tiến cung nhật tử đoạn, cần phải chú ý lời nói Nghi Tần lập tức đứng dậy, là, Cẩn Tuân Hoàng Hậu dạy dỗ, Chúng Phi tan đi, Thục Quý Phi cùng Huệ Phi một đạo hồi phúc ninh cung. Vinh gặp nhau cùng Tôn Minh Duyệt đã ở trong cung chờ. Vinh gặp nhau là Huệ Phi nhìn lớn lên, tứ điện hạ hiện giờ lại là thuộc Quý Phi trên danh nghĩa hài tử. Bọn họ hôn sự hai vị này nương nương nhất độc lòng. Thục Quý Phi giải quyết xong một tâm sự, Huệ Phi lại ý nan bình, nói thẳng, Ngươi à, liền như bà bà được hảo con dâu, ta đâu, là lại xa gả cho một cái nữ nhi. Minh Duyệt cũng như chị em ruột giống nhau, đối gặp nhau không yên lòng, nếu gả đi Dương Châu, không biết khi nào mới có thể nhìn thấy ngươi. Lục Công Chúa nếu nghe được, cũng không biết nàng sẽ thế nào đâu. Thục Quý Phi cười nói, nàng hẳn là sẽ cao hứng đi. Các ngươi hai cái đều làm nàng tẩu tẩu, thân thiết hơn. Rồi sau đó lại phóng thấp giọng âm, Thái hậu nương nương sang năm liền quá bảy mươi đại thọ, chuẩn bị mượn cái này cớ, đem tứ điện hạ tiếp hồi kinh trung. Phải không? Huệ Phi có điểm không thể tin được. như thế nào một chút tiếng gió đều không có. Thái hậu ý tứ trước không cần lộ ra, miễn cho trương gia nhiều sinh sự tình. Hơn nữa, dệ hoa trên gấm ai sẽ không, vinh gia nguyện ý đưa than ngày tuyết, này phân tình nghĩa cùng trung thành, thái hậu cùng bệ hạ mới càng cảm thấy đáng quý a. Thục quý phi buổi nói chuyện, làm ở đây mọi người ngộ đạo. Khó trách hoàng tử nghị thân như này gian nan, thái hậu cùng hoàng đế cũng không ngại. Nguyên lai này hôn sự vốn chính là một cái thí luyện, vinh gia trở thành cái kia thông qua thí luyện. Lúc này mới làm Huệ Phi cao hứng lên, vội vàng lôi kéo hai cái van bối tay, thật tốt quá. Các ngươi đều có thể lưu tại trong kinh. Huệ Phi không cao hứng thượng bao lâu. Trong cung phái người đi Dương Châu truyền đạt tứ hôn ý chỉ, hơn nữa lấy thái hậu tuổi tác đã cao, tưởng niệm tôn nhi vì từ đi tiếp tứ điện hạ trở về, lại từ tề ra quân chỗ được đến một tin tức, tứ điện hạ đã rời đi Dương Châu, bên ngoài du lịch, tạm thời không có âm tín. Bệ hạ giận dữ, thẳng mắng, bất hiếu đồ vật. chấm làm hắn đi theo tề gia quân đi rèn luyện không phải làm hắn đi du sơn ngọc thủy không muốn trở về vậy lưu tại dương châu vĩnh viễn đừng trở về này tin tức truyền tới anh quốc công phủ thời điểm vinh gặp nhau biết chính mình khả năng cũng đến vĩnh viễn lưu tại dương châu bên người người so nàng còn kích động liền đại ca vinh nhìn nhau đều vô tâm đọc sách thẳng mắng chính mình là cái con mọt sách sự tình đã thành kết cục đã định hắn mới biết được vinh gặp nhau một đám chân an hảo bọn họ lại đi tây sơn mẫu thân trước mộ báo cho chuyện này cấp nương xin lỗi về sau không thể hàng năm tới xem ngài ngài ở trên trời nhìn ta đi lễ bộ cùng khâm thiên giám đem hôn kỳ định ở năm thứ 2 tháng 5, tất cả vấn danh nạp cắt chi lễ làm từng bước mà làm gà đi xương quốc công phủ nhị tỷ tỷ vinh tương dư tích cực mời gặp nhau tham gia các loại thi xã nhã tập cấu sẽ gặp được trong kinh quý quyến nhóm đều đối vinh gặp nhau ôm lấy thương hại ngay cả yêu nhất cười nhạo nàng xuất thân kia mấy cái đều đối nàng khoan dung rất nhiều phảng phất nàng thời gian vô nhiều không lâu với nhân thế dường như đang ở anh quốc công phủ chuẩn bị của hồi môn thời điểm một phong đến từ tây tần quân báo đánh gây hết thảy phụ thân bị triệu tiến cung cơ hồ là ở tại trong cung mấy ngày không có trở về vinh gặp nhau nghe thấy gã sai vật mang ra tin tức tây tần khai chiến tây tần địa thế phức tạp quỷ dị càng có vô số nhìn không thấy hố sâu hầm ngầm đầm lầy loạn lưu tiên triêu từng có đại quân đánh bảo, chôn vùi một chi tinh nhuệ này đây ta chiều quân đội đối phó tây tần quốc chỉ để ngừa thủ vì thượng lần này khai chiến Là Tây Tần trước phát động nhân mã, từ Dương Châu phụ cận mấy cái tiểu địa phương đồng thời xâm lấn, tùy ý đốt giết đánh cướp, để lao tướng quân dưới trướng quân đội mới quy mô phản công. Nghe ngũ đệ tương vọng nói nửa ngày, Vinh gặp nhau biết việc này rất khó, phần thắng không lớn. Từ nay về sau, Vinh ra nữ quyến, mỗi ngày đều đi trong nhà từ đường cầu xin tổ tông phù hộ chiến sự thuận lợi, các tướng sĩ có thể thiếu tử thương. Ngày này, Anh Quốc công rốt cuộc từ trong cung trở về. Người một nhà lập tức đem hắn vây quanh ở giữa. truy vấn chiến sự như thế nào, anh quốc công lại cười đem vinh gặp nhau kéo đến bên người nói tứ điện hạ là cái làm tốt lắm, cái gì? vinh gặp nhau không rõ, hắn không phải bên ngoài du lịch sao? cùng hắn có quan hệ gì? anh quốc công thần sắc kích động, cái gì du lịch? đó là vì an thái hậu tâm tứ điện hạ mang theo tề lao tướng quân dưới trướng tuổi trẻ hậu sinh nhóm, từ nhỏ học xong tây tần lời nói, thời trẻ liền lẫn vào tây tần trong thôn, làm bộ là vùng biên cương chiến sự di lưu cô nhi. bị địa phương Tây Tần quân đội mộ vào quân. Cái gì? Mấy năm nay hắn vẫn luôn ở Tây Tần. Tất cả mọi người phát ra đồng dạng kinh ngạc cảm thán. Anh Quốc Công không rảnh lo trả lời, bọn họ hoa mấy năm thời gian, đem Tây Tần đóng quân bố trí, những cái đó hiểm yếu địa hình chờ mấu chốt tin tức, tất cả đều chậm rãi sở đấu, trộm đưa tới. Lần này xuất kích, nhìn như là phản công, kỳ thật đã là thời cơ chín muồi, thu vóng mà thôi. Giờ phút này đại quân đã ở Tây Tần núi lớn bên trong. từng cái đánh bại quân địch phòng thủ phần 5. chương 5. hảo vinh tương vọng nghe xong nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi ở trong phòng đi dạo tới đi dạo đi nhiệt huyết sôi trào, đại bá ta có thể đi sao tây tần chiến sự yêu cầu viện quân đi không được lời này vừa nói ra nhị thẩm thẩm cái thứ nhất liền bất đồng ý ai biết tương vọng cư nhiên đương trưởng quỳ xuống ôn quyền khẩn cầu đại bá mẫu thân làm ta đi thôi ta muốn đích thân chính tay đầm tây tần quốc chủ Vì ta phụ thân báo thủ. Nhìn cái này cực tiếu thân đệ đệ chất nhi, anh quốc công vạn phần vui mừng, hình như có thiên ngôn và ngữ, cuối cùng chỉ nói ra một câu, "Phụ thân ngươi đã không có, ngươi nếu có cái sơ suất, ta đến ngầm như thế nào cùng hắn công đạo." Vinh Tương vọng không sợ chút nào, "Cha ta vì nước mà chết, ta nếu cũng có thể vì nước mà chết." Ngầm nhìn thấy phụ thân, hắn chỉ biết khen ta là vinh gia hảo nhi lang. "Ngươi luôn là muốn chết, chết có ý nghĩa, mới là rất may." Dứt lời, Vinh Tương vọng đương trường khai cái đầu. vinh gặp nhau trong bất chi bất giác đôi mắt đã mơ hồ đến nhìn không thấy tiểu vinh ca nhi mặt nàng vẫn luôn đều biết nhìn như phi dương không kềm chế được tương vọng trong lòng trang huyết hải thâm thủ đời trước hắn vẫn luôn không có cơ hội đỉnh vinh đại tướng quân nhi tử tên tuổi sống được cũng không cam tâm hiện tại cơ hội tới bệ hạ miệng vàng lời ngọc đều không có ngăn lại vinh tương nhìn lại đi bộ đội hắn đi theo tống tướng quân cùng nhau ly kinh thành ở sung chính điện bệ hạ đối anh quốc công bất đắc dĩ mà nói thôi Người trẻ tuổi huyết khí phương cương, hiện dương cũng là như thế này. Lúc trước, nhà ngươi nhị lang xảy ra chuyện, hắn mới vài tuổi, liền ồn ào muốn hoàn thành vinh đại tướng quân di trí. Tây Tần Ẩn nút như vậy nhiều năm, chính là vì đánh này sinh tử một trượng. Cho đến giờ phút này, anh quốc công mới hiểu được, vì cái gì tứ điện hạ thú biên nhiều năm, hoàng đế chưa bao giờ triệu hoán hắn trở về quá, nguyên lai hoàng đế sớm đã cảm kích. Một trận thẳng đánh hơn nửa năm. Vinh gặp nhau mỗi ngày ở Phật đường, vì đại ca ca khoa khảo cầu khẩn Vì chiến sự cầu khẩn, vì đệ đệ cầu khẩn, cũng lén lút vì một cái khác chưa từng gặp mặt người cầu khẩn. Nàng biết nơi đó có một cái kêu chu hiện dương người, là phế hậu chi tử, là nàng tương lai phu quân, càng là quốc triều nhất dũng cảm hảo nhi lang. Vinh gặp nhau thói quen rất nhiều sự, dựa theo mong muốn phát sinh, cho nên đối mặt đời trước vẫn chưa phát sinh chiến tranh, nàng lâm vào khủng hoảng cùng mê mang. Các loại thật thật giả giả tin tức chuyển đến, có nói thắng, có nói bại. Một ngày ban đêm, nàng làm cái ác ngộng. Mơ thấy một cái mơ hồ người, bị cắt đứt thiết hầu ấm áp máu tươi phun trào đến trên người nàng. Nàng sợ đó là tứ điện hạ. Không biết vì cái gì, nàng sẽ vì một cái chưa từng gặp mặt người như thế lo lắng. Nàng không có biện pháp, liền vẽ tranh hoặc là làm chút kim chỉ thượng sống, làm cho chính mình rời đi lực chú ý. Toàn bộ Anh quốc công phủ vượt qua nhất lo lắng để phòng một năm. Cũng may đại công tử Vinh nhìn nhau là cái trầm ổn, tân khoa nhất cử cao trung tháng hoa. Mãn môn võ tướng Anh quốc công phủ. lần đầu tiên bồi dưỡng ra môn sinh thiên tử hoàng đế cũng phi thường cao hứng khâm điểm vinh nhìn nhau vào hàn lâm viện vốn nên làm mạnh tay đại hỷ sự nhân quốc triều có chiến sự vinh ra không có bốn phía phô trường chỉ thỉnh mấy nhà họ hàng gần điệu thấp an mừng một chút tiến hội bắt đầu trước anh quốc công mới từ trong cung trở về mang đến tin tức để lao tướng quân gửi thư đại quân đã đánh vào tây tần đô thành lại mất đi tứ điện hạ tin tức đến nay đã co hơn tháng khủng giữ nhiều lành ít nhị thẩm, thẩm nghe vậy lập tức ôm gặp nhau sợ nàng chịu không nổi tin tức này nhẹ giọng nhắc mãi kia gặp nhau hôn sự làm sao bây giờ anh quốc công phu nhân nhưng thật ra chấn định nếu tứ điện hạ tao nộ bất chắc chúng ta lại nói hảo nhân ra anh quốc công lắc đầu đều vấn danh còn chưa quá môn điện hạ liền xảy ra chuyện nhà ai còn dám nghị thân nhị thẩm thẩm lập tức chất vấn chẳng lẽ muốn nàng vì một cái không có đã gặp mặt vị hôn phu chậm trễ cả đời sao cái gì hôn sự vinh gặp nhau căn bản không để bụng nàng chỉ hy vọng chiến sự bình định Ngũ đệ mau về nhà, tứ điện hạ có thể bình an, nàng cả đời ở nhà làm cô nương đều có thể. Tháng chạp sơ tam, bắt đầu mùa đông sau nhất lánh một ngày, tin chiến thắng rốt cuộc truyền đến. Truyền tin binh lính, mặt đông lạnh đến đỏ bừng, miệng phun sương trắng. Từ nam hoa môn một đường hô lớn tới rồi cửa cung, tứ điện hạ bắt sống Tây tần quốc chủ, Tây tần cử quốc quy hàng. Những lời này thay thế được lục công chúa ra hàng, trở thành năm nay, không là quốc triều từ trước tới nay nhất long trọng một sự kiện. Sùng chính điện. Bệ hạ lộ ra mười mấy năm qua cũng không từng có quá thoải mái cười to. Thu phục Tây Tần, đây là thái tổ hoàng đế khai quốc khi liền lập hạ tâm nguyện, như thế không thế chi công, rốt cuộc ở kim thượng trong tay hoàn thành. Từ đây, vùng biên cương ba cánh không bao giờ dùng chịu Tây Tần quân phỉ quá yêu nhiêu chi khổ. Vương Sư đổi ở Đại Niên 30 trước chiến thắng trở về, Anh Quốc công phủ như kinh thành mặt khác gia tộc giống nhau, tốn số tiền lớn, ở Nam Hoa môn phụ cận, đoạn đường tốt nhất thiên vũ lâu lầu hai định rồi cái nhã gian. Chờ dưới lầu vây xem bá tánh phát ra lớn nhất tiếng hoan hô khi, bọn họ đồng loạt vọt tới bên cửa sổ, thấy được Vinh tương vọng, thấy được tề lao tướng quân, còn có một ít lạ mặt tướng lãnh. Vinh gặp nhau liếc mắt một cái nhìn thấy tề lao tướng quân bên người một cái cưới màu đen tuấn mã thanh niên. Không chỉ bởi vì hắn là trong đám người tướng mạo khí độ xuất chúng nhất một cái, mà là cảm thấy người này thực quen mắt. Có thể nhìn ra tới, hắn có chút mỏi mệt, không giống ngũ đệ ngồi ở cao đầu đại mã thượng, thưởng thụ hoan hô xương Giáng Như vậy thỏa thuê đắc ý nhưng cố tình là này phân mỏi mệnh, làm Vinh gặp nhau trong lòng này lên một cổ không kể cảm xúc. Trực giác nói cho nàng, đây là tứ điện hạ. Tứ điện hạ đối quanh mình hết thảy đều không quá để ý, thậm chí nhìn không ra nửa điểm vui sướng. Vinh gặp nhau rất muốn chạy xuống đi giáp mặt nói cho hắn, ngươi thật sự thực ghê gớm. Ngươi thay đổi rất nhiều người vận mệnh. Đương nhiên, nàng còn không có điên, làm không ra như vậy sự tới. Các ngươi nhìn, ca mặt đều cười ra hoa. Ta xem hắn cái đuôi là muốn trời cao. Tương vọng từ nhỏ chính là như vậy, không thể khen hắn, một khen liền phạm sai lầm. Mọi người trong nhà chính nghị luận, Vinh Tương Văn Nghị sao nói vậy, lôi kéo mâu thân hỏi, Tứ Điện Hạ là vị nào? Hắc y thì cái kia sao? Hẳn là, tuổi tác đối thượng, khí độ cũng cùng người khác bất đồng. Tương nghe hăng hái, ôm gặp nhau nhẹ giọng nói, Tứ Tỷ Tỷ, ta cho rằng Tứ Điện Hạ là cái chiến trường sát phạt người, lớn lên thực không đâu. Không nghĩ tới, hắn bộ Giáng sinh đến như vậy hảo. kìa hì, ngươi có phải hay không thật cao hứng? Vinh gặp nhau chạy nhanh tránh ra nàng, ngươi lại nói ăn nói khủng điên, dứt lời cũng không hảo lại xem, chính mình đi trở về bên cạnh bàn uống trà. Tam tỷ tỷ, ngươi xem thứ tỷ tỷ thẹn thùng. Vinh tương văn cười ngây ngô, không chú ý Vinh hiểu nhau nhìn chằm chằm dưới lầu đám người, hừ một tiếng. Vinh tương vọng lần đầu thượng chiến trường, biểu hiện anh dũng, bệ hạ cao hứng, phong hắn chính Tam phẩm lòng tương tướng quân, ngợi khen hắn sung phong nhận việc, gương cho binh sĩ. có thể nói quốc triều nam nhi gương tốt anh quốc công nhân thân thể tàn tật trong quân nhiều năm chỉ lánh hư trước nhân lần này chiến sự tại hậu phương bày mưu tính kế bậy hạ luận công hành thưởng ra phòng võ anh điện đại học sĩ về nhà mở tiệc đoàn tụ ngày đó anh quốc công phủ thả thật lớn tháo. dư khánh đường đứng đầy người nhị thẩm thẩm tự nhiên là vui mừng nhất nhưng vừa nhìn thấy nhi tử nhị sau thường, lập tức ôm tâm can thịt mà khóc một hồi lại nói hắn phơi đen lại nói hắn gầy hảo một trận mới quay lại Vinh Tương trông thấy qua trường bối, lại gặp qua ca ca cùng các tỷ tỷ. Gặp nhau lập tức cho hắn hành lễ, thần nữ cấp Long Tương Tướng quân Thỉnh an Lạp. Tương vọng cười đến đôi tay thẳng bãi, "Tứ tỷ tỷ đừng trêu ghẹo ta, ta nhưng chịu không dậy nổi, ta vĩnh viễn là anh quốc công phủ tiểu Vinh ca." Toàn gia ấm áp nhàn thoại, tập mụ mụ tiến vào nói buổi tiệc đã đủ, Vinh gặp nhau lại đẩy ngũ đệ đi ra ngoài, tiểu Vinh Tướng quân yêu nhất ăn kia nói chùa cay ngưu kiện, thần nữ đã làm tốt, thỉnh đi dùng đi. Từ đây thiểu vinh tướng quân xưng hô liền kêu khai trong bữa tiệc vinh tướng vọng không thiếu được nói lên tây tần các loại hiểu biết thẳng gọi người hái hùng khiếp vía đặc biệt là nói đến bắt được tây tần quốc chủ kia một đoạn chúng ta sát tiến tây tần vương cung đem trong cung thị vệ chế phục lục soát biến các cung trên dưới lại cũng chưa tìm được tây tần quốc chủ hắn chạy đi đúng vậy tề lao tướng quân sớm liền người đem vương cung các đại môn đều gác lên phòng ngừa tháo chạy ai biết trong vương cung thế nhưng có một cái mật đạo Nối thẳng kinh thành bên ngoài, chờ chúng ta phát hiện thời điểm, giao kim châm đều lạnh, tề lao tướng quân một hơi thiếu chút nữa không đi lên A. Kia cuối cùng như thế nào bắt được đâu. Dục vương điện hạ có biện pháp nha. Hắn ở Tây Tần trong quân lăn lộn như vậy nhiều năm, đã sớm không phải cái nho nhỏ binh tướng. Kia Tây Tần quốc chủ trốn đi sau, từ một chi tinh nhuệ hộ tống chạy trốn. Kia đầu lĩnh, đó là Dục vương mới vào quân khi nhận thức người. Dục vương một mình đi gặp hắn, lượng minh thân phận, đối hắn dùng tình cảm để đả động. dùng lý lẽ để thuyết phục nói hai nước trở mặt nhiều năm Tây Tần bế tắc ba cánh sinh hoạt gian nan lại thường chịu quân phỉ lao dịch chi khổ Tây Tần quốc chủ lại quá xa xỉ cực độ sinh hoạt có gì đáng giá nguyện trung thành không bằng như vậy quy thuận quốc triều làm quốc triều lương thực trái cây có thể vận đến Tây Tần Tây Tần dược liệu món ăn hoang dã có thể vận ra tới làm vùng biên cương ba cánh từ đây quá thái bình nhật tử kia đầu lĩnh liền đồng ý kia đầu lĩnh vốn chính là cùng cực mới đi bộ đội khổ hải tử Dục Vương điện hạ sớm biết rằng hắn bất mãn Tây Tần quốc chủ, lại cho phép hắn triều đình nhị phẩm Trinh Tây tướng quân chức quan, làm hắn chấn thủ địa phương, lúc này mới thuyết phục hắn. A, hứa hắn chức quan. Vinh Tương Văn nghe xong mắt trợn trừng, này không phải chủ bán cầu vinh sao? Vinh Tương vọng cười nói, kia cũng đến nhìn cái gì dạng chủ, có đáng giá hay không nguyện trung thành a. Kia Tây Tần quốc chủ, hưởng cử quốc cung cấp nuôi dưỡng, mắt thấy quốc phá, hẳn là lấy thân hy sinh cho tổ quốc mới đúng. Thế nhưng bỏ xuống vương hậu cùng thần dân, chỉ mang theo hai cái nhi tử chạy, loại người này cấp chúng ta sách giày đều không xứng, còn xứng ai vì hắn bán mạng không thành. A, thật quá đáng. Vinh Tương Văn không hề lập trường, lập tức trừng mắt giận mắng. Anh Quốc Công nói tiếp, lúc trước nhị đệ thường chú Dương Châu, lao Thái Gia đều luyến tiếp nhi lang xa bên ngoài. Ngươi nói phái nhà ai đi tây tần tiếp quản binh phòng đâu. Tự nhiên là ngay tại chỗ hợp nhất quy hàng tốt nhất. Đây mới là dục vương điện hạ xem đến lâu dài. Giết chóc thương vong có thể miễn tắt miễn. Nga Vinh Tương Văn ngẫm lại không đúng, lại hỏi, ta chỉ nghe nói qua Khải Vương, Khánh Vương, Lệ Vương, Doanh Vương, nơi nào lại chạy ra một cái Dục vương tới. Vinh gặp nhau nhấp môi không nói lời nào, nhưng ngăn không được đại ca chỉ vào nàng nói, đúng vậy, nơi nào tới cái dục vương. Tự nhiên là ta kêu bắt sống Tây Tần Quốc chủ tứ muội phu A. Phần 6. Chương 6. A. Vinh Tương Văn xoay người liền lôi kéo gặp nhau. Ta đây tỷ tỷ chẳng phải là phải làm dục vương phi làm. Tự nhiên, Vinh Tương vọng lập tức ăn miếng trả miếng, đứng dậy thâm cúc một cung, Tiểu Vinh ca cấp dục vương phi nương nương tình an. Đầy bàn người lập tức cười đến người ngã ngửa đổ. Các người nói bậy gì đó đâu. Vinh gặp nhau gấp đến độ không được, hướng Long thị cầu cứu, nhị Thẩm Thẩm, bọn họ hai cái lấy ta giễu cận. Nhị Thẩm Thẩm ôm nàng, ý bảo hai đứa nhỏ câm mồm, trò đùa này quá mức rồi. Anh Quốc công uống một ngụm rượu, trầm rãi nói: để lao tướng quân tuổi tác đã cao, hiện giờ là muốn ở kinh thành bảo dưỡng tuổi thọ. Hoàng thượng nguyên bản chuẩn bị trọng chỉnh vương sư làm dục vương thống lĩnh, bất quá dục vương nguyện chuyển từ chối, thái hậu cũng liên tiếp dục vương lại chịu khổ, nhất định phải lưu hắn ở kinh thành an hưởng tôn vinh. Bệ hạ đã quyết định đem thành tây núi sông trên đường kia đóng nguyễn lao thượng thư gia cũ tòa nhà, xây dựng thêm cải tạo, ban cho dục vương làm phủ đệ. Về sau chúng ta một nhà cốt đủ đều ở kinh thành, không cần chia liệt. Vinh nhìn nhau nghe xong. nhìn thoáng qua gặp nhau, hảo hảo. Núi sông phố ly nhà của chúng ta đảo không tính quá xa, cưới ngựa không cần nửa canh giờ là có thể đến, tương lai tứ muội muội hồi môn cũng phương tiện. Vinh gặp nhau vừa nghe càng khó lường, đại ca, ngươi như thế nào cũng đi theo bọn họ nói bậy nha. Quốc công phu nhân nhịn không được ra tiếng ngăn cản, thật là không nên làm trò chưa ra khuê các cô đường, nghị luận này đó. Mọi người liền đều thay đổi câu chuyện, vui tươi hớn hở mà đồng loạt uống rượu đến đêm khuya phương tán. Đã biết dục vương tin tức tốt Vui mừng nhất chính là ngọc đẹp các nàng mấy cái, quả thực là cảm thấy mỹ mãn. Nhà của chúng ta cô nương phải làm vương phi. Không cần xa gà cho. Ông trời có mắt. Tuyết bay cao hứng mà liền lư hương đều thiếu chút nữa đánh nghiêng. Gặp nhau đang ở tháo trang sức, nghe xong lời này, lập tức làm nàng im tiếng. Các ngươi ngàn vạn miễn bản lời này. Như thế nào? Ngọc đẹp vừa rồi liền nhìn không đúng. Trong gương đầu, gặp nhau sắc mặt không phải thẹn thùng sinh khí, là thật sự có tâm sự. Nàng là nhất cẩn thận. Vội buông lược ngồi xổm gặp nhau bên người, có chuyện gì khó xử sao? Vinh gặp nhau thấp giọng nói, lúc trước hứa ta cho hắn là bởi vì hắn tuy là hoàng tử, lại không có quý trọng thân phận, trong kinh quý nữ thật sự tìm không thấy nguyện ý hiện giờ hắn là dục vương, lại vì nước triều lập hạ không thế chi công, các ngươi cảm thấy hắn còn sầu tìm không ra dục vương phi sao? Chính là bệ hạ miệng vàng lời ngọc phi vân nghe xong lời này, lập tức buông trong tay tràn lấm, chạy tới, chẳng lẽ còn có thể đổi ý không thành. Ngọc đẹp nghĩ lại một chút, Tuy nói còn chưa thành hôn, chính là đều đã vấn danh, vậy hạ tuyệt không sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, bằng không không phải hại khổ cô nương sao. Bất quá. Hiện giờ điện hạ thân phận quý trọng, mặt khác ra khẳng định nguyện ý đem đích nữ đính hôn, đến lúc đó chúng ta cô nương, có lẽ đến cho nhân ra làm chắc phi. Cái gì? Tuyết bay tức giận đến thẳng dầm chân, bọn họ sẽ không như vậy không biết xấu hổ đi. Như vậy đôi mắt danh lợi, dục vương cũng có thể coi trọng. Phi vân hừ một tiếng, dục vương nhất định trứng mắt. Hắn nếu là cái có lương tâm, nên biết ở mãn kinh thành ghét bỏ hắn thời điểm, chỉ có chúng ta anh quốc công phủ nguyện ý đem thiên kim đính hôn. Như thế nào có thể ủy khuất nhà chúng ta cô nương đương chắc phi đâu? Vinh gặp nhau khẽ thở dài một hơi, nàng lại không quen biết Dục vương, bất quá người hướng chỗ cao đi, cũng là thường tình. Chỉ là, nàng như thế nào hai đời đều trốn không thoát chắc phi mệnh đâu? Không được. Vinh gặp nhau hạ quyết tâm, tuyệt đối không cần đương chắc phi, tình nguyện cả đời an vạ quốc công phủ làm cô nương. cũng không cần cho nhân ra chính đầu phu thê đương sinh hải tử công cụ. Anh quốc công phủ con nối roi đơn bạc, vinh thịnh huynh đệ hai người chết chết, tàn tàn, nguyên bản ở kinh thành thanh thế không bằng từ trước. Ai ngờ hiện giờ bốn hỉ lâm môn, nhất thời làm trong kinh đỏ mắt, đều nói, vinh ra đi rồi ngần ấy năm vận xui, này xem như xoay người. Ngày Tết Phùng Đại Hỉ, anh quốc công phủ khắp nơi răng đèn kết hoa, chuẩn bị quá mấy ngày ra yến cùng hiến tế chi lễ. Ngày này chạm vạng, bên ngoài tới báo, trong cung thẩm đô biết tự mình tiến đến tuyên chỉ. Toàn gia đều thực nghi hoặc, khó khăn chờ đến anh quốc công lãnh chỉ tạ ơn, đàng trước truyền lời, muốn cử ra đổi quần áo trắng đi từ đường. Từ anh quốc công vợ chồng, đến một nhà công tử tiểu thư, lại đến hạ nhân, từ từ đường một đường quỳ đến ngoài cửa, một mảnh túc mục, chim quả không nghe thấy. Nhị đệ, thiên ân minh mông cuồn cuộn, bệ hạ lấy tây tần quốc chủ thủ cấp, cùng ngươi linh trước, ngày ngày sám hối bồi tội. Nguyện ngươi ở thiên có linh, có thể được can giấc ngàn thu. Lời này một tất, cử ra khóc giống. vinh gia nhị lang. Phong tư có một không hai kim lăng, đó là chém Tây Tần quốc chủ mười lần đầu đều không đổi được hắn trọng sinh. Gặp nhau nhớ tới chính mình vô lực sửa đổi nhị thúc vận mệnh, càng là gợi lên chủy tâm chi đau. Từ đường tán sau, Vinh gặp nhau nghĩ nhị thẩm thẩm một nhà nhất định nỗi lòng không tốt, liền bồi các nàng cùng nhau trở về. Trên đường, Lục Mội Mội thình lình tới một câu: Về sau ta phải làm mặt cảm ơn tứ tỷ phu thay chúng ta báo thù. Tứ tỷ phu, Vinh gặp nhau chợt nghe thấy cái này từ, còn không có phản ứng lại đây. Chờ bưng tình khi trên mặt cư nhiên nóng rát cái kia thu phục Tây Tần vì nàng nhị thúc báo thù người là nàng vị hôn phu a Tây Tần quy hàng là đại sự chẳng sợ Tân Xuân ngày hội không dùng tới chiều Anh Quốc công cũng không rảnh rỗi Chu Hiện Dương càng vội. tự hồi kinh tới nay trừ bỏ cùng trong triều thương nghị Tây Tần thiết lập Châu huyện cùng với quân phòng chi vụ đó là ngày ngày ở Thái hậu trong cung phụng dưỡng chén thuốc Hoàng Thái hậu năm đó thích nhất cái này ruột thịt tôn tử dư thị xảy ra chuyện về sau hiện dương nói cho thái hậu chính mình không nghĩ đại ở trong cung thái hậu cũng sợ trương thị âm thầm đem đối dư thị hận trả thù ở hiện dương trên người liền hướng hoàng thượng đề nghị đem hiện dương đưa đi tề lao tướng quân trong phủ chờ hắn lớn lên thành niên lãnh phong phủ đệ lại nói không nghĩ tới mất đi vinh đại tướng quân vinh gia quân sĩ si khí đê mê lâu không khôi phục biên cảnh phòng thủ dần dần thành tán loạn chi thế tề lao tướng quân chủ động mang theo đại nhi tử đi dương châu tiếp quản quân vụ chu hiện dương theo chân bọn họ phụ tử chỗ quán phân không khai liền cũng đi theo cùng đi nhiều năm như vậy không thấy nhìn hiện dương lớn như vậy lại kiến công lập nghiệp thái hậu lòng tràn đầy vui mừng năm rồi mùa đông tất có bệnh thế nhưng hảo rất nhiều ngày này nguyên tiêu ngày hội hoàng thái hậu tinh thần không tồi tay cầm kính viễn thị nhìn mãn đường con cháu cảm thấy mỹ mãn khó được cùng đế hậu cập hoàng thất tông thân cùng vui vẻ một ngày đại minh cung lớn nhất tiêu điểm tự nhiên là chiến thắng trở về mà đến chu hiện dương liên hoàng hậu cũng chưa khẩu mà khen hắn nói khai quốc tới nay chưa từng từng có thu phục tây tần không thế chi công đông đảo hoàng tử thêm ở bên nhau đều không kịp hắn một cái chu hiện dương cười nói thu phục tây tần kế hoạch là phụ hoàng thời trẻ định ra vinh gia quân tề gia quân cùng dương châu các tướng sĩ kinh doanh nhiều năm mấy thế hệ người mệnh đều lưu tại nơi đó ta bất quá là mệnh hảo nhặt cái có sẵn tiện nghi nếu là vị nào huynh đệ đi dương châu chỉ sợ đều không tới phiên ta ngồi ở chỗ này lời này nói được thỏa đáng chú đáo không kể công kiêu ngạo bệ hạ cùng thái hậu rất là cao hứng. Ngũ điện hạ dẫn vương là cái cực thiên chân, nói, tứ ca, ngươi nhưng đừng quá khiêm tốn. Nếu là ta đi Dương Châu, này thu phục Tây Tần còn không biết năm nào tháng nào đâu, chỉ là Tây Tần lời nói ta phải trước học thượng 20 năm. Mọi người đều cười, cảm thấy lời này nhưng thật ra đại lời nói thật. Dục vương công tích há là một câu mệnh hảo là có thể nói tẫn. Riêng là ẩn nút Tây Tần nhiều năm nhẫn lại cứng cỏi can đảm, liền không vài người có. Thái hậu nương nương ngón tay xa xa điểm ngũ điện hạ, hiện huy, ngươi nếu chịu đem mỗi ngày hoa ở hoa điểu ngư trùng thượng công phu, phân chút ra tới, Tây Tần đã sớm thu phục. Mọi người nghe vậy đều ở nghẹn cười. Ngũ điện hạ tinh thông thi hoa, họa trước nhất định phải tốn thượng cực dài thời gian quan sát nghiên cứu, có khi cả ngày liền cơm đều không dành lo ăn, thường sau lương bị chê cười. Nếu quốc triều con cháu đều như ngũ điện hạ như vậy dụng tâm, Tây Tần đã sớm thu phục. Không thể tưởng được ngày này thật sự tới. Bảy hoàng thúc là cái phong nhã người, thích nhất ngũ điện hạ, nhịn không được vì hắn nói chuyện, đối bảy hạ chắp tay nói, hoàng huynh là thiên tử, thiên tử hài tử, tự nhiên mỗi người đều là nhân trung trí long, ai cũng có sở trường riêng. Bảy hạ trong lòng đắc ý, ngoài miệng lại nói, thất đệ, ngươi kia hai đứa nhỏ mới hiếu thuận. Nghe nói vì ngươi thích đá thái hồ, tự mình đi tìm kiếm hỏi thăm nửa năm, cấp lộng một khối bảy thước tới cao cực phẩm, chấm này mấy cái nhi tử nhưng không có cái này tâm. Lời vừa nói ra. khải vương lập tức đứng dậy hành lễ nhi thần cũng vì phụ hoàng tìm một khối đá thái hồ đang ở vào kinh trên đường nguyên nghị phụ hoàng ngày sinh lại dâng lên hoàng đế gật đầu nói ngươi là cái có hiếu tâm kia chấm liền trở lệ vương cùng hoàng hậu nhanh chóng nhìn nhau liếc mắt một cái khỏe miệng lộ ra một kia không dễ phát hiện trào phúng cái này lại ca thật là một chút tiến bộ đều không có trước đây nghe phụ hoàng đề ra một miệng hoàng thúc sự liền vội vàng đi tìm kiếm đá thái hồ tặng lễ vật đều ở bắt trước lời người khác Sẽ không may lại chút, nhìn không ra phụ hoàng một chút cũng không hiếm là sao. Khải vương là bệ hạ đăng cơ phía trước sở sinh, rất nhỏ liền không có mẫu thân. Này đó kiến thức thượng, tự nhiên vô pháp cùng hoàng hậu trong cung nuôi lớn tam điện hạ so. Bất quá, Khải vương cũng có lấy lòng bệ hạ tuyệt chiêu, đó chính là hai đứa nhỏ, bệ hạ cháu ngoan, thái hậu chắc trai. Chúng hoàng tử chung, chỉ có Khải vương tuổi trọng đại, này hai đứa nhỏ đúng là trai trai không hiểu chuyện tuổi tác, có thể tới dự tiệc. Đại Minh cung chính Điện Thượng cũng dám chạy loạn, Thái Hậu còn riêng dặn dò, không được quản bọn họ, làm cho bọn họ cùng kia dân gian hài tử dường như, ở nhà tự tại một ít. Nhìn hai tử, bệ hạ vui mừng, lại nghĩ tới Lao tư cùng lão Ngũ hôn sự, Tây Tần khởi chiến sự, chỉ hoan thật nhiều sự. Chờ thêm này trận, lập tức đem các ngươi hôn sự đều làm. Hiện Dương cùng Hiện Huy lập tức tiến lên tạ ơn. Buổi tiệc trời tối phương tán, bệ hạ riêng đem Chu Hiện Dương gọi vào trước mặt, này đoạn thời gian. ngươi cửa cung cũng không ra quá một bước tuy nói là ngươi hiếu tâm nhưng này tân xuân ngày hội mắt thấy đều đi qua ngươi cũng nên chính mình nhạc nhạc đêm nguyên tiêu là kim lăng thành đẹp nhất thời điểm đặc biệt là thành tây miếu thành hoàng náo nhiệt phi phạm, ngươi đi nhìn một cái phần 7 chương 7 thái hậu lập tức phân phó lương phó đều biết ngươi mang theo hai đội người che chở hắn đừng làm cho hắn nhân sinh mà không thân đi lạc chu hiện dương nhịn không được cười hoàng tổ mẫu ta cái gì đất hoang không chui qua kim lăng thành ngài còn không yên tâm còn khi ta là tiểu hài từ đâu thái hậu không vui ngươi ở trong mắt ta đương nhiên là tiểu hài tử chu hiện dương không hảo lại bác thái hậu vội nhìn về phía một bên khánh vương xin giúp đỡ khánh vương lập tức hiểu ý có lương phó đều biết đi theo sao có thể tận hứng Liên chủ động giải vây hoàng tổ mẫu chỉ lo yên tâm tôn nhi mang tứ đệ đi dạo bảo quản hắn chơi cái thông khoái ban đêm sẽ nghỉ ngơi ở ta nơi đó hảo hiện diệu ngươi mang theo hắn ta yên tâm thái hậu biết thuộc quý phi cùng phế hậu dư thị giao tình thâm hậu nàng sở sinh khánh vương cùng hiện dương tự nhiên càng thân hậu chu hiện dương đi theo nhị ca ly đại minh cùng còn chưa ra chính dương môn khánh vương phủ người liền vội vã nên lại đây nói là vương phi không khỏe thỉnh điện hạ trở về khánh vương mới một ngụm đáp ứng muốn mang tứ đệ dạo không hảo liền bỏ xuống hắn có chút khó xử chu hiện dương kêu hắn không cần khách khí hoàng tẩu là có thai người muốn phá lệ để ý hoàng huynh mau hồi phủ đi khánh vương vô pháp lại muốn phái chính mình người hầu cận đi theo chu hiện dương cùng nhau cự đi nhanh đi ta có hộ vệ hắn khăng khăng như thế khánh vương mới vội vàng hồi phủ chu hiện dương mang theo từ dương châu ra tới hai cái người hầu cận ra cung cưới ngựa chậm dai hướng miếu thành hoàng đi mặc dù chỉ là bên đường này tết nguyên tiêu ngọn đèn dầu cũng đã rất đẹp duyên phố quán rượu thương hộ cao cao treo lên đèn lồng hoa huệ loẹ loẹ tinh xảo hình thức cùng nhan sắc, hoa cả mắt cùng tây tần khoán canh tác phong mạo khác nhau rất lớn tiểu nam cùng tiểu bắc này tỷ lệ hai cái không giống dục vương vẫn luôn ngốc tại trong cung trong khoảng thời gian này không có việc gì liền khắp nơi dạo lộ so với hắn còn quen thuộc nhưng bọn hắn cũng chưa thấy qua kim lăng thành đêm nguyên tiêu toàn bộ hành trình dương miệng còn chưa tới miếu thành hoàng liền mua vài cái hoa đăng chu hiện dương cười bọn họ chờ lát nữa nhìn đến càng tốt các ngươi còn có mấy chỉ tay có thể lấy nay miếu thành hoàng chiếm địa mười mấy mẫu cùng sở hữu sáu tòa đại điện không chỉ có đèn màu cao quải Các điện chi gian mái cong thượng cũng đều dắt thượng dây thừng, rũ xuống thật dài đúng muốt hoa đăng, cử đầu vừa thấy, bầu trời hoa đăng tung hành, đẹp không sao tả xiết. Một hàng ba người đứng ở thành hoàng ngoài cửa dưới bậc thang, đã bị trong viện đầu cảnh trí mỹ đến nghỉ chân cảm thán. Tới tới tới, đoán đố đèn, đoán chúng không cần tiền. Vừa nghe đến cuối cùng này ba chữ, tiểu nam tiểu bắc lập tức chạy như bay qua đi. Miếu thành hoàng bên một khối trên đất trống, giá nổi lên mấy bài cây gậy trúc, các màu hoa đăng đều treo ở phía trên sắp thành màn tre đèn lâm trông rất đẹp mắt một cái có tuổi đại thúc ở nơi đó thét to đây đều là lao ra nhà ta cùng công tử họa đố đèn đưa cho người có duyên này đó hoa đăng không chỉ có tạo hình tinh xảo mặt trên còn vẽ đồ án so vừa nãy mua hảo tiểu nam đốn rác gan lỗ nặng bất quá ở bên trong đi dạo một vòng thực mau liền cân bằng đây là cái gì đố đèn a ai đoán được ra tới ra lại đây nhìn xem tiểu bác tiếp đón chu hiện dương ngược lại tò mò lên hướng tây hoa đăng màn tre đi đến tỷ lệ hai cái chính nhìn chằm chằm một con hồng nhạt đảo mừng thọ hoa đăng mặt trên hỏa mặt cỏ trung gian bị tuyết trôn, một chuôi dấu chân với trên mặt tuyết xuyên qua hoa đăng thượng chú một hàng chữ nhỏ đánh nửa câu thơ cái gì kêu nửa câu thơ hạ tuyết thiên này mặt cỏ thế nhưng là màu xanh lục này lao ra có phải hay không mùa đông không ra quá môn tiểu nam tiểu bắc vốn chính là nghèo khổ nhân gia hải tử không niệm quá cái gì thư còn đi theo chu hiện dương ở tây tần lăn lộn mấy năm Chu Hiện Dương đã dạy bọn họ bách gia tính, thiên tử văn cùng một ít thơ, phía sau liền không rảnh cũng vô tâm tư học. Tiểu Nam thực thích này hoa đăng, trừng lớn đôi mắt, đầy cói lòng hy vọng, ra, ngươi biết đáp án sao. Chu Hiện Dương cười nói, cái này các ngươi học quá. A, cái gì? Một hàng bạch lộ. Một hàng bạch lộ. Một hàng có trắng thượng thanh thiên. Này cũng có thể. Tiểu Nam không thể tin được đây là Kim Lăng Thành lao ra trình độ, bên cạnh kia trưởng giả lập tức cười nói, đúng là đâu. Nói, đem hoa đăng hái được xuống dưới, tiểu nam lập tức tiếp nhận. Tiểu bác bừng tỉnh đại ngộ, nóng lòng muốn thử, nguyên lai like là như thế này, ta đây sẽ. Vì thế, hai người một bộ muốn đem hoa đăng đều thắng đi tư thế, vung ra đi đoán. Thấy bọn họ hứng thú ngừng cao, không vội mà vào thành hoàng miếu, chu hiện dương liền tại đây hoa đăng trong rừng đi dạo. Ước chừng là gia nhân này ra đố đèn không hảo đoán, nơi này rất là quẳng cú chỉ nghe thấy mơ hồ vài câu tiếng người. Rực rỡ muôn màu hoa đăng trung chu hiện dương lơ đãng phát hiện một cái thực quen mắt đó là phỏng theo trong cung thạch điêu đèn cung đình hình thức dùng giấy ra tới hắn vừa thấy đến này đèn liền nhớ tới long trị mười năm mùa đông hắn trang điểm thành tiểu nội thị lặng lẽ đưa mẫu thân ra cung vì tránh thai mắt của người hắn cuông quýt chung trốn vào vĩnh hoa ngoài cung tiểu hoa tùng thạch điêu đèn cung đình phía sau sau lại gặp được sao kiểm hắn không còn chỗ ẩn thân lại bị một cái lùn tùng chui ra tới tiểu cô nương cứu rút nhiều năm như vậy hắn đã quên rất nhiều sự Lại nhớ rõ lúc ấy cặp kia bị đèn chiếu sáng lên đôi mắt. Giống như là giúp hắn hồi ước chuyện cũ, giờ phút này một con tiểu hồ ly xuất hiện ở hoa đăng lúc sau. Kia hồ ly mặt nạ có chút đại, to rộng mắt rộng dưới, lộ ra một đôi mắt hạnh con mắt sáng. Nguyên bản nhu nhược động lòng người hai mắt, nhân những cái đó hứa sắc bén mi cốt đỉnh mày, mà thêm một cổ cứng cỏi anh khí. Đôi mắt chủ nhân, đầu tiên là chuyên chú mà nhìn hoa đăng thượng nội dung, ngay sau đó nhíu lại hai hàng lông mày suy tư, sau đó mặt mày hở. Tươi cười ở ngũ thải ban lan ban đêm tươi sống, không hề là trong đầu từ từ rút đi, sợ trào không được ký ức. phảng phất hết thể tái hiện. Chu hiện dương giống bị đinh tại chỗ giống nhau, không thể động đậy. Thẳng chờ đến hoa đăng sau cô nương cười khẽ ra tiếng, cái này đố đèn cũng quá kỳ quái. Cô nương, chúng ta mau đi miếu thành hoàng đi, đừng cùng đại công tử bọn họ đi rời ra. Phía sau nha đầu nói chuyện, cô nương này liền xoay người ra bên ngoài đi, xuyên qua một đám hoa đăng, chu hiện dương bất chi bất giác đi theo. Một đường đi ra ngoài. Ra, ngài không nhìn. Tiểu Nam Tiểu Bắc tuy rằng mê chơi, lại cũng cũng không quên chức trách, để ra đẩy tay đèn lồng theo sau, chỉ xem Chu Hiện Dương không xa không gần theo mấy cái cô nương. Các nàng đi, hắn liền đi, các nàng dừng lại, hắn liền ở phụ cận dừng lại. hẳn là nhà ai trong phủ thiên kim mang theo thị nữ ra tới chơi. Các nàng ngừng ở một cái bán nướng khoai bán hàng rong trước, Chu Hiện Dương đành phải làm bộ ở cách vách mua đường hồ lô, nương che đậy âm thầm quan sát. Này bán đường hồ lô đại thúc trong lòng nói thầm, như vậy cái thể diện công tử, trong tay cũng không thiếu tiền đi, mua một chuỗi đường hồ lô còn như vậy tinh tế lửa. Thật là kẻ có tiền phá lệ keo kiệt. Thời gian lâu rồi, hắn liền không kiên nhẫn mà nói, đều không sai biệt lắm đại, không chiếm ngươi tiền nghi. Chu hiện dương một trận xấu hổ, đành phải tùy tiện chọn tăng can, làm tiểu nam lại đây đài thọ, sau đó ba người đứng ở địa phương ăn lên. Tiểu nam cắn một ngụm, thật toan, lại nhìn thoáng qua đối diện sạp Chúng ta như thế nào không mua nướng khoai đâu, cái kia nhiều ngọc nha. Chờ ăn xong, mới nhìn đến kia cô nương rời đi. Nàng cùng thị nữ mỗi người trong tay cầm một cái bố đâu, trang vài căn nướng khoai, còn rất trầm bộ dáng, trường hợp buồn cười, không giống thiên kim diễn xuất. Hắn đang muốn đuổi kịp, tiểu nam nói, ra, chờ ta mua mấy cây nướng khoai. Khoai lang đỏ đều bị vừa rồi cái kia cô nương mua quang lạc. Bán khoai lang đỏ phụ nhân nghe thấy, nói cho tiểu nam cái này bất hạnh tin tức. phụ nhân đem giữ ấm dùng chăn đông chỉnh lý ở xe đẩy thượng làm ơn bên cạnh bảy quán người quen trông non, liền có hải tử hướng miếu thành hoàng đi xem náo nhiệt chu hiện dương cũng lập tức qua đi đông nhiên một trận đám người từ đại môn trào ra tới đem phụ nhân tệ đến một bên thiếu chút nữa ngã xuống cầu thang ba người chạy nhanh xông lên đi che chở nàng trên lưng hải tử đỡ nàng ở một bên đứng vững nguyên lai like là có một cái cực đại thường nga buôn nguyệt hoa đăng bị nâng ra tới kia hoa đăng quá cao đụng phải miếu thành hoàng đại môn phía đi thật lớn kính mới bị làm ra tới tiểu nam tiểu bắc kinh hô cái này hoa đăng bán thế nào người bên cạnh cười nói từ đâu ra hương lão đây là dạo phố màu xe hoa đăng không bán ở đám người vây quanh trùng thường nga bị nâng thượng xe đẩy muốn hướng trong thành đi làm kim lăng thành duyên phố người đều có thể nhìn đến chu hiện dương bất chấp cái gì màu xe cái gì hoa đăng thừa dịp ít người liền hướng miếu thành hoàng tiến thời gian đã muộn hắn rốt cuộc tìm không thấy vừa rồi cặp mắt kia Hắn có chút tự hối, vừa rồi liền không nên nghĩ cái gì nam nữ đại phòng, nên trực tiếp cùng kia cô nương nói chuyện mới là. Hắn muốn hỏi một chút, ngươi là anh quốc nhà nước tam cô nương sao? Hắn tưởng cùng nàng hảo hảo nói cái tạ. Chu hiện dương thất hồn lạc phách mà ở hoa đăng trong đám người du đãng tiểu nam tiểu bắc liếc mắt một cái không tội mà đi theo. Lúc này, tiểu nam nghe thấy có người kêu, hiện dương. Nàng tìm theo tiếng nhìn lại, kia không phải tiểu vinh tướng quân sao. liền lập tức vô vô hắn, ra. Anh quốc công phủ vinh tương vọng. Anh quốc công phủ bốn chữ, làm Chu Hiện Dương lập tức tỉnh táo lại, hướng vinh tương vọng bên kia đi đến. Bọn họ hai cái ở Dương Châu đã sớm hôn chín, trong lén lút cũng không quý củ nhiều như vậy. Chu Hiện Dương thấy vinh gia đại công tử cùng mấy cái nữ quyến đều đứng ở một cái bàn vương biên, trên bàn chính phóng mấy đâu nướng khoai. Phần 8. Chương 8. Chu Hiện Dương một lòng thật mạnh nhảy lên, đi đến phụ cận, bất động thanh sắc nói, không cần đa lễ, các ngươi ăn đi. Nơi này là miếu thành hoàng phái nguyên tiêu cửa hàng, người bình thường ra đều có thể lánh một chén, nhưng nếu muốn ngồi ở chỗ này ăn, giá cả xa xỉ. Vinh tương vọng lại hướng chủ còn nói, nhiều muốn ba chén. Lại vội vàng cấp hiện dương giới thiệu, ta đại ca ngươi nhận thức, đây là nhà ta tam tỷ tỷ, đây là ta lục muội muội Đều thấy qua lễ sau, chu hiện dương ánh mắt giống như lơ đãng mà từ vinh ra tam cô nương trên mặt sẽ qua. Nhiều năm như vậy, nàng mặt mày biến hóa không lớn. Hắn trong lòng buồn cười, có tên có họ. Như thế nào sẽ ném đâu? Tứ tỷ tỷ đi đâu vậy? Mau kêu nàng trở về nhà, làm nàng tới gặp thấy. Vinh Tương Văn kích động không thôi, đối phía sau đứng thị nữ phân phó, Vinh hiểu nhau để lại nàng, ngươi ổn trọng chút, làm cho dục vương đừng làm trò cười. Vinh Tương Văn đành phải thôi, lại mở ra trên bàn bố đâu, lấy ra mấy cây nướng khoai đưa qua đi. Tứ điện hạ, mới vừa nướng chín khoai lang đỏ, ăn rất ngon. Lục muội muội, loại này thô bị thức ăn, ngươi như thế nào có thể đưa cho điện hạ đâu? vinh hiểu nhau có chút cuốn bách cười nói điện hạ đừng để ý muội mội tuổi còn nhỏ chu hiện dương nơi nào sẽ để ý hắn cười tiếp nhận đi sẽ không đa tạ sau đó đệ hai căn cấp tiểu nam tiểu bắc các ngươi tâm tâm niệm niệm nướng khoai nướng khoai phải ngày mùa đông ăn nắm ở trong tay nhất tấm áp xé mở khoai lang đỏ ra một cổ ấm áp ngọt hương đánh tới tâm là hồng nhất ngọt cái loại này vinh tương vọng mồm to ăn năng đến thẳng ha ha mơ hồ không rõ mà nói hắn như thế nào sẽ để ý đâu các ngươi không biết ở tây tần thời điểm liền muốn ăn một ngụm nóng hầm hập ngọt tư tư nướng khoai nơi đó núi rừng buổi tối lại lánh lại ướt sợ bại lộ hành tích không dám nhóm lửa nấu cơm chỉ có thể ăn cứng rắn lạnh như băng lương khô ta dạ dày đều ăn hỏng rồi chu hiện dương cười gật đầu tràn đầy đồng cảm khi đó từ đầu đó là đen nghìn nghịt rừng rậm tán cây cùng ngẫu nhiên tới xuống tới mỏng manh ánh trăng hiện giờ xem đầy trời hoa đang phồn thịnh hoa đoàn cầm thốc thật là dường như đã có mấy lời Nguyên Tiêu một chén chén đi lên, đại gia vừa ăn biên tán gấu, lại có một cái màu xe hoa đăng từ trong đại điện vận ra tới, muốn ra bên ngoài đưa. Là đầu voi trắng. Vinh gia nam nữ buông chén đi xem náo nhiệt, tiểu nam tiểu bắc cũng là cổ dôi đến lao trường. Hiện Dương nói, các ngươi đi xem đi, ta ngồi ở đây không đi. Tỷ đệ hai cái lập tức chạy ra. Chu Hiện Dương một người ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn miếu thành hoàng đám người vui cười hầm ý, cảm thấy này hết thể hân hoan, cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Hắn dùng cái thìa quấy trong chén bánh trôi, nghĩ thầm không biết mâu thân hiện tại đang làm cái gì. Bị giam cầm ở hoàng lăng, nhưng có nguyên tiêu ăn sao. Chỉ chốc lát sau, Vinh ra tam cô nương đã trở lại, ngồi ở Chu Hiện Dương bên tay phải. Hiện Dương nhìn nàng sơn mặt, đích sắc cùng khi còn nhỏ rất giống. Này có lẽ là bọn họ duy nhất một lần đơn độc nói chuyện cơ hội, Chu Hiện Dương không có chần trở, tam cô nương, đà tạ ngươi. Vinh hiểu nhau lấy thìa tay một đốn. Quang ảnh loang lộ dưới. nàng mới dám tinh tế đánh giá vị này công hơn lớn lao tứ điện hạ mặc dù không có hoàng tử thân phận quân công thêm thân chu hiện dương cũng là làm nàng tâm chết người tướng mạo anh tuấn dáng vẻ bất phàm quanh thân mang theo trong quân lệnh thấu xương hơi thở nhưng là nhìn ánh mắt của nàng lại chân thành tha thiết ôn hòa hoàn toàn bất đồng khí chất ở trên người hắn trung hòa rất khá là nàng lặng lẽ xem này đó thoại bản thượng đều không biết ra được tới nam tử cũng là văn trọng khanh loại này kim lăng thành luông triều từ bé đại công tử ca không có khí độ Vinh hiểu nhau trong lòng nói không nên lời một trận rung động, điện hạ, cớ gì cảm tạ ta. Long mười 12 năm mùa đông, cô nương có từng đi qua Vinh Hoa Cung. Vinh hiểu nhau gật gật đầu. Thục Quý Phi sinh hạ hoàng đế đăng cơ lúc sau đứa bé đầu tiên, cùng Khánh Vương mẫu tử pha chịu sủng ái. Mẫu thân ban đầu vẫn luôn hy vọng nàng có thể gả cho Khánh Vương điện hạ, nay đây ở nàng 89 tuổi thượng thỉnh thoảng tìm cơ hội mang nàng đi Thục Quý Phi trong cung. Chu Hiện Dương được đến chứng thực, lại hỏi. Cô nương còn nhớ rõ đã từng ở Vĩnh Hoa ngoài cung vườn hoa, trợ giúp quá một cái tiểu nội thị. Lời nói đến nơi đây, Chu hiện dương liền đình chỉ. Thục quý phi trộm đưa hắn đi gặp ngẫu thân sự, là ngẫu nghịch tội lớn, không tiện nói cho bất luận kẻ nào, không có lại nói tỉ mỉ. Vinh hiểu nhau kỳ thật không rõ hắn hỏi chính là cái gì, bất quá nhiều năm trước sự, nàng như vậy quý nữ một câu ngẫu nhiên giúp một cái dục vương để ý nô tài, là thực bình thường việc nhỏ, khả năng nàng chính mình cũng chưa chú ý đi. Không biết là xuất phát từ hư vinh tâm vẫn là cái gì, nàng ma xui quỷ khiến gật đầu cười nói, năm xưa chuyện cũ, điện hạ không cần nói cảm ơn. Chu hiện dương lại rất cao hứng, dù có vạn ngữ ngàn ngôn, giờ phút này cũng chỉ có thể nói ra một câu, ta có hôm nay, không rời đi năm đó cô nương trợ giúp đề điểm. Ngày sau nếu có sai phái, không chỗ nào không tử. Vinh hiểu nhau sắc mặt khẽ biến, này tám chữ phân lượng nhưng không bình thường. con tưởng nói cái gì nữa, sinh sôi bị lục mội mội đánh gãy. Các ngươi như thế nào không đi xem đèn, nhiều xinh đẹp nha. Chờ lát nữa còn có Thanh Long, Phượng Hoàng. Đẹp nhiều lắm đâu. Vinh hiểu nhau cười kéo cái này hấp tấp muội mỗi ngốc ngồi xuống. Vinh Tương Văn nhìn chằm chằm Dục Vương tinh tế đoan trang một phen, cười hì hì bưng lên một chén nguyên tiêu, làm cái kính rượu tư thế, Dục Vương điện hạ, đa tạ ngươi vì ta phụ báo thủ, lấy rượu những nguyên tiêu đại rượu, ta làm. Chu Hiện Dương sửng sốt một lát, bị trọc cười. Tiểu cô nương thanh âm thanh thúy, trừng mắt mắt tròn Miễn bàn nhiều đáng yêu, lại cố ý học đại nhân nói chuyện. Hắn bưng lên một chén đắp lễ, vinh ra sự, chính là chuyện của ta. Ẩn nút Tây Tần, chính là vinh đại tướng quân trên đời khi đang báo cấp hoàng thượng kế hoạch, chỉ tiếp còn chưa chấp hành, hắn liền không còn nữa. Chu hiện dương ở trong cung khi, từng mông hắn đã dạy một đoạn thời gian cưỡi ngựa ban cung, hiện giờ bắt lấy Tây Tần càng cảm thấy đến chịu huệ với hắn. Vinh hiểu nhau cũng không biết dục vương đối vinh ra cảm ơn, chỉ là liên tưởng đến hắn vừa rồi nói nếu có sai phái. không chỗ nào không tử bất giác tâm thần trí đẳng Ăn xong nguyên tiêu mọi người theo đám người dần dần tách ra tiến bất đồng đại điện tham viếng hiện dương không tin quỷ thần nói đến chỉ ở bên ngoài nhìn màu xe hoa đang hướng trong thành tuần du tiếng người ồn ào ban đêm không biết phương hướng nào có người tề ở cháy mọi người còn không kịp phân rõ phương vị chỉ thấy trên không kia ngọn lửa dọc theo hoa đăng thiên la địa võng xà giống nhau từ phía đông thiên điện thoán khai đi trên đỉnh đầu hết thảy lộng lấy tươi đẹp nháy mắt bị ngọn lửa cắn ướt hóa thành cho tàn, nguy hiểm lại cực mỹ hủy diệt thời khắc đám người sợ tới mức nhắm thẳng ngoại chạy té ngã dẫm đạp chửi bậy hết đợt này đến đợt khác nguyên tiêu tiết hoa đang phòng ngừa hỏa hoạn vốn chính là trọng trung chi trọng khi nói chuyện liền có thể cứu chữa hỏa đội tới rồi dẫn đầu nói chặn hỏa thế lan tràn Này đó đại điện chi gian ly đến không xa lại có hoa đang sâu chuối nếu thiêu khai nhưng đến không được trước hết nổi lửa kia một đống tất nhiên coi tổn thương kịp thời ngăn tổn hại cách làm đảo cũng không sai Cứu hỏa đội huấn luyện có tố mà bắt đầu hành động, hiện dương tưởng đi lên phụ một chút, chợt nghe đến có người hô to, kia trong điện còn có người không chạy ra. Chu hiện dương mang theo tiểu nam tiểu bắc, hướng kia cháy phía đông bắc thiên điện chạy đi. Thiên điện chính là gửi các loại hoa đăng màu xe, có một tôn lớn nhất thanh long màu xe, mới vừa điểm còn chưa tới kịp vận đi ra ngoài, liền trước nổi lên hỏa, lại đem bên cạnh mấy cái hoa đăng màu xe nhanh chóng dẫn trơm tiện đà đem phòng trong lan sách cách tử đốt thành một đoàn biển lửa. Đem mấy cái ở xem xét màu xe người, đổ ở trong góc ra không được. Muốn cứu người thế tất đến thừa nhận hòa đốt. Vinh tương vọng ở cửa gấp đến độ xoay quanh, cứu hỏa đội súng bắn nước tất cả đều bận rộn diệt ngoại chỗ lan tràn hỏa thế, hắn thật vất vả cướp được một cái, bị cứu hỏa đội đè lại, không thể dùng cái này, xe hoa đèn màu điểm cũng không phải là bình thường ngọn đến, vì kéo dài thiêu đốt điểm chính là du, phun đi vào thủy bắn đến du chỉ sợ càng phiền thoái. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Nam tiểu Bắc gấp đến độ thẳng rậm chân. chu hiện dương nương hỏa thế nhìn đến bên trong bị nhốt đúng là vừa rồi cái kia mang hải tử phụ nhân nháy mắt nghĩ đến nàng xe đẩy thượng dùng để bọc khoai lang đỏ giữ ấm chăn đông vội lao ra đại môn đem chăn đông nhảy ra tới ném vào cứu hỏa đội lưu nước xuống nước bối ở trên người sông thẳng tiến cháy trong điện tiểu nam tiểu bắc sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây vừa rồi cái kia vọt vào đi chính là bọn họ tứ điện hạ gấp đến độ nhắm thằng nhảy vinh tương vọng một phen giữ chặt hai người bọn họ đừng đi chịu chết Chu Hiện Dương nín thở túi đầu xem lộ, vào trong điện nhắm thẳng phía đông đi, đông nhiên đã đến một người, vội túi người kéo một cái cánh tay, chính là dùng như thế nào lực cũng kéo không nhúc nít người. Nhấc lên chăn đông một góc xem, nguyên lai là hai người gắt gao ôm nhau, ngực bụng chung gian chính che chở cái kia em bé. Người mau mang hải tử đi. Khi nói chuyện, một người đã buông ra cánh tay, Chu Hiện Dương lập tức đem ôm hải tử phụ nhân kéo vào chăn đông, che chở các nàng không bị ngọn lửa bỏng rác, sang tới rồi cửa đại điện. Tiểu Nam Tiểu Bắc lập tức đem người tiếp nhận đi. Hắn xoay người lại vào nội điện, đi tìm cuối cùng một cái bị nguy giả. Ly nàng chỉ có vài bước khi, đồng nhiên nghe được một câu nằm sắp xuống, Chu Hiện Dương theo bản năng làm theo, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, nện ở trước mặt. Hắn sốc lên vừa thấy, hỏa tinh xông thẳng hắn mặt. Nguyên lai là mấy cây xà nhà bị thiêu đến nước gãy, đồng thời nện xuống tới, may mắn hắn trước người có mặt lăn lại đây chống to, thế hắn ăn răn chắc một chút. Hắn tiếp tục lùn thân mình từ thiêu đốt xà nhà cái giá hạ xuyên qua, bất chấp nam nữ có khác, đem người nọ kéo vào chăn đông bao vây. Phía sau lại là một mảnh địa chân súc Đức hướng cửa lộ hoàn toàn bị phá hỏng. Phía bắc có cái cửa sổ không có nổi lửa. Người nọ lập tức nói, Chu Hiện Dương vội vàng căng ra chút, nhìn phương hướng, hai người đỉnh đầy đầu liên hỏa chạy về phía bên cửa sổ. Hắn một trường bổ ra cửa sổ, ôm nàng eo, trực tiếp đem nàng bọc chăn bông đẩy đi ra ngoài. rồi sau đó chính mình cũng nhảy đi ra ngoài phía sau hỏa thế lan tràn nhanh chóng ngọn lửa theo sát thiêu ra cửa sổ may mắn mặt sau lại là một mảnh mương máng vốn chính là vì phòng ngừa miếu thành hoàng cháy liên lụy trong thành cư dân mà tu sửa trong đó có thủy có bùn lầy có các loại khó lòng giải thích dơ đổ vật chu hiện dương đã sớm thói quen này đó hắn chạy nhanh đem chăn đông lôi kéo dịch xa một ít bảo đảm sẽ không lại bị ngọn lửa bỏng rác mới thở phào nhẹ nhõm hỏi cái kia bị chăn đông bọc đến kín mít người Ngươi thế nào? Vinh gặp nhau vừa rồi đã bị Vân đến mo hút không thượng khí tới, vượng vượng hồ hồ mà cảm giác bị một người nam nhân lôi keo ôm vào trong ngực, trực giác muốn xong đời. Mặc dù sống hạ mạng nhỏ, cũng muốn bị người nghị luận cái không để yên, chỉ sợ còn muốn liên lụy người nhà. Giờ phút này rơi thất điên bắt đảo, càng là chỉ nghĩ giả chết, tránh ở chăn đông không ra tiếng. Chu hiện dương thấy người này không nói lời nào, cho rằng không cứu, thượng thủ đem chăn một hiên, nương lửa lớn ánh sáng, trường hợp tức khắc lâm vào một loại kỳ quái trầm mặc. Này không phải, vừa rồi đoán đố đèn cái kia hổ ly cô nương sao. Tuy rằng mặt bị hơn đen, nhưng cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt sẽ không gặp người, nàng mặt nạ cũng treo ở trước ngực. Nguyên lai, like, vừa rồi ở bên ngoài gặp được chính là nàng. Gặp nhau nhìn hắn, cũng cảm thấy quen mặt, trong chốc lát phản ứng lại đây. Này không phải, nam hoa môn nhìn thấy cái kia tể lao tướng quân bên người thanh niên. Người là Vinh Gia. Thứ cô nương. Người là. Tứ điện hạ. Ta là. Ta là. Phần 9. Chương 9. Hai người cơ hồ là đồng thời đặt câu hỏi, lại đồng thời trả lời, sau đó đều nhịn không được cười ra tiếng. Chu Hiện Dương bắt tay đưa cho nàng, muốn kéo nàng ra này mương máng, Vinh gặp nhau không dám đi tiếp. Nơi này không ai. Chu Hiện Dương nói, cách ống tay háo bắt được Vinh gặp nhau thủ đoạn, không ngờ trên tay nàng vòng tay theo tiếng mà toái. Xin lỗi. Chu Hiện Dương tưởng chính mình sức lực quá lớn, lộng hỏng rồi nàng đồ vật, gặp nhau lắc đầu, khẳng định là khái hỏng rồi. vòng tay nát coi như bảo bình ăn đi vinh gặp nhau mới vừa bị kéo một chút liền có trầm xuống chi thế ai nha tuổi trẻ cô nương đều ái sạch sẽ nàng nguyên bản bị chăn bông bọc hoành ở dơ bẩn thượng tầng đảo không làm dơ ngươi đừng núp ních ta ôm ngươi đi lên chu hiện dương dù sao đều đứng ở bên trong đơn giản đem chăn bông một lần nữa cái ở trên mặt nàng đem nàng hợp với chăn bông cùng nhau chặn ngang bế lên mương máng biên vinh gặp nhau khẩn trương hề hề chân vừa rơi xuống đất lập tức nhảy khai cách hắn vài bước xa thâm giọng phúc phúc đa tạ điện hạ thần nữ thất lễ đầu ra thất lễ ngươi là vì cứu người ta cũng là vì cứu người huống chi vừa rồi nếu không phải ngươi ta đã bị tạp trung bỏng vinh gặp nhau vừa rồi cũng là dưới tình thế cấp bách mới đem trong miếu dùng để chúc mừng ngày hội chống to đá qua đi cứu cấp thật là nguy hiểm thật nang hô khẩu khí nhắc nhở điện hạ trên người đều làm dơ nga chu hiện dương túi đầu nhìn nhìn một cổ thanh tưởi sớm đã thành thói quen Tây tần loại địa phương kia, vừa lơ đáng liền sẽ dẫm tiến như vậy đầm lầy. Đằng trước có người ở kêu hắn, rất là nôn nóng, Chu Hiện Dương liền nói, phiên tưởng vây đi ra ngoài đi, đừng làm cho người biết ngươi ở đám cháy. Mặt khác, ta tôi chuẩn bị, sẽ không có người biết, cũng sẽ không có người nghị luận. Nói, hắn đi đến tường vây biên, ngồi xổm xuống, người dâm ta trên vai, có dám hay không? Vinh gặp nhau trong lòng cảm động, dục vương liều chết cứu giúp lại vì nàng suy nghĩ, giờ phút này cự tuyệt cũng quá ngượng ngùng. Ta dám. Nàng đỡ tường vây, dẫm lên dục vương bả vai, hắn chậm rãi đứng lên, làm nàng có thể bỏ lên trên đi. Vinh gặp nhau ra sức ngồi trên đầu tường, không nghĩ tới kia phía dưới càng cao, nhất thời chân mềm. Nàng chính đoán, như thế nào ngã xuống đi bị thương càng thiếu, hoàn toàn không chú ý dục vương như thế nào liền thượng tường vây, lại nhảy đi xuống, ngay tại chỗ một cái quay cuồng bóng dáng như linh hổ giống nhau nhẹ nhàng. Hắn đứng ở phía dưới, chiều nàng dối tay, nhảy xuống, ta tiếp ngươi. sẽ đem ngươi tạp thương, vinh gặp nhau không dám. chu hiện dương biết cô nương này chịu không nổi kích, liền nói, xem thường ta có phải hay không? vinh gặp nhau quả nhiên tâm một hành, ta nhảy là được. rơi xuống đất kia một khắc, vinh gặp nhau chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bị dục vương ôm như vừa rồi chính hắn nhảy xuống đi giống nhau, quay cuồng một vòng. dừng lại thời điểm, nàng đang nằm ở hóa tuyết trong đất, dục vương nằm ở trên người nàng. ánh trăng. Bọn họ có thể thấy lẫn nhau trong ánh mắt kinh hoàng cùng một tiếng nói không rõ cảm xúc. Hô hấp chạm nhau, toàn thân da thịt, đều lạnh một lần, lại nóng bỏng lên. Vinh gặp nhau trong lòng đại quẫn, vội đẩy ra hắn. Chu hiện dương phục hồi tinh thần lại, lập tức đứng dậy, khắp nơi nhìn nhìn, may mắn không ai. Như vậy ám, có người phỏng chừng cũng nhìn không thấy nàng mặt. Hắn xem Vinh gặp nhau nhanh nhẹn mang lên mặt nạ, buột miệng tốt ra, tứ cô nương, nhiều năm trước, chúng ta ở Vĩnh Hoa ngoài cùng gặp qua sao Vinh gặp nhau vội vã rời đi này trai đơn gái chiếc địa phương, bước nhanh đi ở đằng trước, không có, ta là Thái Bình nguyên niên tiến cung, khi đó điện hạ đã ly cung. Chu hiện dương ngừ một tiếng, không biết vì sao, trong lòng có chút mạc danh mất mát. Lúc trước ở vùng biên cương, nghe nói bị định rồi Vinh ra tứ cô nương khi, hắn tâm như là bị cao cao vứt khởi, lại hung hăng quăng ngã đi xuống. Lần đầu tiên thể hội tạo hóa treo người bốn chữ. Hồi kinh một đường, hắn nỗ lực thuyết phục chính mình, làm người không cần quá lòng tham. này đối tứ cô nương không công bằng hắn đi theo vinh gặp nhau phía sau một trượng thực mau tới rồi miếu thành hoàng đằng trước nơi đó sớm đã là người ngã ngựa đổ khắp nơi đều là đi lạc đám người ở tìm người bọn họ tới rồi kia phiến đưa hoa đăng địa phương còn có vài chản hoa đăng không đưa ra đi trường giả từ bỏ giấy giụa đưa cho chu Hiện dương một chản tiểu tướng công này chản lấy về ra hống nhà người tiểu nương tử chơi đi vinh gặp nhau nóng nảy kêu hắn đừng nói bậy chu Hiện dương lại đồng thời nói tạ tiếp nhận hoa đang đưa cho nàng bên trong đại khái đều ở tìm ta ta đi liệu lý mặt sau sự ngươi đi tìm người nhà ngươi đi tìm không thấy liền ở chỗ này chờ ta ta đưa ngươi về nhà vinh gặp nhau tiếp nhận hoa đăng thấp giọng nói đà tạ chu hiện dương nói cảm ơn ngươi ngươi nướng khoai ăn rất ngon nga vinh gặp nhau vẻ mặt ngốc ta còn một cái cũng chưa ăn đâu hôm nào thì ngươi chu hiện dương có chút nịch ngợm mà cười xoay người đi vào sương khói tận trời miếu thanh hoàng vinh gặp nhau ngơ ngác lập trong chốc lát Mới nhìn đến phi vân tuyết bay ở miếu thành hoàng ngoại nhìn xung quanh. Nàng lập tức đi qua đi chụp một chút các nàng. Cô nương! Ngươi không sao chứ, hủ chết chúng ta! Vừa rồi Vinh gặp nhau nói muốn ăn đường hồ lô, tiêu các nàng ra tới mua, lại cấp trong nhà huynh đệ tỷ mọi nhóm đưa đi. Ai biết bên trong liền đã phát lửa lớn, như vậy nhiều người liên tiếp ra bên ngoài chạy. Vinh nhìn nhau biết các nàng cùng tứ muội mội đi rời ra, dặn dò các nàng ngàn vạn bảo mật, từng người canh giữ ở cửa cùng xe ngựa chỗ. mà hắn đi nổi lửa đại điện tìm tứ muội muội. Ông trời phù hộ. Phi Vân thấy Vinh gặp nhau không có việc gì, chạy nhanh chạy tới cấp đại công tử báo tin. Tam tỷ tỷ, ngươi như thế nào làm? Vinh hiểu nhau đối lục muội muội nói nếu như không nghe thấy, nàng xốc lên xe ngửa kiệu mảnh. Nhìn ngoài cửa sổ mãn thành hoa đăng, cảm thấy tâm tình của mình như bay giống nhau. Không chiếm được Tam tỷ tỷ trả lời, Vinh tương văn đành phải tiếp tục đi hỏi Vinh gặp nhau. Tứ tỷ tỷ, ngươi như thế nào làm? Vinh gặp nhau cũng vô tâm tư. Chỉ là ôm một chản tắt con thỏ hoa đang xuất thần. Vừa rồi như vậy những người này mất mạng chạy, sẽ không đem ngươi dọa ngu đi. Vinh Tương văn đấm gặp nhau bả vai, nàng lúc này mới lấy lại tinh thần, ta bị người tê đổ, còn bị dấm vài chân, ngươi nhìn ta này một thân. Kỳ thật xe trong tiệu tối tăm, nhìn không ra cái gì không đối tới. Làm ngươi chạy loạn, không nhìn thấy dục vương đi. Muốn hay không cầu ta nói cho ngươi tương lai phu quân, người thế nào. Gặp nhau đống nhiên cười, hắn cái dạng gì. Về sau có rất nhiều thời gian xem. Nghe thấy lời này, Vinh hiểu nhau đem tầm mắt thu hồi kiệu sương nội, hai cái mội mội không có thấy nàng trên mặt xuất hiện vi diệu biến hóa. Tứ điện hạ ở miếu thành hoàng đám cháy cứu người sự thực mau bị chuyển khai, dân gian thêm mắm thêm muối đem hắn nói như thiên thần hạ phàm Trước có tây tần không thế chi công, sau có dung cứu bá tánh nghĩa cử, quốc triều không còn có một vị hoàng tử có chu hiện dương như vậy đắc nhân tâm. Có triều thần thượng thư, thỉnh hoàng thượng ngợi khen tứ điện hạ Bệ hạ hỏi hiện dương nghĩ muốn cái gì, hắn nói thẳng, miếu thành hoàng cháy không phải cái gì chuyện tốt, không dám muốn cái gì tưởng thưởng. Như thế nào ngăn chặn này loại sự kiện lại lần nữa phát sinh mới là nhất quan trọng. Này phiên môn luận cùng không thuận theo công muốn thưởng phương pháp, càng ở quốc triều quan văn trung khiến cho một mảnh khen ngợi. Bệ hạ đại duyệt, ban thưởng hào chút. Trong cung dần dần có tin tức truyền ra, Thái hậu tưởng cấp dục vương nói một cao môn quý nữ làm vương phi, kim lăng trong thành không ít quan to hiền quý, lại động nổi lên tâm tư. Một đám hướng thuộc phi trong cung đi. Ngày này Quốc công gia chúc thọ, Dục Vương chịu mời tới cửa ăn mừng, không chỉ có mang theo cấp Quốc công gia thọ lễ, còn cấp vinh gia mỗi vị công tử cô nương đều bị một phần lễ, nói, cảm tạ ngày ấy miếu thành hoàng chiêu đãi. Cái gì chiêu đãi, bất quá chính là thỉnh điện hạ ăn một chén rượu nhưỡng nguyên tiêu cùng một cây nướng khoai mà thôi. Vinh nhìn nhau ngoài miệng nói như vậy, lại đoán này lễ vật kỳ thật là buôn tứ muội muội đi. Mấy phen luyện cự sau, vẫn là người hướng hậu viện đưa đi. Phần 10. Chương 10. Mỗi phân lễ vật đều dựa theo cái thẻ thượng sưng hô, nhất nhất đưa đến mọi người trong phòng. Nhị cô nương Vinh Tương Dư trở về cấp phụ thân Trúc Thọ, đang ở Vinh gặp nhau trong phòng nói chuyện, không dự đoán được chính mình thế nhưng cũng có một phần. Mở ra vừa thấy, bên trong một thanh dáng sắc nạp sa phật thủ hoa điệu đồ mặt đỏ một bính khắc hoa quả tròn, một cái kim mệ ti nạm đá quý hồ lô hình kim chất túi thơm, một chuỗi tử đàn hương châu, còn có một phương mạ vàng văn thải phượng cựu số mặc. Bên đảo còn thôi. Này phương mặc là đưa đến Vinh Tương Dư trong lòng. Nàng nhân thiện thư pháp ở Kinh Thành rất có tài danh, đưa nàng mặc giả không ở số ít, lại không có này phượng hiệp cửu sổ văn dạng ý đầu hảo. Vinh gặp nhau nhìn, cười nói, tỷ tỷ trước hai năm được xong sinh tử, hiện giờ lại có thai, chẳng lẽ thật sự muốn sinh chín. Vinh Tương Dư méo nàng mặt, sinh chín. Kìa thành hạ heo con. Dứt lời hai người cười làm một đoàn. Tứ tỷ tỷ, Vinh Tương văn câu này tứ tỷ tỷ, lại là so nàng người tới trước. nàng thị nữ phủng dục vương đưa hộp quà lại đây nàng nghĩ thầm là dính tứ tỷ tỷ quang mới có thể thu được lễ vật liền lấy lại đây cho nàng xem bên trong quạt tròn hương châu túi thơm là giống nhau chỉ văn dạng có khác biệt nàng không có kia phương mặc lại nhiều một cái kim nạm ngọc phù điêu liền vần vần tinh xảo chén ngọc nha toàn kinh thành đều biết ngươi ăn ngon dục vương chuyên môn tặng cái chén cho người trang cơm nay chén cũng quá nhỏ đi vinh tương văn một bàn tay cầm chén nói thầm trông được không chúng ăn nhị tỷ tỷ vẻ mặt không thể tưởng tượng ngày mai làm ngươi tứ tỷ tỷ tìm ngươi tứ tỷ phu đưa ngươi một cái kim nạm ngọc chuồng ngựa hảo lời vừa nói ra mãn phòng nha đầu đều cười đổ vinh tương văn chân một dậm tứ tỷ tỷ nhị tỷ tỷ đều đương mẫu thân người còn như vậy thích rêu cả người vinh gặp nhau cắn răng nếu không phải nhìn ngươi có thai ta khẳng định muốn đem ngươi ấn đến tịch thượng hảo hảo trị trị ngươi vinh tương dư đĩnh bụng không có sợ hãi lại đem gặp nhau thu được hộp quà lấy lại đây dục vương cho ngươi tặng cái gì thứ tốt vinh gặp nhau chính mình cũng tò mò quả nhiên mặt khác tam dạng cùng tỉ muội là giống nhau một khác dạng còn lại là một con bạch ngọc vòng tay như là tốt nhất mỡ dê mỹ ngọc a như thế nào chỉ có một con vòng tay vinh tương văn hoàn toàn thất vọng ta còn tưởng rằng hắn sẽ đưa cái gì mới mẻ đồ vật đâu vinh gặp nhau cầm lấy kia vòng ngọc xuất thần đêm nguyên tiêu nàng vòng ngọc căng ngã nát hắn cho nàng bổ thượng một con làm ngươi từng trải Vinh Tương Dư lại có khác giải thích, nàng điểm một chút lục mội mội chán, vật nhỏ, ngươi biết cái gì nha. Đúng là một con vòng ngọc mới có tâm đâu. Nói như thế nào? Vòng ngọc đương nhiên là có đôi có cặp, một khác chỉ tự nhiên còn ở điện hạ trong tay. Hắn là phải đợi tứ mội mội gả vào vương phủ ngày ấy, thân thủ cho nàng mang lên, đây mới là người nguyệt hai luồng viên nha. Vinh gặp nhau vừa nghe, vừa xấu hổ lại vừa tức giận bực, thượng thủ đi cào nhị tỉ tỉ, ngươi lại nói bậy ta muốn đưa khách. Không dám không dám. Dục vương phi thà ta đi. Vinh tương dư càng thêm bướng bỉnh. Ngọc đẹp ở bên vội nói sang chuyện khác. Các cô nương, như thế nào không đi xem tam cô nương thu được chính là cái gì? Muốn. Vinh tương văn lập tức đứng dậy, lôi kéo hai cái tỷ tỷ ra cửa phòng. Bước vào vinh hiểu nhau khuê phòng, tỉ muội ba người cả kinh nói không ra lời. Chỉ thấy vinh hiểu nhau đứng ở kia phiến đại gương to trước, một bàn tay ối thị nữ đem một bộ lóa mắt màu đỏ gấm vóc khoác ở nàng nửa người. Đến gần vừa thấy. Phía trên tất cả đều là lấy chỉ vàng dạy thành lưu vân cầm văn, lấy tua văn dạng trang trí, Vinh hiểu nhau vốn là mạng Mỹ, xứng với này văn dạng tinh xảo, theo thùa phức tạp nguyên liệu, phá lệ khí độ đẹp đẽ quý giá. Vinh tương văn xem ngây người, tam tỷ tỷ, đây là dục vương đưa lệ sao. Vinh hiểu nhau đầu cũng không quay lại, liền ở trong gương đối với các nàng đáp, là nha, các ngươi không có đến sao. Vinh tương dư lập tức phát hiện không ổn, quay đầu lại xem tứ muội muội phản ứng, may mắn nàng không có sinh khí Anh quốc công phủ là danh môn vọng tộc, các nàng tự nhiên có thể nhận ra đây là đất thuộc độc hữu đang vân cẩm, chế tắc một con yêu cầu hao phí cực đại nhân lực cùng tâm huyết, trong cung cũng không có vài món, liền hoàng hậu cũng chỉ sẽ ở lòng trọng trường hợp xuyên kinh thành trung, còn không có nhà ai phu nhân tiểu thư xuyên qua đang vân cẩm đâu. Nay lễ vật mặc dù muốn đưa, dục vương cũng không nên đưa cho tam muội muội nhà vinh Tương dư lại xác nhận một chút tứ muội muội không có sinh khí, mới nói chúng ta đến đồ vật đều không giống nhau. vinh hiểu nhau lúc này mới xoay người đem nguyên liệu thác đến các nàng trước mặt đẹp sao vinh gặp nhau nói đẹp tỉ tỉ mặc màu đỏ phá lệ đẹp vinh hiểu nhau mặt lộ vẻ đắc ý liền thuộc ngươi thật tinh mắt tỉ muội bốn cái ngồi ở cùng nhau cho chuyện từng người thu được cái gì lễ vật vinh hiểu nhau trong lòng càng là chắc chắn cái gì vàng bạc ngọc mặc mấy thứ này anh quốc công phủ có từng thiếu quá duy độc này thất đăng vân cẩm là trong cung cấm phẩm có tiền cũng mua không được tâm ý Nàng là anh quốc công duy nhất con dòng chính hài tử, từ nhỏ không chịu quá ủy khuất, vạn sự vừa lòng đẹp ý giờ phút này, đương nhiên cảm thấy, dục vương nhất coi trọng chính mình. Chính nhàn thoại gian, đang trước hiểu nhau thị nữ truyền lời, cô nương mau đi dư khánh đường nhìn xem phu nhân đi. Làm sao vậy? Mấy cái cô nương lập tức đứng lên, cho rằng mẫu thân sẽ ra chuyện. vậy hạ thưởng cái sùng hoa điện nữ quan tiến nhà chúng ta, cấp quốc công gia làm quý thiếp. Cái gì? Bốn vị tiểu thư chăm miệng một lời, không thể tin được. quốc công gia nhiều năm không có nạp quá thiếp người khác đều nói quốc công gia là thiệt tình thích vị kia sở di nương dùng tình quá sâu không nghĩ tới vậy hạ xem bất quá đi cảm thấy quốc công dưới gối chỉ có một nhi tử không giống hắn con nối roi đông đảo ngày ấy sùng hoa điện mở tiệc chiêu đái quốc công khi nhìn kia nữ quan tới rồi ra cùng tội tác nhưng thật ra cảm thấy không tồi với hỏi kia nữ quan cũng nguyện ý liền ở năm sau thưởng cho anh quốc công Vinh hiểu nhau là thói quen trong nhà này mười mấy năm qua chỉ có mẫu thân đương ra làm chủ, không có tiếp thất tranh sủng nhật tử, nhất thời không tiếp thu được. Vinh gặp nhau có chút mâu thuẫn, nàng cho rằng cha thật sự không hề nạp tiếp, lại cảm thấy chính mình như vậy tưởng không hiểu chuyện. Vinh tương dư nhớ tới chính mình bệnh chết nương, đã sớm bị cha quên đến sau đầu đi, tức khác lại thương tâm lên. Vinh tương văn còn lại là tràn ngập nguy cơ cảm, tân di nương nếu sinh hoa hoa, kia về sau chính mình liền không phải trong nhà nhỏ nhất hải tử. tiệc mừng thọ không mấy ngày thân di nương liền vào cửa phu nhân ngồi ngay ngắn nhận lễ uống lên trà hậu viện đã quét tức ra một cái tiểu viện tất cả dụng cụ đều là tân cấp đủ trong cung tới quý thiếp thể diện anh quốc công đêm đó sẽ nghỉ ngơi ở tân sân Mãn trong phủ đều thực can tĩnh tuy rằng phu nhân hiền lương thanh danh bên ngoài nhưng là đại gia hỏa đều sợ chọc phu nhân sinh khí lửa cháy đổ thêm dầu chính mình xui xẻo vinh hiểu nhau biết mẫu thân không được tự nhiên ban đêm liền đi bồi mẫu thân làm cho nữ nhi mặt Lưu Thị Đại phun nước đắng, nếu cái kia Trung Di nương sinh cái tiểu tử, ta tại đây trong nhà còn có cái gì mặt? Vinh hiểu nhau buồn bực, mẫu thân như thế nào tức giận đến nói mê sảng. Đại ca ca nhị tỷ tỷ tứ muội muội đều kêu ngài mẫu thân, đều là ngài hài tử. Kia Tân Di nương sinh, tự nhiên cũng là, ngài thế nào đều là vĩnh định hầu phủ cô nương, anh quốc công phủ nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, nói như thế nào loại này lời nói, bị nữ nhi một đốn trách móc, Lưu Thị càng thêm mực, ngươi tiểu hài tử ra biết cái gì? Linh châu chi phủ thái tận trời, hắn mẹ ruột vẫn là cái bán mình đến trong phủ nô tỷ, là cái tiện thiếp. Phân mộ tổ tiên bốc khói sinh đứa con trai tiên đồ, bệ hạ cảm nhớ hắn một mảnh hiếu tâm, phong hắn nương cáo mệnh, từ đây ở nhà đi ngang. Vinh hiểu nhau ngây thơ mờ mịt ôm mẫu thân, mẫu thân yên tâm, có ta đâu. Nàng về sau nếu là dám không thành thành thật thật bại chính thân phận, ta kêu nàng đẹp. Lưu thị lúc này mới cười, lại nói, gả cho người, ngươi còn có rảnh quàng ra. kia trưởng công chúa trước mặt cũng không phải là dễ ứng phó vừa nghe trưởng công chúa ba chữ vinh hiểu nhau khí thế tức khắc đi hơn phân nửa vân trọng khanh là cái tính tình tốt nghe hà tương lai bà bà khó nói lời nói vinh hiểu nhau đối tương lai cũng rất có không cam lòng lưu thị thở dài một hơi đều do nương lúc trước vội vã bảo ngươi lưu tại trong kinh hấp tấp định rồi này hôn sự ngươi nói từ nha đầu đi cái gì đại vận một cái phế hậu nhi tử thế nhưng đảo mắt kiến công lập nghiệp thành đương chiều chạm tay là bỏng vô ra Lời này chính hợp vinh hiểu nhau tâm, nàng nói, tứ muội muội quán tới sẽ phản cao chi, gia cung còn thỉnh thoảng trở về lấy lòng Huệ phi, giống như Huệ phi mới là mẫu thân của nàng dường như, một lòng tưởng Huệ phi nhận nàng làm nữ nhi. Tương lai nàng làm vương phi, còn không biết trong mắt có ai. Lưu thị lắc đầu, nàng này hôn sự còn không biết có được hay không. Lời này người nói vô tâm, vinh hiểu nhau lại nghe ra huyền ngoại chi ý, nàng cùng tứ điện hạ hôn sự không phải bậy hạ miệng vàng lời ngọc. Nói tới đây Lưu thị liền sinh khí. vậy hạ miệng vàng lời ngọc chính là cái kia không có tước vị xa ở vùng biên cương tứ điện hạ không phải hiện giờ công huân lớn lao dục vương hạ xính lễ tiết còn chưa đi xong đâu lúc trước những cái đó ra sức hấp từ kinh thành hào môn công phủ đều đạp vỡ thục quý phi cửa cung lạc cũng không biết đánh lên mặt tới có đau hay không vinh hiểu nhau trong lòng vừa động hỏi mẫu thân ý tứ là nhà khác muốn đem đích nữ nói cho dục vương điện hạ kia tứ mội mội chẳng phải là chỉ có thể đương cái chắc phi phòng trưng đúng không lưu thị ngáp một cái Chuẩn bị nghỉ ngơi, Vinh hiểu nhau một phen tún chặt mẫu thân, nhân ra cô nương đương chính phi, tứ muội muội cho nhân ra chắc phi, không phải ném chúng ta phủ mặt sao. Lưu thị nghĩ đến cũng là, tuy nói như thế, nhưng cũng vô pháp tha tứ nha đầu có như vậy một cái ti tiện nương, đứng ở cái nào dưới mái hiên không lùn nhân ra một đầu. Nay còn phải xem dục vương ý tứ, nói ai muốn cái thuần mã nữ hải tử làm chính thê. Xem dục vương ý tứ. Nghe đến đó, Vinh hiểu nhau nói thầm. Nếu tứ muội muội muốn khuất cư nhà khác cô nương dưới đương chắc phi, kia còn không bằng ở ta dưới, chẳng phải là toàn nhà của chúng ta mặt mũi. Phần 11. chương 11. Lời này nói được lưu thị cả người một cái giật mình, nha đầu, người nói bậy gì đó đâu. Vinh hiểu nhau liền đem miếu thành hoàng cùng dục vương tương nộ, dục vương đưa đăng vần cẩm chờ thoáng đề ra, dục vương điện hạ chính miệng nói nếu có sai phái, không chỗ nào không tử, ý tứ này còn không rõ sao. Chỉ là hắn không hảo tự mình mở miệng nói lên việc hôn nhân thôi. sợ cho người mượn cớ. Ông trời, ngươi, các ngươi, Lưu Thị bị nữ nhi cấp dọa tới rồi, trưởng công chúa bên kia làm sao bây giờ? Vinh hiểu nhau cũng khó ở chỗ này, nàng tính toán, nữ nhi hôn sự chúng quy còn chưa quá minh lộ, chỉ có chúng ta mấy nhà biết, nếu chưa định vậy có chuyện cơ. Mẫu thân, ngài là muốn một cái làm vương phi nữ nhi, vẫn là một cái ruộng có phú quý, bị trưởng công chúa quản thúc nữ nhi. Lời này nói được Lưu Thị ánh mắt sáng lên, buồn ngủ toàn tiêu. Anh quốc công phu nhân không có bởi vì tân di nương sự cùng quốc công ra nháo một chút cảm xúc. Ngày thứ hai cơm sáng sau, đem quốc công ra thỉnh đi nói có chuyện quan trọng thương lượng. Nghe nói kia mấy đại quốc công phủ đều đi thuộc quý phi trong cung, có thế nhưng đi bái kiến Thái Hậu. Chẳng sợ trong nhà không có nữ hài nhi, cũng từ trong tộc tuyển tốt cô nương, mang đi trong cung thấy Thái Hậu cùng nương nương. Anh quốc công phu nhân một bộ vì nữ nhi lo lắng bộ dáng, còn như vậy ngồi chờ chết, gặp nhau tương lai chỉ có thể đi đương chắc phi. ở Dục Vương trong phủ kém một bậc, anh Quốc Công phủ cũng muốn bị người chế giễu. Đêm qua, Trung Di nương đã cùng anh Quốc Công nói qua trong cung một ít tin tức. Quốc Công gia chính vì việc này phạm sầu, nhà chúng ta thật vất vả trọng trấn vinh quang, quyết không thể để cho người khác giẫm một đầu. Anh Quốc Công trả lời ở giữa phu nhân lòng kẻ dưới này, nàng tiếp tục khuyên bảo, Quốc Công gia có cơ khí, chính là trấn Quốc Công phủ cô nương gả cho Khánh Vương, Vinh An hầu phủ cô nương gả cho Lệ Vương, Trung thư lệnh gia cô nương cho phép quận vương. Dục vương nguyên phải làm nhà ta cô ra, chẳng lẽ liền bởi vì hắn không giống ngày xưa, chúng ta phải mắt thấy rất tốt hôn sự rơi vào nhà người khác. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Theo ta thấy, chúng ta chủ động tiến cung, hướng đi bệ hạ thảo cái bảo cho biết. Nhắc nhở bệ hạ, lúc trước trong kinh mặt khác hầu môn công phủ tránh còn không kịp, dục vương điện hạ mới chịu thiệt nhà chúng ta cái này tứ cô nương. Kể từ đó, làm bệ hạ nhớ rõ vinh gia hảo, đừng thật sự tiện nghi nhà người khác. Sau đó lại nói gặp nhau xuất thân. Thật sự sợ là hủy khuất dục vương điện hạ. Không bằng, quốc công phủ đem đích nữ thứ nữ đều đính hôn cấp điện hạ, như vậy có thể lượng toàn. Anh quốc công đột nhiên ngẩng đầu, lời này ngươi cũng nói được xuất khẩu. Vội vàng đem hai cái nữ nhi gả đi vương phủ, này thành cái gì? Lại nói, trưởng công chúa phủ bên kia như thế nào công đạo? Lưu thị tâm một hành, đem dục vương điện hạ đưa hiểu nhau đăng vân cẩm chờ sự đều nói cho quốc công, khó được dục vương này phiên kỳ hảo, lão ra nếu không bỏ trong lòng, đã có thể bỏ lỡ Trường công chúa phủ hôn sự chỉ có hai phủ cùng bệ hạ cảm kích, còn chưa lộ ra, chỉ cần dục vương nguyện ý, Thái hậu nương nương liền sẽ gật đầu, trường công chúa còn có thể cùng Thái hậu nương nương chí khí không thành. Ban đầu, nàng ở nhà chúng ta cùng vọng quốc công phủ chi gian ken cá chọn canh, chậm chạp không chịu nhà ra, hiện giờ cũng làm nàng biết, nhà chúng ta hiểu nhau không phải nàng có thể xem nhẹ. Hảo a, ta còn tưởng rằng ngươi là thế gặp nhau xuất ruột, thế quốc công phủ xuân ruột, nguyên lai ngươi vẫn là tưởng cho chính mình nữ nhi làm thân. Hồng ta nghe xong ngươi sau một lúc lâu lời nói anh quốc công phu nhân mực hiểu nhau là ta một người sinh mãn kinh thành ai không biết tứ nha đầu cho phép dục vương ngươi làm nàng còn có thể gả cho nhà ai đi hiểu nhau là nàng tỷ tỷ tỷ muội ở vương phủ cho nhau chiều ứng gặp nhau cũng sẽ không chịu ủy khuất nha chẳng phải so cùng người khác cùng thờ một trường hảo anh quốc công vẫn chưa trả lời nhưng phu nhân biết quốc công ra là động tâm tư hiểu nhau hôn sự là có chuyển biến đường sống vinh gia mãn môn vinh quang Trước sau là quốc công gia nhất nhớ mong. Ngày đó, quốc công gia cùng quốc công phu nhân liền vào cung, từng người thấy bệ hạ cùng thuộc quý phi nương nương thăm tham khẩu phong. Thừa càn cung lập tức được đến tin tức, hoàng hậu ngón tay tinh tế vớt ve thủ hạ ngọc như ý, cười nói, anh quốc công phủ cũng nóng nảy. Như thế nào không đổi? Anh quốc công chỉ có một nhi tử, vinh gia vinh quang, nhưng không rời đi mấy cái nữ nhi hôn sự đâu. Hoàng hậu nhất tri kỷ phương ma ma cười, này cũng ít nhiều nương nương hiếu tâm, yêu thái hậu chi yêu. Là mãn thành công phủ hầu môn đã biết thái hậu tâm tư Ngay nhìn, nay đều nhiều ít bát người hỏi Ngày nay xuân đầu chàng mã cầu sẽ, khi nào làm Lúc này, thừa càng cung trưởng sự nội quan vương phó Đều biết tiến điện nói, kỷ lao vương phi tới rồi Nha, ta cái này lão thẩm thẩm đều tới Thật đúng là mãn kinh thành đều cất nhắc cái kia tiểu tử Hoàng hậu nội tâm đối dư thị hận Không thiếu được tái giá ở chu hiện dương trên người ngôn ngữ gian rất là khinh thường Lúc trước hắn ở dương châu khi Những người này tránh hắn như tránh ôn thần giống nhau, hiện tại một đám đều làm bộ không việc này. Hảo, buồn cung cũng cất nhắc hắn một hồi. Ba tháng mùng một, mời trong kinh vương phủ, công phủ, hầu phủ cùng trọng thần tới đông viên, chúng ta cấp dục vương điện hạ Hảo Hảo tuyển tuyển phi. Nương nương hiền đức, thiên hạ đều biết. Phương ma ma cùng vương phó đều biết đồng loạt không người xưng dương, vương phó đều biết xoay người mời Kỷ lao vương phi vào cùng, lại đi phân phó công nhân, lập tức kêu đông viên người, đem sân bóng Hảo Hảo tu chỉnh một phen. Mỗi một tấc mà đều phải sái du đầm, đến lúc đó đừng dơ lên một hạt bụi tới. Phần 12 Chương 12 Dục vương phủ thực mau thu được Vinh hiểu nhau âm thầm phái người đưa tới tin, tên là đáp tạ Đăng Vân cầm Việc, kỳ thật mặt bên nhắc nhở Dục vương, chiếu cố Vinh ra mặt mũi. Hiện Dương vẫn luôn ở tiền Triều giúp đỡ Tần Châu đóng quân phân công cùng hộ bộ chứng thực đồng ruộng, nhân khẩu điều tra chờ sự, đối trong kinh quan quyến động tác lược có nghe thấy, căn bản không để ở trong lòng. Thu được tin mới ý thức được sự tình không phải tưởng tượng như vậy đơn giản, hắn trong lòng có chút buồn cười, tam cô nương cũng quá không tin được hắn là người. Hắn đi từ Ninh Cung đi rồi một chuyến, lập tức hiểu được, này mãn thành náo nhiệt đều là như thế nào tới. Đông Viên, liền ở Hoàng Cung Đông Bắc Biên, ly ngự hoa viên rất gần. Thái tổ hoàng đế thượng võ, liên quan đánh Cúc Chi Phong tình hành, ở trong cung ngoài cung kiến có một tiểu một đại hai tòa sân bóng. Mỗi năm đầu xuân, đế hậu đều sẽ mời vương công đại thần nhà. ở đông viên tổ chức một hồi mã cầu sẽ lấy biểu quân thần cùng nhạc trở về đông viên vinh gặp nhau lại nghĩ tới công chúa tới các nàng là mã cầu trong sân tốt nhất cộng sự cũng là trong sinh hoạt tốt nhất bằng hữu vinh gặp nhau này một đời vẫn cứ lựa chọn tiếp thu an bài tiến cung làm công chúa thư đồng công chúa là duy nhất biết gặp nhau trọng sinh người nàng tin tưởng gặp nhau lời nói chính là vẫn như cũ đối ân các vương tử nhất kiến trung tình lựa chọn gả đi bắc trấn quốc nàng nói gặp nhau ngươi buồn có thể rời xa thị phi Rời xa Tam Ca, chính là vì cứu ta, ngươi không có trốn tránh, vẫn là nghĩa vô phản, cố mà tiến cung. Ta cũng muốn giống ngươi giống nhau dũng cảm. Nếu ân cắt đời trước vì ta mà chết, ta càng phải gả cho hắn, cứu vớt hắn. Công chúa kiên định, cho vinh gặp nhau lớn lao ủng hộ. Các nàng ngôi tháng đều lịch tin, công chúa nói ở bắc chân quốc dục ngửa có thể nhắm mắt lại chạy như điên một canh giờ đều thông suốt. Ân cắt mang nàng kỵ qua Thảo Nguyên, đi nhìn Tuyết Sơn, đi nhìn Thảo Nguyên Trung biển Dậu tử tuy rằng không bằng trong kinh cẩm ý yển ngọc thực tinh xảo thích ý lại vô cùng khoái ý tự tại thật tốt nàng như vậy thích bắt chân quốc sinh hoạt vinh gặp nhau duy độc không yên lòng chính là lúc sau kia chàng loạn cục mặc dù nàng đem hết thể đều nói cho hiện giao vẫn là sợ vô lực thay đổi hiện giao là cái có tâm mỗi lần gửi thư đều sẽ lưu lại một câu hết thể thuận lợi ngươi yên tâm anh quốc công phủ xa giá tiến vào đông viên khi kia vọng nguyện trên đài người đã không ít đây là địa thế cực cao hảo địa phương cao hơn mã cầu tràng mười hơn thước, vây hợp ba mặt, chỉ có trên đỉnh có mái, tứ phía tới phong. Trung thu ngày hội khi, có thể lên đài ngắm trăng. Vọng nguyệt đài chính phía dưới phân hai điều nói hướng hai bên mặt thượng, bên trái là người đi đường bậc thang, bên phải là đi xe tiệu rất thoải. Hôm nay hoàng hậu nương nương một tới, mặt khác các gia tự nhiên không dám làm xe tiệu trực tiếp đi lên, đều ở bên trong vườn xuống xe xuống ngựa, vòng quanh sân bóng đi tới. Kỷ Lao Vương ra đều tới rồi. Cẩm Vương cũng tới. vinh tương vọng hồi lâu không thấy này náo nhiệt như con ngựa hoang sắp thoát cương hôm nay này trận trượng nhiều ít năm chưa thấy qua nhị thẩm thẩm cảm thán trong kinh công hầu vương phủ mười đỉnh tới chín đỉnh các gia tiếp đón chào hỏi cái không ngừng anh quốc công phu nhân nhìn không ngừng tăng nhiều đám người không cấm lo lắng mã cầu sẽ từ trước đến nay là trong kinh quý tộc chiêu hiền nạp tế trường hợp bọn họ chẳng lẽ đều là tới xem dục vương lần trước vào cung anh quốc công phủ đã biểu lộ ý tưởng nhưng mà bệ hạ chỉ nói chờ hiện dương vội quá này chuyện làm chính hắn định đi hiện giờ hoàng hậu nương nương tổ chức như thế long trọng mã cầu sẽ cũng là chịu không nổi trong kinh như vậy nhiều gia thình cầu làm dục vương chính mình tuyển người đâu đi đến vọng nguyệt trước này chỉ thấy cẩm vương mang theo một cái cực mạo mỹ nữ tử rất có phong tình bảy hoàng thúc bên người là ai lưu thị trong lòng cực kỳ cảnh giác rất sợ là tới cấp dục vương tương xem nữ tử vinh tương vọng cười nói cái kia a là hàng vân hiên tiêm vân cô nương Dứt lời, thoát cương mà đi. Vinh gặp nhau tò mò, Hàng Vân Hiên ở đâu? Cầm mồm. Đây là ngươi một cái đại gia thiền kim nên hỏi. Lưu thị một tiếng quát lớn, đem Vinh gặp nhau hoảng sợ, trên mặt cười đường trưởng cứng đờ. Kỳ thật nàng lời nói còn chưa nói xong, nhìn đến đại ca cho nàng đưa mắt ra hiệu, liền im tiếng, đáng tiếc thời gian đã muộn. Vinh hiểu nhau nhìn quanh bốn phía, thấy không ai tới gần mới phe phẩy khăn, may mắn không ai nghe thấy, bằng không nhà chúng ta mặt đều bị ngươi mất hết. Nhị thẩm vội thế nàng giải vây, đại tẩu, gặp nhau ở trong cung lớn lên, Nào biết đâu rằng bên ngoài sự, người không biết không tội. Lưu thị mẹ con hai người không nói nữa, thẳng đi lên. Long thị vô vô gặp nhau bả vai, an ủi nàng, không có việc gì, về sau đừng nói cái này. Vinh gặp nhau cười gượng một chút, đà tạ thẩm thẩm. Vinh tương văn ở phía sau hừ một tiếng, nói thầm, Hoàng hậu nương nương mã cầu sẽ, bảy hoàng thúc công khai mảnh đất một cái thanh lâu nữ tử tới đều không có việc gì. chúng ta chỉ hỏi hàng vân hiên ba chữ liền phải bị mắng chửi đây là cái gì chó má thế đạo nhị thẩm thẩm lập tức đối vinh tương văn bưng mặt cầm mồm vinh gặp nhau quay đầu lại đem ngón trỏ đặt ở trên môi đối với lục muội muội hư hai người đối hư lấy cười dấu quá vinh gặp nhau quay người lại khi đông nhiên thấy vọng nguyện trên đài một hình bóng quen thuộc dục vương đứng ở nơi đó nhàn nhạt, nhạt mà nhìn xuống nơi này hết thảy Đông nhiên cảm thấy cách hắn rất xa dục vương nhẹ nhàng gật đầu Tựa hồ ở cùng nàng trao hỏi. Vinh gặp nhau có chút kinh ngạc, không xác định, nhưng vẫn là hơi hơi túi người hành lễ. Người đã đến đông đủ, trong tiếng lễ nhạc, hoàng hậu nương nương phượng ra chậm rãi sử thượng vọng nguyệt đài, mọi người hành lễ. Nguyên lai, like, bậy hạ bận quá, không thể phân thân tới, chỉ làm hoàng hậu chủ trì hôm nay mã cầu sẽ. Mỗi nhà trên bàn, đều thả trong cung chuẩn bị nước trà trái cây điểm tâm, không thích mã cầu liền ngồi ở bên nhau nói chuyện thiếm, nói giỡn, hoặc đi mặt sau hoa viên du ngoạn. vinh tương văn ngồi không được ồn ào muốn kết cục mẫu thân kêu nàng ổn trọng chút hảo điểm có tiền còn không có thượng đâu nàng khắp nơi nhìn xung quanh đỗng nhiên chỉ vào mã cầu chàng đối diện nam tân tịch đối vinh gặp nhau nói ngươi xem khánh vương bên người cái kia xuyên một thân màu đen đó chính là dục vương điện hạ ta tương lai tứ tỷ phu vinh gặp nhau lột qua vải cũng không ngẩng đầu lên quá xa thấy không rõ ngươi như thế nào tiến cung một chuyến ánh mắt biến kém vinh tương văn còn muốn nói lời nói bị long thị hô trở về Ngươi lại như vậy không quy củ, về sau không mang theo ngươi ra tới, làm nhân ra nhìn thấy ngươi này không hề quy củ bộ dáng, ai còn dám thượng nhà chúng ta cầu hôn. Vinh Tương Văn bàn tay vung lên, gả không ra còn hảo chút. Này Kim Lăng thành nam tử thêm ở bên nhau, cho ta trà sách giày đều không xứng, thêm ở bên nhau đều không có mẫu thân rất tốt với ta. Ta nguyện ý cả đời ở mẫu thân bên người. Vinh Tương Văn nói liền chui vào mẫu thân trong lòng ngực. Lại nói bậy. Long thị ngoài miệng oán trách, lại đem nữ nhi ôm. ôn nhu mà vớt ve nàng tóc vinh hiểu nhau cũng đối mẫu thân nói mỗi mỗi lời này tuy tính trẻ con lại là thiệt tình lời nói nữ nhi cũng cảm thấy cái gì vương công hầu bá nhà, đều không kịp mẫu thân bên người hảo quốc công phu nhân nghe xong mặt mày hớn hở đem một cái lột tốt long nhãn đưa tới hiểu nhau trước mặt nàng há mồm ăn thật ngọt hai bên mẫu tử nữ hiếu trường hợp dừng ở vinh gặp nhau trong mắt chỉ có hâm mộ phân nàng mỉm cười cúi đầu cấp quả táo tức ra một toàn bộ hoàn chỉnh tức xuống dưới chưa từng đứt gãy Còn có thể một lần nữa hoàn hảo mà bao trùm ở kia viên quả táo thượng. Vinh Tương Văn thấy lập tức e tứ tỷ tỷ ngươi chừng nào thì sẽ này nhất chiêu, thật là lợi hại à, giao giáo ta nha. Vinh hiểu nhau ngay sau đó nói tiếp, ta biết nàng vì cái gì sẽ này nhất chiêu. Bởi vì Huệ Phi nương nương thích. Nàng nha, hiếu kính Huệ Phi tầm, có thể so công chúa còn thân đâu. Lưu Thị lập tức gian dạy, nói bậy gì đó. Huệ Phi cũng là ngươi có thể nghị luận. Nàng cảm thấy chính mình bảo bối nữ nhi cái gì cũng tốt. chính là ở bên ngoài nói chuyện không cái kiên kỵ vinh hiểu nhau đột nhiên bị gian dậy tùng tùng cái múi không nói vinh gặp nhau bưng đao ngừng đầu nhìn ra xa nơi xa phượng minh sơn cùng trên núi bạch tháp chùa chỉ cảm thấy trong lòng có vô tận phiền muộn không trô nói hết lại thấy một con cô nhạn xoay quanh với bạch tháp phía trên quả nhiên là cô tịch quảng cu é lại tự do vui sướng nàng trong lòng vô cùng hâm mộ thật hy vọng chính mình đời trước bị độc sắt sau không có trọng sinh mà là biến thành như vậy một con cô nhạn có thể từ tràn đầy trói buộc trong cuộc đời, tránh thoát đi ra ngoài. Chính phóng không khi, nàng ngẫu nhiên phát hiện có ánh mắt rừng ở trên người mình, Vinh gặp nhau dựa vào trực giác, liếc mắt một cái liền tìm này ánh mắt nơi phát ra. Phần 13 chương 13 Dục Vương đang từ đối diện nhìn qua, ánh mắt thâm trầm, nhìn không thấu. Khánh Vương ở một bên cùng hắn châu đầu ghé thai mà nói cái gì đó. Cái kia tức quả táo chính là anh quốc nhà nước tứ cô đương, phụ hoàng chỉ cho người vị nào. Hiện dương ngừ một tiếng Khánh Vương mẫn cảm mà phát hiện, ngươi biết, ngươi như thế nào sẽ nhận thức nàng đâu. Hiện dương bất động thanh sắc, ngươi nhìn xem các nàng số ghế, quốc công phu nhân trong lòng ngực chính là nàng thân sinh nữ nhi, vinh gia tam cô nương. Bên cạnh vị kia nhất định là vinh đại tướng quân đoá phủ cùng nữ nhi, vinh gia lục cô nương. Kia đơn độc ngồi ở một bên, tự nhiên chính là tứ cô nương. Ngươi đôi mắt cũng thật tiêm. Nàng nương tuy rằng ti tiện, nàng lại là cùng lục mội mội cùng nhau ở vệ phi dưới gối lớn lên, lại là anh quốc công thiên kim. Phu hoàng chỉ hôn, ngươi à, đừng quá để ý nàng xuất thân. Hiện dương hơi kinh ngạc, nhìn về phía nhị ca, ta không có để ý a. Nga, kia càng tốt. Khánh vương có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, làm bộ không có việc gì phát sinh. Chu hiện dương xa xa nhìn anh quốc nhà nước quyến, vinh ra nhị vị phu nhân đối nữ nhi từ ái vô cùng trường hợp, mắt thấy vinh gặp nhau lẻ loi một mình ngồi ở bên cạnh, bồi mỉm cười, làm bộ hòa thuận vui vẻ bộ dáng, liền khổ sở đều chỉ có thể dương mắt nhìn xem nơi xa. không muốn giáp mặt biểu lộ, trong lòng hụt hẫng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Vĩnh Hoa cung đêm đó Tam cô nương trấn an hắn khi nói qua nói, "Ta có cái muội muội, nàng 4 tuổi thời điểm tận mắt nhìn thấy mẫu thân chết đi, bất lực. Nhưng nàng vẫn là thực nỗ lực mà tồn tại, bởi vì nàng biết mẫu thân lớn nhất tâm nguyện chính là hai tử bình an lớn lên. Ngươi cũng muốn bình an lớn lên, hảo hảo mà đi đến mẫu thân trước mặt đi nha." Chu Hiện Dương mấy ngày nay vẫn luôn tưởng không rõ, vì cái gì nhiều năm như vậy tới trong lòng cảm kích chính là Tam cô nương Lại ở miếu thành hoàng lúc sau, nhịn không được lưu ý tứ cô nương sự, có lẽ không chỉ là các nàng có tương tự mặt mày, càng bởi vì tứ cô nương mới là cái kia cùng hắn đồng bệnh tương liên người đi. Đến ta bên người tới, ta che chở ngươi, làm ngươi từ đây vui vẻ mà tồn tại. Vinh gặp nhau chạm được dục vương ánh mắt, vẫn chưa né tránh, bằng thẳng hướng hắn cười cười, dung nhan ở dưới ánh mặt trời phá lệ tươi đẹp. dục vương trong lòng nhảy dựng không nghĩ tới nàng to gan như vậy, nhất thời không biết nên làm gì biểu tình. Xem hắn như vậy, Vinh gặp nhau đột nhiên cười ra tiếng. Rốt cuộc là cái hai mươi xuất đầu thanh niên, dù cho xa trường rong rủi, nhìn quen phong sương, có một số việc thượng vẫn là thực non nớt. Nàng nhấp miệng túi đầu che lấp. Miếu thành hoàng về nhà đêm đó, Vinh gặp nhau mới biết được chính mình mặt bị vân đến đen tuyền. Rốt cuộc là ái mỹ bản tính, ảo nào đến đấm giường. Hôm nay, nếu hắn muốn xem, khiến cho hắn xem cái rõ ràng. Nàng đem quả táo cắt thành tiểu khối, trang ở mâm, đưa tới mâu thân cùng nhị thẩm thẩm trước mặt. Hảo hài tử, chính ngươi ăn. Nhị thẩm thẩm dùng xiên tre chắt một khối quả táo, đưa cho gặp nhau. Nhập khẩu chua chua ngọt ngọt. Chỉ chốc lát sau, một cái phúc ninh cung cung nữ lại đây thỉnh an, huệ phi nương nương thỉnh tứ cô nương qua đi, cho nàng nói một chút trận này cầu. Gặp nhau trinh đến mẫu thân đồng ý, trước quá đằng trước, đi cấp hoàng hậu thỉnh an. Dọc theo đường đi trải qua không ít ra quý quyến, linh tinh nghe được vài câu nói nàng khó nghe lời nói. Một cái thứ nữ đi đại vận. có thể đương cái chắc phi liền không tồi sẽ phản cao chi nhi thảo trong cung thích vừa mới nàng hướng dục vương cười quyến rũ cùng nàng mẹ đẻ giống nhau không biết xấu hổ phía trước nàng làm bộ cái gì đều nghe không thấy bởi vì không thèm để ý đến cuối cùng một câu nàng không thể nhẫn nàng không có đương trường phát tác lập tức đi cấp trương hoàng hậu thỉnh an trương hoàng hậu nhìn nàng lớn lên vinh gặp nhau lại từ trước đến nay đối nàng cung kính, cho nên hoàng hậu đãi nàng mặt mũi thượng đảo cũng không có trở ngại lệ vương lúc trước muốn vinh gặp nhau làm chắc phi trương hoàng hậu là khinh thường trách cứ hắn chỉ biết trông mặt mà bắt hình dòng một cái thuần mã nữ hải tử lại xinh đẹp cưới trở về cũng cảm thấy mất mặt may mắn hoàng đế có an bài khác đem gặp nhau cho dư thị nhi tử này vừa lúc có thể vì nàng sử dụng hoàng hậu cười nói gặp nhau ngươi cầu kỹ buồn cung là biết đến hôm nay ngươi nhưng đừng lười biếng Thần nữ đang đợi hoàng hậu nương nương ban thưởng điểm có tiền đâu vinh gặp nhau biết đây là mỗi năm cố định liệu trình hoàng hậu nói nha tầm thường đổ vật ngươi còn coi thường bổn cung hôm nay đích xác chuẩn bị hảo điểm có tiền đến lúc đó ngươi nhưng nhất định phải kết cục a dứt lời phương ma ma kêu bên cạnh cung nhân đem cái bố xốc lên lộ ra khay vàng dòng mệnh ti lập phượng kim châm, phượng khẩu hàng một cái cực đại nam châu ánh sáng no đủ vinh gặp nhau cười nói hoàng hậu nương nương thật hào phóng nay chạm giống lập phượng tay nghề không mấy cái thợ thủ công có thể làm còn có này viên nam châu mỹ lệ nhiều màu tỷ lệ thật tốt nghĩ đến năm nay hợp phổ chân châu sản đến hảo đồng phu nhân hôm nay mang hai viên cũng rất lớn đâu lời này nói xong hoàng hậu sắc mặt lập tức trầm hạ tới vinh gặp nhau vội nói thần nữ nói sai lời nói thần nữ vô tâm trương hoàng hậu hư một tiếng không phải ngươi nói sai lời nói là có chút người đi quá giới hạn đến bổn cung mỹ mắt phía dưới ngươi đi đi vinh gặp nhau cúi người phúc phúc cấp gia quý phi cùng thục quý phi thỉnh an cuối cùng mới đến huệ phi chỗ huệ phi lập tức vây tay muốn nàng ngồi vào bên người tới nếm thử ta thân thủ làm phó mát vinh gặp nhau vừa an biên gật đầu ân so phòng bếp nhỏ làm còn ăn ngon lại phân phó phi vân đem chuẩn bị tốt đồ vật đưa cho huệ phi thị nữ gặp nhau cấp nương nương làm một bộ áo ngủ chờ thiên nhiệt hảo xuyên tây vực băng tơ tầm nguyên liệu dán trên người lạnh lạnh huệ phi phá lệ cao hứng ta chính kêu các nàng nắm chặt đi làm đâu Mệt người lúc nào cũng nghĩ ta lúc này tôn minh duyệt cũng tới vinh gặp nhau vừa thấy nàng liền cười cấp dẫn vương phi nương nương tình an Thỉnh an ngươi còn ngồi bất động, không có quy củ. Minh Duyệt giả vờ sinh khí, đi tới nhẹ nhàng đá nàng một chân. Các nàng hai người xưa nay thân hậu lại mê chơi cười, mọi người đều thấy nhiều không trách. Hai người dựa vào ngồi ở một trương đệm hương bồ thượng, như năm đó ở trong cung giống nhau. Huệ Phi thấp giọng nói, nàng còn không có đương dục Vương Phi, ngươi này dẫn Vương Phi từ đâu mà đến. Lớn nhỏ có thứ tự, gặp nhau cùng tứ điện hạ nguyên bản hôn kỳ chính là ở ngũ điện hạ cùng Minh Duyệt đằng trước. Nói tới đây. Minh Duyệt mặt lập tức sắp xuống, nghe nói Thái Hậu nương nương tưởng cấp dục vương một lần nữa nói một môn việc hôn nhân. Thái Hậu nương nương là lén nói. Huệ Phi ở trong cung tin tức so người ngoài linh thông, nguyên lai like Thái Hậu là đề qua như vậy một tử sự, nhưng cũng chỉ là ở từ Ninh Cung mà thôi. Ai biết bỗng nhiên chuyển mãn cung mãn kinh thành đều đã biết, trận trượng càng nháo càng lớn. Minh Duyệt lẩm bẩm, vì cái gì nha? Gặp nhau lúc trước bất đắc dĩ đáp ứng rồi hôn sự, hiện giờ lại muốn thay đổi. vậy hạ miệng vàng lời ngọc. Tự nhiên sẽ không thay đổi Huệ Phi nói Nhưng ngăn không được Thái Hậu cấp tứ điện hạ lại cưới một cái Đích thứ có khắc minh duyệt tuy rằng bất mãn Nhưng cũng biết rất nhiều chuyện Không phải các nàng có thể quyết định Nếu gặp nhau làm chất Phi Hiện giao còn không được từ bắc chân quốc sát trở về mắng chửi người a. Hơn nữa Về sau gặp nhau thấy ta Phải cho ta hành lễ Xem nàng nghiêm trang nói ra nói như vậy Huệ Phi cùng Vinh gặp nhau ăn ý mà nhìn nhau liếc mắt một cái Đều bất chấp nhẹ giọng Cười đến hoa chi loạn chiến may mà kia mã cầu trong sân giờ phút này tình hình chiến đấu kịch liệt toàn trường trầm trộ khen ngợi thành cùng tiếng chống ồn nào náo động bất đồng tịch thượng căn bản nghe không thấy người khác nói chuyện các ngươi nhìn minh duyệt chút nào không ngại các nàng chế cười nhìn chăm chăm dục vương hành tung kỷ lão vương phi mang theo nàng ruột thịt cháu gái đến cẩm vương nơi đó ngồi trong chốc lát hoàng thúc liền người đem dục vương tiêu lên đi lúc này mới gần nửa ngày đâu một đám đèn kéo quân dường như hôm nay đến đem dục vương đôi mắt xem hoa đi vinh gặp nhau không lên tiếng. Minh Duyệt hừ một tiếng, lại nói tiếp đều là tông thân hào môn, thể diện đâu, làm sự nhưng một chút cũng không thể diện. Lúc trước như vậy coi thường dục vương, hiện tại thượng vội vàng, cũng không e lệ. Ngươi nói chuyện chú ý chút. Huệ Phi đã gấp đến độ thượng thủ trục nàng. Xem Vinh gặp nhau hoàn toàn không có gia nhập thảo luận hứng thú. Minh Duyệt buồn bực, ngươi không lo lắng sao. Vinh gặp nhau lắc đầu. Vì cái gì a? Ngươi nguyện ý làm một cái chắc phi. Ngươi chính là anh quốc công nữ nhi. các ngươi vinh ra là khai quốc công thần mãn môn công hân. anh quốc công là quốc chi của trụ trợ bệ hạ đến đăng đại bảo ngươi nhị thúc không hộ lãnh thổ một nước vinh phong siêu nhất phẩm hộ quốc đại tướng quân ca ca ngươi là thám hoa lang đệ đệ là lòng tương tướng quân ai gia nha ngươi này trương thiết miệng không đi thuyết thư thật là đáng tiếc huệ phi nhéo nhéo minh duyệt mặt đem một cái như hoa cô nương niết đến thay đổi hình vinh gặp nhau nhìn hết sức vui mừng đối với các nàng gặp nhau tự nhiên không hề giàu dếm Ban đầu ta là có chút lo lắng, chính là nhìn hôm nay trường hợp này liền không lo lắng. Phần 14 Chương 14 Hôm nay trường hợp này Minh Duyệt Phóng nhãn nhìn lại, như vậy nhiều hoàng thân quốc thích trọng thần gia đều mang theo nữ hài nhi tới, cho bệ hạ tuyển tú đều không có quá loại này trận trượng. Bệ hạ hậu cung, nhiều có chức quan thấp kém tiểu quan gia nữ nhi, tỉ như Huệ Phi Nương Nương. Chuyện này nếu truyền tới bệ hạ lỗ thai, chỉ sợ đến không được. Lại nghĩ tới khoảng thời gian trước. Phụ thân nói tiền triều bởi vì khuyên bệ hạ sớm lập thái tử việc, thưởng vài cái quan văn đình trượng. Cái này vẫn cảm thời gian, minh duyệt một điểm liền thấu, chụp một chút tay, để sát vào các nàng, ta đã biết, cái này kêu phùng sát. Khó trách thái hậu nương nương lén lời nói nháo đến mãn thành đều đã biết, mất công tiền triều còn khen ngợi vị kia hiền đức, đối dục vương như vậy hảo, không khẩu khen hắn, có cái gì thứ tốt cũng đều thưởng cho hắn, còn giúp hắn thu xếp hôn sự. Hừ, Huệ Phi bất động thanh sắc mà nhìn xung quanh trong chốc lát. Xác định không ai nghe thấy mới yên tâm. Nàng thấp giọng nói, nếu tứ điện hạ là cái thông minh, liền không nên nhìn chằm chằm đích thứ điểm này việc nhỏ không đáng kể. Kia nếu hắn không thông minh đâu. Vinh gặp nhau nói, nếu hắn không thông minh, gả cho hắn làm chính phi hoặc chắc phi có cái gì bất đồng đâu. Đều sẽ không có cái gì kết cục tốt. Lời này nàng là cười nói, lại nghe đến Minh duyệt không zét mà run. Dục vương cùng dẫn vương bất đồng, hắn mẹ đẻ cùng hoàng hậu, dư ra cùng Vịnh An hậu phủ có huyết hải thâm thủ. Tuy rằng đi qua nhiều năm như vậy, xem hoàng hậu này trận trượng, là không tính toán đối xử tử tế hắn. Vạn nhất hắn thật là cái bản nhân làm sao bây giờ? Minh Duyệt thế nàng lo lắng. Vinh gặp nhau cười nói, người ta đều có thể nhìn ra tới sự tình, chẳng lẽ Dục Vương nhìn không ra tới sao? Hắn nếu là không có điểm này nhãn lực, có thể nào thu phục Tây Tần? Ngày ấy miếu thành hoàng một ngộ, mộ, làm Vinh gặp nhau càng khẳng định điểm này, Dục Vương không phải cái mã phu. Khi nói chuyện, Vinh Tương Văn tới rồi tích trước, cấp nương nương chào hỏi. huệ phi nương nương thần nữ tỷ tỷ có không tạm còn một chút như thế nào ngươi có yêu thích đồ vật huệ phi cùng nhăn hỏi vinh tương văn gật gật đầu tiếp theo chàng điểm có tiền là một cái mạ vàng hổ xe ta tưởng thắng xuống dưới cấp nhị tỷ tỷ hài tử chơi huệ phi đẩy một phen gặp nhau nói đi thôi minh duyệt lập tức cùng nói thua đừng tới gặp ta vinh ra tỷ đệ hơn nữa đại tẩu tất cả đều kết cục ngươi một nhà vóc dáng cao gầy tướng mạo sinh đến lại hảo Hôm nay mỗi người đều mã cầu phục mà đến, thu eo thúc cổ tay, đỉnh đầu vấn tóc, chân đặng giày bó, vạt áo phiêu dở, phấn chấn oai hùng. Sáu người cưỡi sáu thất cao đầu đại mã vào bàn khi, kia trường hợp, quả nhiên doanh động. Trong đó lại cầm tinh trong trường đầu nhất thịnh. Hắn vốn là tuổi trẻ khí thịnh, còn tuổi nhỏ lập chiến công, dựa vào chính mình bản lĩnh được tấn phong, giờ phút này trí tại tất đắc bộ Giáng xứng với hắn kia phó hảo túi ra, làm kim lăng thành những cái đó chưa xuất các các cô nương, hảo một đốn tim đậu. Các ngươi nhìn. Tiểu vinh tướng quân nhìn qua. Hắn đang xem ai. Sợ không phải xem ngươi đi. Nói bậy gì đó đâu. Tiểu vinh tướng quân đều không nhận biết ta. Các nữ hải lấy khăn tay che mặt, lặng lẽ nghị luận. Người khác cũng không có nhàn rỗi. Hoặc, ta còn là lần đầu nhìn thấy loại này trường hợp. Vinh gia cùng nhau ra trận, tế tướng quân chỉ sợ muốn chịu khổ Nga. Bày hoang thúc cảm thán, lại chỉ cấp hiện dương xem, bên trái khởi cái thứ ba, chính là vinh gia tứ cô nương. Chu hiện dương đương nhiên biết, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm nàng thủ đoạn, không có mang vòng tay. Là không thích hắn đưa đồ vật, vẫn là sợ nát. Cùng vinh gia đối chiến, là một đội thuần một sắc thanh niên, khí thế bức người. Lấy tể tướng quân cầm đầu, hắn ở kinh thành ấu đệ tể minh vì thứ, dư giả đều là tể gia quân các tướng sĩ. Mà vinh gia này đội nữ quý nhiều, anh quốc công chỉ có một nhi tử, vinh đại tướng quân cũng chỉ lưu lại một nam hài, ngoại giới không ít người chê cười anh quốc công phủ âm thịnh dương suy. một người tuổi trẻ binh tướng nhân cùng vinh tương vọng quen thuộc nhịn không được khiêu khích nói tiểu vinh tướng quân ngươi mang theo nhiều như vậy nữ quyến là tới đánh cúc cá vẫn là tới tuyển tù a lời vừa nói ra thế gia quân chuẩn bị phóng sinh cười to vinh tương vọng sắc mặt đã nhất thời bông xuống đánh giám đem ngươi kêu ô tao lời nói nhét trở lại ngươi cầu trong bụng đi luôn luôn ái cười sảng khoái nhanh nhẹn tiểu vinh tướng quân bỗng nhiên đã phát lớn như vậy hỏa đem đối phương hoảng sợ tề tướng quân mới vừa rồi đã biết không ổn Không kịp ngăn cản, lập tức đối thủ hạ quát lớn nói, nhắm lại ngươi phá miệng, quốc công phủ thiên kim cũng là ngươi xứng ngay nói. Cái gì tuyển tú? Ngươi ở nói bậy gì đó? Ngươi nọ mới biết nói nói bậy, lập tức ở trên ngựa ôm quyền xin lỗi, tiểu vinh tướng quân, ta ăn nói vụ về, xem ở cùng giết địch phân thượng, đảm đương ta lần này đi. tề tướng quân cũng lập tức cùng nhăn nói, vinh gia đại công tử, đại nương tử, tam cô nương tứ cô nương lục cô nương, ta thế cái này không hiểu chuyện đồ vật cho các ngươi bồi tội. Hắn là dương châu tới, nói chuyện làm việc không thành quy củ, đại ta trở về phạt hắn. Vinh nhìn nhau xa xa chiều bên kia ôm cái quyển, không nói gì. Đoạn tiểu nhạc đệm này xem như tạm thời phiên thiên. Kia nói sai lời nói kêu sử duy, là tề ra dưới trướng, một nhà bằng chiến công vào kinh. Nhân hắn nói sai lời nói, tề ra quân đều nghỉ trại nuôi ngựa thượng nhường Vinh ra cô đương, xem như tạ lỗi. Ai ngờ tiếng trống cùng nhau, Vinh ra người cùng mã, như long hổ giống nhau, túng càng mà ra. kêu mã cầu dẫn đầu bị vinh nhìn nhau gậy gôn bắt được ngay sau đó vẫn luôn ở vinh gia nhân thủ truyền thống bọn họ phối hợp ăn ý tể tướng quân này đội từ đầu tới đuôi liền cầu cũng chưa gặp phải một chút vinh thương vọng cướp được khung thành trước ghìm ngựa mà đứng cấp đỉnh là lúc một tay nắm dây cường một tay huy côn đánh cầu nhập động liền mạch lưu loát nước chảy mây trôi động tác dẫn tới mãn đường gieo hỏ tiếng trống như sớm cái này tiểu vinh ca rất có năm đó vinh đại tướng quân phong thái tiểu vinh tướng quân cũng thật lợi hại a Nam nữ già trẻ nhóm, đều vì vinh đại tướng quân có như vậy kiệt xuất hải tử hưng phấn. Tiện đa bốn phương tám hướng truyền đến hư thành, hư tề ra quân bị mấy cái thiên kim công tử đánh đến không hề có sức phản kháng. Trên sân bóng, thua cầu không đáng sợ, đáng sợ chính là thua không hề cốt khí. Tề tướng quân hô to, các ngươi đang nằm mơ sao. Ngày thường kia cổ kính nhi đi đâu. Sử duy giải thích nói, muốn cho bọn họ một cầu. Cùng vinh ra người làm cầu. Các ngươi bao lớn mặt. Đánh bạc toàn lực cũng không nhất định có thể thắng đâu. Nghe lão đại nói như vậy, Tề gia quân nhóm lại không dám khinh địch, lấy ra chiến trường khí thế, muốn vãn hồi cục diện. Tề gia quân chiến lực hung mãnh, Vinh phủ thanh niên lại là Mã Cầu hảo thủ, kế tiếp thi đấu trở nên thập phần kịch liệt, cũng phá lệ xuất sắc. Đáng tiếc, toàn bộ nửa tràng, quyền chủ động đều nắm giữ ở Vinh gia trong tay. Mới vừa rồi những cái đó nói Vinh gia cô nương ăn mặc giống nam nhân giống nhau, giờ phút này thấy các nàng ở ngày xuân ánh mặt trời, dục ngựa rong, dâu rồi. lực áp nam tử anh tư tắp sảng bộ dáng cũng đều nhắm lại miệng rốt cuộc tề tướng quân ở dương châu là đánh giặc mã cầu chỉ là ngẫu nhiên giải trí không có vinh gia này đó huynh đệ tỉ mỗi nhóm một khối chơi bóng ăn ý mắt thấy nửa trận đầu trận bóng kết thúc tề ra quân lạc hậu suốt năm cầu tề tướng quân ngồi không yên thế minh nhắc nhở hắn đại ca thay đổi người đi nếu không thỉnh dục vương tới giúp đỡ tưởng cái gì đâu cầu đánh thành như vậy còn có mặt mũi kêu dục vương tới hỗ trợ sử duy vội nói Đúng là bởi vì tới rồi cái này cục diện, dục vương cầu kỹ nếu có thể ngăn cơn sóng giữ, chẳng phải là càng có vẻ dục vương bản lĩnh. Vừa lúc làm mãn kinh thành vương công hầu bá nhóm nhìn một cái chúng ta điện hạ, có thể so bọn họ nhận thức những cái đó điện hạ mạnh hơn nhiều. Chính là, vinh gia không có thay đổi người, tề gia quân cũng không có người bị thương, như vậy thay đổi người chỉ sợ càng sẽ bị nhạo báng. Cầu có thể thua, nhưng tuyệt không có thể mất mặt. Tề tướng quân ngửa đầu, nhìn thoáng qua dục vương, tưởng trước thăm thăm hắn ý tứ. chỉ thấy dục vương ngồi ngay ngắn đang nhìn đài ngắm trăng thượng mặt mang ý cười nhìn hắn tựa hồ là đang chờ xem hắn trò hay bộ dáng này khẳng định sẽ không xuống dưới hỗ trợ hắn lúc này mới nhớ tới buổi sáng vừa đến sân bóng khi cùng điện hạ chào hỏi điện hạ liền nói quá hôm nay không thoải mái liền mã cầu phục cũng chưa mang không tính toán kết cục tề tướng quân càng không muốn xin giúp đỡ lúc này một thanh niên đã đi tới thế ra quân có mấy cái vội đi qua đi tiểu bắc điện hạ ngươi tới ngươi mã cầu được không Tiêu tiểu bắc thanh niên hai mươi đầu một thân vải thô cắt ý ỉa nếu không phải người quen thật không dám tin tưởng hắn là dục vương bên người thân cận nhất hộ vệ thậm chí bị dục vương trở thành đệ đệ giống nhau quan tâm tiểu bác xua xua tay ta cưới ngựa hành mã cầu chính là xú thực đừng hy vọng ta vậy ngươi tới làm cái gì đến gần một ít xem chúng ta chê cười sao sử duy hỏi tiểu bác cười nói điện hạ kêu ta cho các ngươi mang nói mấy câu mã cầu các ngươi đánh không lại vinh ra chính là binh pháp thượng, trừ bỏ tiểu vinh tướng quân bên ngoài, chỉ sợ Anh Quốc công phủ còn lại mọi người không phải các ngươi đối thủ. Các ngươi hẳn là lấy mình chi trường tấn công địch chi đoàn, đừng chống chọi. Còn lại người nghe được như lọt vào trong sương mù, tề tướng quân lại đã hiểu. Hắn nhìn thoáng qua Dục vương, ôm quyền nói lời cảm tạ. Hắn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, vừa rồi trong sân tình thế thay đổi bất ngờ, hoàn cảnh xấu bắt đầu làm hắn rối loạn một tấc vung. Bọn họ những người này chỉ là trận này mã cầu quân cờ. mệt mỏi buồn đầu, chính là Dục Vương ngồi ngay ngắn đại cao, xem đến càng thêm vĩ mô càng bình tĩnh. Tề ra quân lập tức đem các huynh đệ tụ lại lại đây, các ngươi còn nhớ rõ, dương quan kia một trượng là như thế nào tháng sao? Còn lại người lập tức minh bạch, dương đông kích tây. Kia linh tuyển dịch kia một trượng đâu? Dị giật đãi lao. Tề tướng quân ngay sau đó dùng để hướng đánh quá thắng trận cho bọn hắn bố trí chiến thuật, binh tướng nhóm lập tức đã hiểu. Lại vừa lên tràng, tình thế bỗng nhiên chuyển. Trường hợp không hề giống lúc trước như vậy kịch liệt. Chính là, tiêu cầu luôn là ở xuất kỳ bất ý mà thời cơ cùng góc độ, từ mọi người ánh mắt ngắm nhìn chỗ, đồng nhiên bị đập đến một cái cực kỳ ít được lưu ý vị trí. Nơi đó thường thường vừa lúc có một vị tề gia quân ở tiếp ứng, sau đó cầu vào. Không dễ dàng a, vì thắng quá vinh gia, tề gia quân đều dùng tới binh pháp. Có trong quân người, lập tức xem đã hiểu. Vinh tương vọng thực mau phản ứng lại đây. chính là ở trên ngửa cùng huỳnh tẩu cùng bọn tỷ bội câu thông này đó bài binh bố trận thượng sự như thế nào cũng không kịp đối phương lão luyện thế ra quân tiến cầu số chậm rãi đuổi theo vinh gặp nhau nói tương vọng chúng ta nơi này chỉ có ngươi hiểu binh pháp theo chân bọn họ đua binh pháp không có khả năng thắng đừng bị bọn họ mang chạy liên dung nhìn chằm chằm người phương pháp sản xuất thô sơ tử một người nhìn chằm chằm một cái chết cắn không bỏ xem bọn họ có thể làm sao bây giờ hảo còn lại mấy cái nghe được Lập tức nhất nhất phân công nhìn chằm chằm người đối tượng. Vinh Tương Văn phụ trách nhìn chằm chằm chính là Tề Minh, nàng có mục tiêu, nhưng luôn là tiệt không đến hắn cầu. Mắt thấy ly khung thành càng ngày càng gần, dần dần nóng nảy lên, một hoành tâm cùng Tề Minh ngựa va chạm, từ trên ngựa ngã xuống dưới. Tề Minh vội đem cầu truyền cho đồng đội, xuống ngựa xem Vinh Tương Văn. Chỉ thấy nàng nhanh chóng từ trên mặt đất một cái xoay người đi lên, liền cười nói, Tương nghe cô nương đừng nóng đội, này chỉ là một hồi cầu mà thôi. một cái binh tướng từ bên mang cầu buôn quá nói nửa trận đầu nhường các ngươi đâu thật cho rằng tề ra quân đánh không lại các ngươi à vinh tương văn vừa nghe há có không bực bội lập tức phiên tề minh một cái xem thưởng nhanh chóng lại xoay người lên ngựa xông thẳng người nọ mà vinh nhìn nhau vừa mới thừa dịp người nọ phân tâm nói chuyện công phu đã đem cầu chặt được lập tức chuyển cho tương nghe làm nàng hoàn thành lâm môn một kích. vinh tương văn tiến cầu lúc sau quay đầu ngựa lại đắc ý mà nhìn thoáng qua vừa rồi binh tướng cùng tề minh lại thưởng bọn họ một cái xem thường tế minh ngồi trên lưng ngựa dở khóc dở cười thật chưa thấy qua như vậy liệt cô nương trận bóng cơ hồ tới rồi vật lộn giai đoạn hai bên ngươi tới ta đi chủ số luân phiên bay lên dẫn tới mãn chàng trầm trồ khen ngợi lưu thị cùng long thị ở phía trên sớm đã ngồi không được đứng ở đài biên nhất thời cao hứng mà dậm chân nhất thời hảo não mà chùy ngực bất chi bất giác hai bên chủ số đã đánh ngang mà thi đấu thời gian đã sắp kết thúc tới rồi nhất khẩn trương thời điểm Hai bên đều gắt gao nhìn thẳng đối phương căn xé, không cho đối phương lấy cầu người có thể dễ dàng tiếp cận khung thành, mắt thấy thời gian đem tẫn, sử duy bị Vinh nhìn nhau cùng Vinh tương vọng hai vị này bao kẹp, hắn đơn giản hướng tới khung thành xa xa mà mạnh mẽ một kích, đua cái vật khí. Kia khung thành chỉ có thước tới khoan, nay cầu tạp đến ván cửa cao cao mà bắn đi ra ngoài, chính hướng tới Vinh gặp nhau bên trái bay đi, như thế nào đều tiếp không đến. Đồng nhiên, chỉ thấy Vinh gặp nhau thủ đoạn vùng, đem gậy gôn ném đến phía sau. Giống như sau lưng dài quá đôi mắt, bối thân tinh chuẩn một kích, gậy gôn đem cầu thẳng đánh vào cửa động vong túi bên trong. Phần 15 Chương 15 Bối thân cầu Toàn trường đều ngây ngẩn cả người. Sẽ đánh bối thân cầu người không tính thiếu, cái này động tác khó khăn tuy đại, bất quá cần thêm luyện tập đảo cũng có thể làm được. Chính là muốn trực tiếp bối thân đánh trúng cầu, còn có thể đem cầu đánh vào động trung. Này nhưng qua khó khăn, rất nhiều người đánh cả đời mã cầu cũng chưa gặp qua trường hợp này. Thằng đến phụ trách đếm hết giáo ý gõ một tiếng la, tiếng chống tề vang, tuyên bố, Vinh ra 11 chủ, tề ra quân 10 chủ, Vinh ra thắng. Toàn trường mới vui mừng lên. Vinh gặp nhau căn bản không thể tin được, cư nhiên vào Bối thân đánh cầu, nàng luyện qua rất nhiều lần, không nghĩ tới lần đầu tiên thành công, chính là ở trên sân thi đấu. Đại tẩu cố xương cười nói, xem ra ông trời đứng ở chúng ta này đầu, muốn chúng ta thắng đâu. Vọng nguyệt trên đài, minh duyệt cao hứng mà kêu to, gặp nhau. Quá lợi hại. cái này vinh ra tứ cô nương như thế nào mã cầu đánh đến tốt như vậy bảy hoang thúc cười hì hì nhìn thoáng qua dục vương người gặp đối thủ dục vương vốn tưởng rằng tề tướng quân có thể thắng giờ phút này thấy bọn họ cuối cùng thời điểm bị tứ cô nương tuyệt sát ảo não nhịn không được cười rộ lên lại xem vinh gặp nhau vẻ mặt kinh ngạc không thể tin được đánh vào này cầu không khỏi thế nàng vui vẻ trong lòng tính toán khởi về sau kiến cái nhà mình mã cầu chàng, cùng nàng hảo hảo luận bàn lúc này Tịch thượng kỷ lão vương phi mang đến một thanh niên bật thốt lên nói, nghe nói, nàng cùng cái kia yêu mị thuần mã nữ lớn lên rất giống, có tầng này huyết mạch, mã cầu tự nhiên. Lời còn chưa dứt, liền bị hắn mội mội dỗi một chút cánh tay, ám chỉ hắn dục vương còn ở một bên đâu. Phần 16 chương 16 Tuy nói vinh gặp nhau về sau chỉ là điện hạ chắc phi, chung quy muốn bận tâm hắn. Cẩm vương mang đến tiêm vân cô nương nhuẩn miệng cười, vinh ra tam cô nương lục cô nương mã cầu cũng hảo. Các nàng nhưng đều không phải một cái nương sinh. Theo ta thấy, vẫn là vinh giá huyết mạch không giống bình thường. Cẩm vương thúc dùng sức gật đầu một cái, vô vô hiện dương bả vai nói, ngươi đừng để ở trong lòng. Chu hiện dương cười nói, loại này lời nói, ta chính mình trên người có thể cho người nhai nói cũng không ít, sự thật thôi. Điện hạ rộng lượng. kia kỷ lão vương phi cháu gái là cái rất có ánh mắt, nghe hắn nói như vậy liền yên tâm, nguyên bản sợ hãi ca ca miệng lưỡi làm lỗi, hỏng rồi chính mình sự. Chu Hiện Dương nhìn thoáng qua nàng cái kia huynh trưởng, lại nói, cầu kỹ tốt kết cục ganh đua cao thấp, cầu kỹ xú nếu liền sau lưng nói xấu đều không được, hôm nay tới chỗ này có ý tứ gì. Còn không bằng ở trong phủ cùng nha đầu các di nương chơi trốn tìm. Thốt ra lời này, kỳ lão vương phi toàn ra sắc mặt đổi biến. Kỳ lão vương phi cái này tôn nhi, thêm nhỏ giai phụ thân trong phòng tiểu thiếp, gặp lén khi dấu ở tủ quần áo chung bị phát hiện, đánh đến chiếc hiếp, mấy năm trước ở kinh thành chuyển đến ồn ào huyên áo. không nghĩ tới dục vương mới vừa hồi kinh liền có người cho hắn truyền này nhàn thoại hắn còn làm trò lao vương phi mặt đem này rèm pha nói thẳng ra tới cẩm vương lập tức ha ha cười hòa giải hiện dương ngươi nói chuyện vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau thẳng a dục vương ra vẻ hậu tri hậu giác xin lỗi trạng thật là xin lỗi nhất thời tin khẩu nói bậy không nghĩ tới quý phủ sự kỷ lão vương phi ngàn vạn thứ lỗi hiện dương là cái thô nhân không quy củ quán kỷ lão vương phi cũng chỉ có thể hòa ái mỉm cười nhân gia vừa mới đều nói Sự thật mà thôi, chính mình trên người có thể làm người nhai nói sự cũng không ít. Ngươi nói một chút nhân ra, nhân ra nói nói ngươi, còn có thể như thế nào. Cuối cùng, kỷ lão vương phi chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm liếc mắt một cái không nên thân tôn tử. Nàng cháu gái càng là tức giận, khí ca ca phẩm hạnh không hợp, có nhục cạnh cửa, liên lụy chính mình tiền đồ. Nhất thời không khí xấu hổ. Với lúc dục vương người hầu cận tiểu nam tới báo, nhị điện hạ tìm ngài. Chu hiện dương lập tức đứng dậy cùng kỷ lão vương phi cùng hoàng thúc từ biệt. xoay người cùng tiểu nam chớp một chút mắt, tới thật là thời điểm. Thế nhân tổng nói chuyện nhiều nữ nhân là bà Ba Hoa, nhưng ý Liễu hắn xem, ái khua môi múa mép nam nhân rất nhiều, hơn nữa càng đáng ghét. Hắn 15 phút đều không nghĩ ở nơi đó nhiều ngốc. Chính là này một chuyến làm hắn rõ ràng hơn một sự kiện, vinh gặp nhau thân thế, sẽ bởi vì hắn mà phá lệ bị người chú ý, đề cập trao phúng, nếu sau lương quản không được người khắc miệng, kia hắn còn phải ngẫm lại biện pháp ở mặt mũi trên dưới điểm công phu. Tới rồi Khánh Vương bên kia, hiện dương mới nhớ tới hỏi bảy hoàng thúc không phải chỉ có hai cái nhi tử sao như thế nào bên người lại nhiều cái cô nương khánh vương thần bí hề hề mà thấp giọng nói đó là hàng vân hiên tiêm vân cô nương hàng vân hiên là địa phương nào khánh vương cười tủm tỉm mà nói đó là kim lăng thành tốt nhất địa phương nhất pháo hoa rực rỡ nơi thanh lâu hiện dương vẻ mặt khiếp sợ khiếp sợ với bảy hoàng thúc thế nhưng đem thanh lâu nữ tử đưa tới trường hợp này đúng vậy bảy hoàng thúc chính là quốc triều đệ nhất phong lưu nhân vật phụ hoàng dung túng ai còn dám nói cái gì vinh ra người kết cục cùng đi lãnh điểm có tiền sử duy đám người còn chờ ở nơi đó tề tướng quân thế bọn họ xin lỗi mới vừa rồi tên tiểu tử thúi này nói sai rồi lời nói hôm nay kỳ không bằng người mới biết kiến thức tiền bạc vọng vinh ra công tử nương tử cùng các cô nương bao dung vinh ra người từ khinh thường cùng người cãi nhau trong sân thắng mới là thật kiên cường giờ phút này cũng hoàn toàn không chuẩn bị ỷ vào quý tộc thân phận khó xử tề gia quân vinh nhìn nhau làm gì nhất Tự nhiên là muốn nói vài câu trường hợp lời nói, chắp tay nói, sân bóng sự sân bóng tất, nếu đã co thắng bại, liền không cần nhiều lời. Các vị tướng sĩ cùng ta nhị thúc cùng tồn tại Dương Châu, khuôn hộ lãnh thổ một nước, lại là thu phục Tây Tần có công chi thần, là quốc triều anh hùng, há đầy hứa hẹn vài câu miệng lươi thị phi, kết hạ sống núi lão lý. Lời này nói được tề gia quân tự biết xấu hổ, tề minh cho hắn hành lễ, vinh gia đại ca, ngươi tuy là cái người đọc sách, lại so với chúng ta này đó quân lữ người. Muốn trời quang trăng sáng đến nhiều. Vinh tương vọng đỉnh đạc chụp tề tướng quân một chút, chúng ta nha, cũng đã lâu không có đánh quá như vậy đã ghiền bóng, thật là. Liên binh pháp đều dùng tới. Đến mức này sao các ngươi Sử duy nghĩ sao nói vậy, nếu không phải dục vương chủ ý, hôm nay chúng ta còn không biết muốn thua thành cái quỷ gì bộ dáng đâu. Tề tướng quân tức giận đến trước mặt mọi người quát lớn nói, câm miệng. Dục vương vì bọn họ không đến mức thua quá mất mặt, lén cho chỉ điểm đã phi sáng rồi. Một mảnh hảo tâm bị trước mặt mọi người gào ra tới, càng là không ổn. Sử duy phản ứng lại đây, chạy nhanh nhận sai, ta lại nói sai lời nói, thực xin lỗi. Vinh ra vài vị đều không muốn nói thêm nữa, thượng vọng nguyệt đài đi. Vinh gặp nhau thấy hắn như vậy thành khẩn, hảo ý nhắc nhở hắn, ở kim lăng trong thành, nói sai lời nói đắc tội chúng ta là việc nhỏ. Nếu đắc tội người khác, đã có thể phiên thoái. Vị này tướng quân vừa rồi nói cái gì tuyệt tú, nếu làm có tâm người cáo đi lên, chính là đại bất kính chi tội. Là muốn liên lụy chín tộc. Sử Duy có chút chột dạ, là, đa tạ đề điểm. Tới kinh ngắn ngủn thời gian, ta đã không biết nói sai nhiều ít lời nói, nơi này nói như thế nào như vậy khó. Nghĩ đến, còn không bằng Dương Châu tự tại. kia tướng quân đại nhưng hồi Dương Châu đi à. Đừng làm cho Kim Lăng thành quy củ ủy khuất ngải. Vinh gặp nhau cười nói. Sử Duy nói chính là thiệt tình lời nói, không dự đoán được nàng sẽ mở miệng châm trọc, nhất thời nghẹn lời. Vinh gặp nhau tiếp theo nói, Sử Tướng Quân. Muốn hưởng trong kinh vinh hoa phú quý, phải chịu đựng kim lăng quý củ, muốn ái dương châu tự tại khoái ý, liền muốn thói quen phong sương gian khổ nhật tử. Trên đời này, không thể cái gì chuyện tốt đều tưởng chiếm. tuyệt một đầu phải gánh vác mất đi một khác đầu đại giới. Người đều là chính mình làm lựa chọn chính mình thừa nhận kết quả, hà tất cùng chính mình không qua được đâu. Vinh gặp nhau nói xong, ôm tiêu mạ vàng hổ xe đặng bập thang đi, dư lại sử duy ngốc đứng ở tại chỗ. Tề tướng quân lại đây vô vô bờ vai của hắn, nghe hiểu chưa không phải ta bước ngươi sửa là chính ngươi lựa chọn nếu ngươi hối hận dương châu còn đang chờ ngươi nơi đó vĩnh viễn là chúng ta địa bàn sử duy như suy tư gì đây là vinh gia vị nào cô nương tứ cô nương tương lai dục vương phi chúng ta cùng dục vương quá mệnh giao tình về sau ngươi đối nàng muốn phá lệ kính trọng sử duy gật đầu nhớ kỹ hắn không tự giác ngẩng đầu đi xem dục vương lại thấy dục vương đôi mắt chỉ là lẳng lặng đi theo tứ cô nương tứ cô nương thượng vọng nguyệt đài quay đầu lại Hoành Dục Vương liếc mắt một cái. Nhất quán bình tĩnh Dục Vương, đương nhiên tựa như phạm sai lầm bị trảo hiện hành, ánh mắt né tránh, xoay người đi tìm người ta nói lời nói. Sử Duy nghĩ thầm, xong rồi, cấp Dục Vương trọc phiền thoái. Tương lai Dục Vương cùng Vương phi cãi nhau, không thiếu được muốn phiên hôm nay nợ cũ. Phần 17. Chương 17. Vinh gia tỷ muội mấy cái đồng loạt hướng xương Quốc công gia tịch thượng đi đến, Vinh Tương Văn ngồi vào Vinh Tương dư bên người, ruột nàng từ từ nổi lên tới bụng, nhị tỷ tỷ chúng ta cấp cháu ngoại trai tháng tới thêm một cái mạ vàng hổ xe bọn họ liền sẽ không vì cái này đánh nhau xương quốc công phu nhân ở một bên lôi kéo vừa lại đây lưu thị thẳng khen ta cả đời này lớn nhất ăn năn chính là không sinh cái nữ nhi nhìn nhà các ngươi này mấy cái hoa giống nhau cô nương bộ dáng này khí độ phong phạm ta thật là hâm mộ đã chết lưu thị đời này lớn nhất ăn năn chính là không có sinh đứa con trai cố tình luôn có hình người vị này phu nhân nói như vậy lời nói nàng mỗi lần đều chỉ phải bãi gương mặt tươi cười Trong lòng chửi ma nó Mấy cái nữ nhi là biết mẫu thân tâm sự Đều không nói tiếp Vinh nhìn nhau càng không tiện nói tiếp Trường hợp một lần lâm vào xấu hổ Vinh gặp nhau đành phải nói Phu nhân, ngài đã đem chúng ta vinh ra tốt nhất Cô nương đều quải đến nhà ngươi đi làm Như thế nào còn không biết đủ a Ha ha, ngươi cái vật nhỏ Lại tới trêu ghẹo ta xương quốc công phu nhân lúc trước Vì có thể đem tương dư cưới về nhà đi Thật là phí không ít tâm tư Cái này con dâu tính tình hảo lại có tài cán Phu thê cảm tình cũng hảo, đúng là quốc công phu nhân đắc ý việc. Lời này nhưng thật ra phủng các nàng mẹ chồng nàng dâu hai người. Lưu Thị cười ha hả, không khỏi cảm thán, hiểu nhau cái gì cũng tốt, chính là đến làm nàng hảo hảo học học gặp nhau nói chuyện. Đại gia ngồi nói dỡn trong chốc lát. Vinh Tương Văn sớm đại không được, chính nhìn đông nhìn Tây Khi, như thấy cái gì khó lường, chỉ vào đằng trước, đó là ai. Như thế nào quỷ gối hoàng hậu nương nương trước mặt, tóc đều bị xả rối loạn. Sương quốc công phu nhân liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đó là trung dũng bá đồng gia phu nhân, đây là làm sao vậy? Hơn phân nửa là mạo phạm hoàng hậu. Nàng hành sự nói chuyện từ trước đến nay càng rỡ, không biết thu liễm. Ngày gần đây ỉ vào trung dũng bá bị hoàng thượng khen ngợi, càng thêm đắc ý. Anh quốc công phu nhân phía trước cũng không thiếu nghe qua đồng phu nhân đối nàng nhàn ngôn toanh ngữ, giờ phút này thấy nàng trước công chúng xấu mặt, hảo không mau ý. Tương nghe lập tức đứng dậy tưởng bay đi xem náo nhiệt, bị long thị một phen ngăn lại tới. Tiểu hai tử ra, xem náo nhiệt gì. Chính khi nói chuyện, một đội thị vệ thượng vọng nguyệt đài, trực tiếp đem đồng gia người tập thể kéo đi rồi. Cái này, phía trước một đám ngồi định rồi bất động các quý tộc sôi nổi đứng dậy vây xem. Có tin tức linh thông, đã nghe được nội tình, đồng gia người nhân sử dụng nam châu viên kính du chế, so tiến cống cấp hoàng hậu nương nương còn đại, phạm đại bất kính tội, bị đuổi ra đông viên sân bóng. Ở đây mọi người đều ở nghị luận, lấy trương hoàng hậu tính tình, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy xong việc. Vinh gặp nhau lười đến lại xem đồng ra làm trò cười cho thiên hạ, vừa lúc Vinh Tương Dư lôi kéo nàng nói, Thái y đi làm ta nhiều đi lại, tương lai hảo sinh sản, ngươi bồi ta. Tỷ mội hai người mang theo thị nữ, hạ vọng nguyệt đài. Phía sau có cái hoa viên, bên trong đang có một ít không thích mã cầu các tiểu thư, ở chỗ này ngắm hoa cắm hoa. Thấy các nàng, đại gia nhất nhất chào hỏi, lại từng người vội chính mình sự. Nhị tỷ tỷ kêu gặp nhau tới, là vì nàng hôn sự lo lắng. Vinh gặp nhau kêu nàng dựng chung không cần nhiều tư, chính mình vô luận như thế nào đều có thể sống sót. Sống sót? Nhị tỷ tỷ thực kinh ngạc, gặp nhau, ngươi đối tương lai nhật tử, cũng chỉ có sống sót điểm này trông cậy vào sao. Vinh gặp nhau ngượng ngùng mà cười cười. Nhị tỷ đau lòng mà sờ sờ nàng mặt, ta biết ngươi từ nhỏ không có mẹ ruột, lại sớm bị đưa vào trong cung, liền chưa bao giờ ái phiền thoái chúng ta, chuyện gì đều chính mình khiêng. Chính là, ngươi phải biết rằng chúng ta trước sau là người một nhà. Anh Quốc công phủ là người chỗ dựa. Nếu tương lai ở vương phủ bị ủy khuất, đừng một mặt tận nhẫn. Nay thế đạo hài tử biết khóc có lại ăn, ngươi quá hiểu chuyện, người khác sẽ không cảm thấy ngươi hảo, ngược lại sẽ yên tâm thoải mái làm ngươi chịu càng nhiều ủy khuất. Vinh gặp nhau chưa bao giờ nghe tỷ tỷ nói qua này đó xuất phát từ nội tâm và nói, trong lòng cảm động, ta biết, con có nên là ngươi đồ vật, nên là người của ngươi, ngươi cũng muốn tranh, đừng làm chờ. Ân. Vinh gặp nhau có chút mặc danh. vinh tương dư cũng không rảnh lo mà khác đem bà bà từ trong cung nghe tới anh quốc công phủ muốn gả đích nữ lời đồn đãi nói cho nàng vinh gặp nhau trong lòng lạnh lùng nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ở thân tỷ tỷ thuộc hạ làm trắc phi lúc trước tam tỷ tỷ làm bộ nhảy hồ bước cho phụ thân đi trưởng công chúa phủ làm ai làm nàng thay thế gả đi dương châu hiện giờ dục vương đắc thế các nàng lại tưởng dẫm lên nàng trên đầu đi nàng hoàn toàn thất vọng thất vọng buồn lòng vinh tương dư đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút Liên biết tứ mội hiện tại trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Nàng biết chính mình không có gì biện pháp giải quyết, chính là lại không nghĩ là muội muội chẳng hay biết gì. Nàng nắm chặt gặp nhau tay, chúng ta hai cái không có phúc khí đầu thai ở mẫu thân trong bụng, chính là chúng ta cùng hiểu nhau giống nhau lớn lên, ăn mặc chi phí cũng không phân biệt. Ở bên ngoài, cũng đều là quốc công phủ ra tới cô nương, hiện giờ trong nhà trọng trấn thanh thế, ai dám xem thấp chúng ta. Nhưng một khi ngươi cùng nàng cùng nhau gả đi vương phủ, làm người chắc thất. Vậy thật sự cả đời người lùn một đầu. Này hôn sự, ban đầu các nàng không cần, hiện giờ dục vương đắc thế lại tới đoạt. Ta thật là thế ngươi bất bình. Đồng gia phong ba thực mau bình ổn, công bố tiếp theo chàng điểm có tiền, là hoàng hậu nương nương thân thưởng mệnh ti lập phượng kim châm. Nhân này điểm có tiền là toàn trường nhất quý trọng, muốn nhân ra cũng nhiều, bởi vậy quy định dự thi có thể có 10 đội, mỗi đội hai người. Một nam một nữ, không được thỉnh cao thủ đại đánh, tranh đoạt điểm có tiền người cần thiết tự mình kết cục. Nữ tử nhưng tử hôn phu thay thế. Đây cũng là quá vãng giữ lại tiết mục, cấp thanh niên nam nữ nhóm nhận thức tương xem cơ hội. Sớm đã có cung nhân đi hướng các phủ thuyết minh quy tắc, một cái cung nhân cố ý định hót Vinh hiểu nhau. Vinh ra cô nương, luận bộ dáng mãn kinh thành thiền kim đều so ra kém, luận mã cầu đánh đến so nam tử còn hảo. Tốt như vậy cây châm nếu là nhà khác được đi liền đáng tiếc. Vinh hiểu nhau lập tức liên thích, lôi kéo đại ca nói muốn muốn này kim trâm. Vinh nhìn nhau vừa thấy. kia phía dưới Vĩnh An Hầu Tiểu Thiên Kim Tiểu Công Tử, cũng chính là Hoàng hậu nương nương cháu trai cháu gái đều đã kết cục đi dẫn ngựa, không nghị cùng chi tướng tranh. Liên nói, chúng ta một nhà mới kết cục, hiện tại lại cùng nhau thượng, không tốt lắm. Ngươi thích, đại ca cho ngươi mua một cái tốt. Không sao. Hoàng hậu nương nương ban thưởng, như thế nào có thể giống nhau đâu. Đại tẩu cố xương đề ra cái chiếc trung biện pháp, tướng công có thể đi giúp mọi mội tìm một cái quen biết nhà khác công tử hỗ trợ. phần 18 Chương 18. vinh nhìn nhau lập tức nghĩ đến vân trọng khanh hắn cùng Muội Muội có hú nước tới giúp mội mội đánh mã cầu cũng là tình lý bên trong vì thế hắn mang theo vinh hiểu nhau đi sân bóng biên tìm được vân trọng khanh đem gửi gắm nói ra hỏi trọng khanh nhưng nguyện giúp đỡ vân trọng khanh tự nhiên nguyện ý hắn đang lo không cơ hội ở vinh hiểu nhau trước mặt biểu hiện vinh hiểu nhau lập tức hỏi cái này điểm có tiền ta trí tại tất đắc công tử mã cầu thượng nhưng có năm chắc lời vừa nói ra vân trọng khanh do dự Tam cô nương, ta mã cầu đích sắc giống nhau, rất sợ cô phụ cô nương gửi gắm, nếu không ta cho ngươi tìm cái mã cầu lợi hại đi. Dục Vương mã cầu đánh đến tốt nhất. Này chính hợp vinh hiểu nhau tâm ý, Vinh nhìn nhau lại cảm thấy không ổn, không dám lao động Dục Vương. Vinh hiểu nhau ngắt lời nói, hảo nha, Dục Vương là công tử anh em bà con, Thỉnh Vân công tử giúp ta thỉnh động này tôn đại phật. Vân Trọng khanh quả thực xoay người đi tìm Dục Vương. Vinh hiểu nhau muốn đi theo, Vinh nhìn nhau một phen giữ chặt nàng, ngươi muốn làm gì? Chơi bóng nha. Ca ca không chịu giúp ta, tự nhiên có người nguyện ý. Vinh nhìn nhau cười lạnh, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì bản tính. Ngươi như vậy không phải làm tứ mội mội nan kham sao. Nan kham cũng so nhà chúng ta ném này tới tay vinh quang hảo. Chẳng lẽ ngươi muốn xem những cái đó định nọt nhân ra dẫm đến trên đầu chúng ta không thành. Cái gì nhà chúng ta vinh quang, ngươi nhớ thương chính là chính ngươi vinh quang đi. Ngươi cùng những cái đó đội trên đạp dưới người có cái gì bất đồng. Nhìn xem vân trọng khanh đối với ngươi hảo, không cảm thấy thất tín bội nghĩa thực đáng xấu hổ sao. Vinh hiểu nhau dễ rủa ném ra hà tay, ca ca, ngươi như thế nào như vậy cổ hủ không biết biến báo. Chúng ta tổ tiên chính là thức thời, khoát phải đi ra ngoài mới bắt được cơ hội, trợ giúp thái tổ hoàng đế khai sáng cơ nghiệp, có vinh ra này tắm ngày phú quý. Nếu đều cùng ngươi dường như, chúng ta vinh ra còn ở biên thủy nơi đương cái thất phẩm tiểu quan đâu. Nói, vinh hiểu nhau cũng không quay đầu lại mà đi theo vân trọng khanh thượng vọng đài. Vinh nhìn nhau đành phải đổi kịp, nhưng một màn này vẫn là bị người ngoài xem ở trong mắt. Người xem Vinh ra tam cô nương, chính mình bỏ xuống huynh trường, đi theo một cái ngoại nam hướng nam tân tịch đi, cái gì quy củ. Vinh ra binh nghiệp xuất thân, thế bệ hạ bán mạng mới có hôm nay. Bọn họ nào biết đâu rằng chúng ta này đó sĩ hoạn đọc sách nhà quy củ. Hiện dương nhìn đến vân trọng khanh mang theo Vinh hiểu nhau thỉnh hắn giúp đỡ thời điểm, phản ứng đầu tiên là cự tuyệt. Đầu xuân sau, Tây Tần tiếp quản việc chính thức đẩy mạnh. tuy rằng trên quan trường sự hiện dương không cần nhọc lòng nhưng địa phương quân vụ sửa chế hợp nhất yêu cầu hắn nhất nhất hỏi đến nơi nào hiểm yếu yêu cầu đóng giữ nơi nào là phồn hoa thị trấn yêu cầu đóng quân tiếp quản nơi nào có tây tần len lỏi quân đội yêu cầu tiêu diệt tây tần cùng dương châu chi gian như thế nào lui tới một đầu vấn đề hơn nữa vương phủ cải tạo hai việc làm hắn vội đến trời đất tối sầm ngẫu nhiên hồi cung cho thái hậu hoàng đế hoàng hậu tỉnh an cũng là lược ngồi ngồi liền đi thái hậu nhắc tới hôn sự hiện dương chỉ nói nghe phụ hoàng cùng thái hậu an bài chờ hắn biết hậu cung thu xếp cho hắn làm ai còn đem trận trượng nháo đến lớn như vậy thời điểm hắn đoán được là hoàng hậu y tứ liền đơn giản thuận nước đẩy thuyền dù sao hắn từ đầu tới đuôi chỉ nói qua một câu giờ phút này nhìn này rêu rao trường hợp còn có từng đợt tới cùng hắn lôi kéo làm quen tông thân trọng thần cùng bọn họ mang đến nữ hải hôm nay là tính toán tuyệt không lên sân khấu ra vẻ ta đây vì thế hiện dương mở miệng chối từ ta khi còn nhỏ thích mã cầu nhiều năm chưa đánh mới lạ Cầu kỹ phòng trừng còn không bằng trọng khanh, vẫn là chính ngươi thượng đi. Ngươi cũng đừng kiêm tốn. Ta đều cùng người khoát lác. Văn trọng khanh hận không thể cho hắn chắp tay thi lễ. Vinh hiểu nhau cũng không biết dục vương ban khoăn, chỉ nghĩ hắn đôi chính mình coi trọng có thêm. Nếu cùng nhau thắng hạ này điểm có tiền, càng là tình cảm bất đồng. Tiêu kim châm chính là trước mắt bao người đính ước chi vật. Có dục vương y tứ, đến lúc đó lại làm phụ thân đi cùng bệ hạ trao đổi, liền càng thuận lý thành trương. Hiện dương nhìn lướt qua hoàng hậu bên kia, phỏng chừng nàng chính nhìn. Hắn lại từ một phen, Vinh hiểu nhau nóng nảy, điện hạ một hồi mã cầu cũng không chịu rút, còn nói cái gì. Vinh ra sự đều là chuyện của ngươi. Còn có kia nếu có sai phái, không chỗ nào không từ tám chữ, nàng không mặt mũi làm trò văn trọng khanh nói ra. Lời này là nói hắn nói không giữ lời, này với Chu hiện dương quả thực như một đạo khẩn cô. Đúng vậy, qua đi như vậy nhiều năm, gian nan đến đi không đi xuống thời điểm. Hắn đều sẽ nhớ tới Tam Cô Nương ở Vĩnh Hoa ngoài Cung Đông ban đêm đối lời hắn nói. Mẫu thân cách hắn quá xa, hắn không dám tưởng. Hắn duy nhất có thể tưởng chính là Tam Cô Nương nói, nàng chậm rãi thành hắn một cái ký thác. Hắn nói qua, nếu có sai phái, không chỗ nào không tử. Như thế nào tới rồi nàng yêu cầu hỗ trợ thời điểm sợ đầu sợ đuôi, nói không giữ lời đâu. Hiện dương nhìn thoáng qua trọng khanh, thấy hắn vẻ mặt mong đợi liền chụp một chút trọng khanh bả vai. Nếu ngươi cùng người nói ngoa, ta liền đi liều một lần nhưng là không cam đoan có thể thắng. Được đến những lời này, Vân Trọng Khanh yên lòng, Vinh Hiểu nhau cảm thấy mỹ mãn, chuẩn bị đi theo Dục Vương cùng nhau kết cục. Ai ngờ, Dục Vương đắp Vân Trọng Khanh bả vai cùng nhau đi xuống, Vinh nhìn nhau cũng một tấc cũng không rời mà đi theo nàng. Cái cỏ ồn ào mã cầu chàng, bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới. Dục Vương muốn kết cục đánh mã cầu. Dục Vương muốn cùng Vinh gia Tam cô nương đánh mã cầu. Vinh gia không phải đem tứ cô nương cho phép Dục Vương. Vinh gia tứ cô nương xuất thân không tốt. Nói vậy Dục Vương coi thường đi, Tam cô nương đúng là vương phi người tốt tuyển đâu. Kia trưởng công chúa gia Vân công tử là đi làm cái gì? Lại có tin tức linh thông người truyền, Vân công tử cùng Vinh ra Tam cô nương đã nói việc hôn nhân, còn chưa công khai mà thôi. Này An Tĩnh dần dần biến thành các loại hết đợt này đến đợt khác nghị luận. Khánh Vương lập tức bị thuộc quý phi người tìm đi. Quý phi sinh đại khí, hồ nháo. Hai cái thanh niên chưa kết hôn nam nữ cùng nhau đánh mã cầu, điểm có tiền vẫn là nữ tử trang sức. Nếu thắng còn không phải là đính ước tín vật sao? Hắn thật muốn cưới anh quốc công phủ đích nữ. Khánh Vương không cho là đúng, kia tứ cô nương xuất thân thật là kém chút, tứ để nếu có khác ý tưởng, cũng là nhân chi thường tình. ngươi nào biết đâu rằng nơi này đầu lợi hại. Mắt thấy Quý Phi như thế sinh khí, ngồi ở một bên Khánh Vương Phi bỗng nhiên làm lũng, điện hạ, thiếp thân đang cần một con mệnh ti kim châm. Nhị điện hạ lập tức minh bạch nàng ý tứ, chính là tự nhận không có năm chắc có thể thắng. Vương Phi lại nói Điện hạ chỉ cần đi tìm Vinh gia tứ cô nương, này thi đấu nhất định có thể thắng. Khánh Vương lập tức vỗ tay, đứng dậy, "Tứ cô nương cầu kỹ cao siêu, hơn nữa cùng ngươi ở khuê chung khi giao tình không tồi. Có tứ cô nương ở đây, Dục Vương chẳng lẽ còn không biết thương hương tiếc ngọc sao?" Khánh Vương phi cười nói. Lời vừa nói ra, Khánh Vương bừng tỉnh, "Cấp Vương phi làm cái ấp đi." Thục Quý phi lập tức khen ngợi mà nhìn thoáng qua chính mình từ trấn quốc công phủ chọn hảo con dâu. Phần 19. Chương 19. vinh gặp nhau đang ở trong hoa viên cùng tỷ tỷ nói chuyện không ngờ khánh vương điện hạ bỗng nhiên tiến đến trong vườn các cô nương vội vông chính mình trong tay sự đứng dậy hành lễ khánh vương miễn đại ra lễ đi đến gặp nhau trước mặt tứ cô nương phía dưới là hoàng hậu nương nương điểm có tiền vương phi thích nàng sinh sản phía sau một lần ra cửa buồn vương tưởng thắng làm nàng cao hứng câu tứ cô nương viện thủ a Thốt ra lời này lập tức dẫn tới quanh mình với xem thấy vinh gặp nhau có tâm sự sợ nàng không đáp ứng khánh vương lại bổ sung nói bổn vương trong phủ có một bức cố rượu huyền tiêu tương đồ sự thành về sau lập tức đưa đến trong phủ lấy biểu đáp tạng vinh gặp nhau thích sơn thủy hoạ này khánh vương cứ nhìn biết vinh tương dư có chút kinh ngạc cười nói vương phi hảo phúc khí nha có thể được điện hạ như vậy toàn tâm toàn ý ngưỡng mộ gặp nhau cô nương khánh vương như vậy thành khẩn người như thế nào còn không đáp ứng người đứng xem đã nhịn không được thế nàng làm quyết định mọi người ồn nào, vinh gặp nhau không kịp nghĩ lại đành phải cười trả lời đến điện hạ tín nhiệm thần nữ tự nhiên tận lực, nàng làm thị nữ hảo hảo hầu hạ nhị tỷ tỷ trở về, vinh tương dư vô vô tay nàng, ta đi phía trên nhìn ngươi, mọi người đều nhìn ngươi, vinh gặp nhau miễn cưỡng cười cười, đi theo nhị điện hạ đi chuồng ngựa dẫn ngựa, không dự đoán được đại ca ca tam tỷ tỷ cùng tứ điện hạ, vân công tử đang ở nơi này nói chuyện, đã sớm nghe nói điện hạ mã cầu nhất tuyệt, chỉ là vô duyên nhìn thấy, hôm nay điện hạ ra tay nhất định kia kinh bốn tòa, đại sát tứ phương, tam cô nương, sân bóng tất có thắng thua. không ai có thể bảo đảm kết quả. Vạn nhất thua, thỉnh ngươi thông cảm. Điện hạ cầu kỹ có một không hai kinh thành, như thế nào sẽ thua đâu. Hiện dương, ngươi nhưng đừng nói như vậy, còn không có lên sân khấu liền nói thua, không may mắn. Đây là, gặp nhau nhìn thoáng qua Khánh Vương, hắn nếu như không biết gì, cao giọng nói, nhà Hiện dương ngươi cũng muốn tới đoạt này điểm có tiền. chu hiện dương quay đầu lại, thấy nhị ca cùng Vinh gia tứ cô nương cùng lại đây. Hắn trong lòng hiểu rõ. nàng là bị gạt lửa tới hắn cùng tam cô nương cùng nhau lên sân khấu đã không ổn nhưng ít ra vẫn là vân trọng khanh tới làm ơn chính là tứ cô nương cũng trình diện tranh chấp chẳng phải là làm người xem náo nhiệt làm nàng bị người hết sức chăm trọng vinh gia huynh muội cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này cục diện đi đến trước mặt vinh gặp nhau nhìn dục vương hắn tựa hồ mặt hổ thẹn ý nàng trong lòng càng là chắc chắn đây đều là cái gì phá sự nhi dục vương đưa tỷ tỷ đang vấn cẩm lại giúp nàng đi đoạt lấy hoàng hậu nương nương điểm có tiền chắc là coi trọng tỷ tỷ nàng hà tất làm này dư thừa người nàng hạ quyết tâm trận bóng một kết thúc liền đi nói cho phụ thân chính mình tình nguyện cạo tóc đương ni cô cũng tuyệt không gả vào dục vương phủ tuyệt không cùng tỷ tỷ cùng thờ một chồng vinh nhìn nhau xem không khí không đúng vội cấp dục vương giới thiệu điện hạ còn không quen biết ta tứ muội muội đi dục vương bất động thanh sắc mà xem tướng thấy liếc mắt một cái nói là chưa bao giờ gặp qua lần trước nàng đầu tiên là mang mặt nạ sau lại lại ở tối tăm trùng này thật là hắn lần đầu nhìn kỹ nàng gương mặt thật lúc trước nhìn đến nàng mặt mày khi chỉ cảm thấy nàng đôi mắt mỹ hiện tại phát hiện mỹ không ngừng là đôi mắt chỉ là đôi mắt làm này hoa dung nguyện bạo tái sinh động vinh nhìn nhau nhắc nhở muội muội gặp nhau đây là dục vương điện hạ dục vương điện hạ mạnh khỏe vinh gặp nhau cũng làm bộ không quen biết túi người phúc phúc thứ cô nương mạnh khỏe hiện dương hơi gật đầu thăm hỏi vinh gặp nhau ngươi như thế nào lại tới nữa nói chuyện chính là một cái ngồi trên lưng ngựa tuổi thanh xuân thiếu nữ vinh an hầu phủ thiên kim trương xu hoàng hậu thân chất nữ lệ vương phi thân muội muội. nàng là bổn vương mời đến giúp đỡ khánh vương cười nói vương phi muốn hoàng hậu nương nương ban thưởng trương xu đối nàng ca ca trương nhảy nói lần trước bại bởi vinh gặp nhau lần này cần phải hung hăng mà báo thủ chúng ta cô cô đồ vật thiết không thể rơi xuống người khác trong tay đứa nhỏ này khi nói làm ở đây chuẩn bị người đều bật cười vinh gặp nhau thành khẩn mà thỉnh cầu trương gia muội muội hoàng hậu nương nương ban thưởng ngươi chỉ sợ có mấy dương ngươi liền đáng thương đáng thương chúng ta này đó làm không thành hoàng hậu chất nữ người thưởng chúng ta đi chính là nha trương gia cô nương mặt khác đối thủ nhóm cũng đều đi theo nào trương su bị nói mấy câu phùng đến vẻ mặt đắc ý trên sân thi đấu há có thể nhường nhịn các ngươi muốn hoàng hậu nương nương ban thưởng ngày khác ta đưa các ngươi nay đêm có tiền sao ta là thắng định rồi nói xong đằng trước chiêng chống vang trời, lên sân khấu đã phân thắng bại. Trương Xu dẫn đầu phóng ngựa vào bàn, Vinh gặp nhau lập tức đi dắt chính mình mã. Vinh hiểu nhau ở một bên giữ chặt nàng, thấp giọng hỏi: Ta thích đồ vật, vì cái gì muốn tới đoạn? Vinh gặp nhau cười nói: Ta không biết tỷ tỷ muốn lên sân khấu, vậy ngươi hiện tại đã biết? Còn muốn thượng? Ta đã đáp ứng khánh vương Vinh gặp nhau cao giọng hỏi: chẳng lẽ bởi vì tỷ tỷ ở chỗ này, ta liền phải thất tín với người sao? Vinh hiểu nhau cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi đã đến rồi, Dục Vương liền sẽ nhường ngươi. Làm ngươi thắng. Thắng thua đều bất quá là một hồi cầu mà thôi, hà tất như vậy để ý. Vinh gặp nhau cô y đem nói đến bên cạnh đều nghe thấy được. Vinh hiểu nhau không hảo phát tác, cười nói, đúng vậy, một hồi cầu mà thôi, trong sân thấy đi. Nói, liền cưới lên mã ý bảo Dục Vương tiến tràng. Lúc này, Dục Vương bị bên cạnh hai cái hoàng thân quốc thích con cháu vướng, lời nói việc nhà. Trong đó có một cái là hiện dương năm đó thư đồng đàm vân Hồi lâu không thấy, hắn lôi kéo hiện dương kích động không thôi. Nam Cũ đỡ Lao Thái gia linh cứu về quê, hôm nay mới gấp trở về, ra cũng chưa hồi liền thẳng đến sân bóng tới gặp ngươi. Tứ điện hạ, thật cao hứng còn có thể nhìn thấy ngươi. Không bao lâu bạn chơi cùng, lẫn nhau đạo cảnh hướng, nói chuyện hơn. Vinh hiểu nhau một bên làm chờ cảm thấy không thú vị, chính mình trước vào bàn. Đàm Hân lại nhìn thấy Vinh gặp nhau, vẫn cợt chắp tay thi lễ, cấp dục Vương phi thỉnh An. Vinh gặp nhau mày nhăn lại, thực không thích hắn như vậy. Hiện Dương cũng vội ngăn cản hắn, nói bậy gì đó đâu. Hắn không nghĩ tứ cô nương một cái chưa xuất các cô nương, bị như vậy trêu ghẹo mạo phạm. Vinh gặp nhau vừa nghe, lại hiểu sai ý, nói tiếp, đàm công tử, người mới vừa hồi kinh, còn không biết kim lăng thành hướng gió trở nên có bao nhiêu mau đi. Phần 20 chương 20 Lời này đem đàm Vân cùng Hiện Dương nói hồ đồ. Chỉ có Vinh nhìn nhau biết nội tình, mắt thấy hai cái muội muội Dương cung bạc kiếm, thật sự không biết chính mình còn có thể làm cái gì. Vinh gặp nhau không nghĩ nói được quá trắng ra, dù sao nàng đã hạ quyết tâm, người khác nói như thế nào thấy thế nào cùng nàng không quan hệ. Nàng theo thường lệ bắt đầu thi đấu trước cùng con ngựa nói một lát lời nói, tiểu hạt rẻ, liễu gia tỷ tỷ mới vừa sinh xong hải tử thực vất vả, chúng ta thắng này điểm có tiền, làm nàng cao hứng cao hứng. Hiện dương ở một bên nghe thấy, nhịn không được hỏi, ca ca ngươi tỷ tỷ mã đều là kêu truy phong kia chấp linh tinh tên, thiên ngươi này thất không giống người thường. Vinh gặp nhau trong lòng không được tự nhiên. Lại không hảo thất nghi, nhàn nhạt nói, nàng là cái nữ hải, têu những cái đó tên không dễ nghe. Nay bầm ngựa là màu hạt rẻ, sáng bóng cứng rắn, ta cho nàng sửa lại cái tên. Dục vương đến gần nhìn lên, kia bầm ngựa đôi ngựa đều biên tinh xảo biếm tóc, còn chất màu sắc rực rỡ tiểu sa tanh, quả thật là cái ai sinh đẹp mã, duỗi tay sờ sờ mã ra lông, dưỡng thực hảo, nhịn không được khen nói, cái này tiểu ra hỏa, đáng yêu. Dùng người nói, Vinh gặp nhau lặng lẽ mắt trợn trắng Hiện Dương thấy nàng đối chính mình lạnh lẽo, toàn không giống miêu thành hoàng đêm đó bộ dáng, toàn tưởng giúp nàng tỉ tỉ cùng nàng đối chiến, làm nàng nan kham duyên cớ, liền nhận lỗi nói, ta không biết người muốn lên sân khấu, xin lỗi. Ngày sau, có cơ hội lại hướng ngươi thỉnh tội. Không dám, điện hạ tưởng với ai chơi bóng liền với ai chơi bóng, thần nữ không dám hai lời. Thật đúng là sinh khí. Thinh linh Khánh Vương một trưởng chụp ở Chu Hiện Dương trên lưng, ý có điều chỉ mà cười, các người hai cái lần đầu gặp mặt liền ở sân bóng. Thật là không đánh không quen nhau à? Ha ha. Vinh gặp nhau cùng Chu Hiện Dương nhìn nhau liếc mắt một cái, lại ăn ý mà trột dạ mà rời đi ánh mắt, bọn họ lần đầu gặp nhau khi, có thể so này kích thích nhiều. Sân thi đấu mới gặp, đáng tiếc tất có thắng thua. Hiện Dương biết Khánh Vương tâm tư, là muốn mượn Vinh gặp nhau làm hắn né tránh. Nhưng hắn tính cách, đáp ứng tam cô nương kết cục, liền sẽ toàn lực ứng phó, sân bóng như chiến trường, cũng không lộng những cái đó hư tình giả ý đồ vật. Không phải đâu Hiện Dương, Ngươi một chút cũng không thương Hương tiếc Ngọc A. Khánh Vương tự nhận nắm chắc thắng lợi, giờ phút này lại không có nắm chắc. Nếu không thăng xuống dưới, chỉ sợ trở về phải bị mẫu phi răn dạy một đốn. Khả xảo, Vinh gặp nhau cùng dục Vương giống nhau tưởng, nàng nói, một hồi cầu mà thôi, thua liền thua. Thua không nổi người, không xứng lên sân khấu. Lời này nói rất đúng. Nhị vị điện hạ đồng thời tán thưởng. Mọi người lên ngựa, nhất nhất từ sân bóng chuyên môn dân cư vào bàn. Vinh nhìn nhau gọi lại tứ muội muội Hình như có nói, Vinh gặp nhau xem hắn gấp đến độ hắn đều ra tới, đem chính mình khăn tay đưa cho hắn, thấp giọng nói, đại ca không cần phải gấp gáp, đêm nay ta sẽ cầu phụ thân đi theo bệ hạ cầu tình, miện hôn sự này. Mấy năm nay, Vinh nhìn nhau đối tứ mội mội vẫn luôn tràn ngập ái náy cùng cảm kích, hiện tại càng là như thế. Vì Vinh ra cho nàng đính hôn, lại là vì Vinh ra, hủy hoại nàng hôn sự, Vinh ra như thế nào không làm thất vọng cái này nữ nhi. Gặp nhau hướng hắn cười cười, lên ngựa. Đi đến nhập khẩu mới phát hiện dục vương còn chưa vào bàn, chính ngồi trên lưng ngựa chờ nàng. Chờ đến nàng tới, mới hỏi, vòng tay không mang. Nhắc tới cái này, gặp nhau cảm thấy đến lúc đó cũng nên còn cho nhân ra, liền nói, điện hạ yên tâm, vòng ngọc ta thu đến thỏa đáng, ngày khác đưa về trong phủ. Người không thích sao? Hiện dương hỏi. Gặp nhau cười nói, là ta không xứng. dục vương cũng không biết nàng trong bụng như vậy nhiều ủy khuất, chỉ nói, khí lời nói về khí lời nói. Chờ ngươi không đánh mã cầu thời điểm, nhớ rõ mang lên. Đó là ta nhất quan trọng một thứ. Vinh gặp nhau nhất thời nghẹn lời, thấy dục vương ánh mắt chân thành, trong lòng bất giác sinh ra một tia mềm mại. Hắn đem nhất quan trọng đồ vật, đưa cho chính mình. Cái kia vòng tay như vậy quan trọng sao? Phần 21. Chương 21. Phía trước, giáo uy ở tiếp đón bọn họ vào bàn. Vinh gặp nhau chưa kịp tế hỏi, liền vào mã cầu chàng. Xem dục vương cùng Vinh gặp nhau sóng vai dục ngựa vào bàn. toàn trường đều hoang mang rốt cuộc ai với ai một đội sau đó bọn họ mắt thấy dục vương dục ngựa đi tới tam cô nương bên người vinh gặp nhau tắc tới rồi nhị điện hạ bên cạnh chỉ cảm thấy này quan hệ hỗn loạn đến lý không khai thật là trò hay a hoàng hậu ở trên đài chính vì chính mình tác phẩm đắc ý tán thưởng dưới bậc một tiếng hô to bệ hạ giá lâm toàn trường lập tức quỳ sát với địa phương nín thở liêm thần vinh gặp nhau bọn họ cũng lập tức xuống ngựa hành lễ chờ bệ hạ bị nâng thượng vọng nguyệt đài nhập tòa mọi người mới ý ỉa khẩu dụ miễn lễ bình thân hoàng thượng liếc mắt một cái liền nhìn đến trong sân dục vương hoàng hậu lập tức nói dục vương kết cục giúp vinh gia tam cô nương tranh điểm có tiền đâu hoàng đế không có phản ứng chỉ nói khó khăn trộm nửa ngày nhàn các ngươi cũng đừng câu thúc nên như thế nào so như thế nào so một tiếng la vang thi đấu bắt đầu trương xu đầu tàu gương mẫu trí tại tất đắc mọi người nhân nàng là hoàng hậu thương yêu nhất chất nữ so công chúa cũng không quá Này đây ăn ý mà không cần cố gắng đoạt, trước làm nàng tiến một cầu. Nàng lập tức phát giác không đúng, hô to, các ngươi đang làm gì. Hoàng hậu ban thưởng, dám như vậy chậm trễ? Có những lời này, mọi người lại không khách khí. Vì thế, Trương Xu bắt đầu cảm nhận được hiện thực đòn hiểm. Đương nàng cấp ca ca truyền bóng thời điểm, Dục Vương không biết từ nơi nào phóng ngựa nhảy mà đến, đỉnh cũng chưa đỉnh một lát, liền ở không trung đem nàng cầu tiệt đi, tiệt cầu mang, cầu đánh, cầu nhập môn, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Thắng được mãn chàng gieo họ. Đương nàng một đường vất vả buôn ba, Vinh gặp nhau một đường theo sát lại không đoạt cầu, chuyên chờ nàng muốn vào cầu thời điểm, chờ ở một bên, tiêu cầu giống sẽ nghe nàng lời nói, không chỉ có chưa đi đến, còn ngoan ngoãn đạn tới rồi Vinh gặp nhau gậy gôn phía dưới, nàng nhẹ nhàng một kích, nhặt cái tiện nghi, đem Trương Su khí cái chết khiếp. Ở một lần cùng ca ca phối hợp hộ cầu thời điểm, Trương Su cố ý đem Vinh gặp nhau hướng bên sân mức làm nàng căn bản không có biện pháp đụng tới cầu. Ai biết nàng từ từ ở trên ngựa đem gợi gôn đổi tới rồi tay trái, thân mình hướng tả tìm tòi, mạnh mẽ một kích, đem cầu đưa đến Khánh Vương thủ hạ, Khánh Vương như nguyện tiến cầu. Ai, như thế nào còn đôi tay khai cung A? Trương Xu cao mày hô to. Khánh Vương cười nói, quốc triều lại không có quy định không thể dùng hai tay chơi bóng. Chẳng lẽ thượng chiến trường, ngươi còn yêu cầu địch nhân chỉ có thể dùng một tay giết người không thành. Trương Xu không phục, tiếp tục liều mạng tranh đoạt đáng tiếc kia lúc sau không còn có từng vào một cái cầu. Trận thi đấu này vốn chính là kịch liệt nhất, tham dự giả trung, có trong quân hảo thủ, có mã cầu chàng khách quen, có Dục vương, có vinh gặp nhau, mỗi người đều so nàng đang đánh, hành động như gió như điện, đánh cầu tinh chuẩn máu lệ. tiêu nàng cùng ca ca ở đây trung đại nào hỗn loạn, hoàn toàn không biết nên như thế nào ứng đối. Càng muốn mệnh sự, vinh gặp nhau cùng khánh vương trước kia cùng nhau đánh quá không ít mã cầu, phối hợp còn thực an ý vinh gặp nhau lại sẽ dùng tay trái, chỉ cần nàng một bắt được cầu. Khánh Vương liền cùng nàng một tả một hữu một trước một sau đem cầu hộ ở bên trong, phía sau một chuyển lại, phía trước liền tiếp ứng, phía sau lại phóng ngựa tiến lên, một đường truyền lại đến Cung Thành, người khác lại chen vào không lọt đi. Sau lại vẫn là Dục Vương nghĩ ra biện pháp, cùng Vinh hiểu nhau thương nghị tiếp ứng sau, dùng mã phần sau cái thân mình mặt bên đụng phải Khánh Vương mã, loại trình độ này va chạm ở trong lúc thi đấu là cho phép, thả sẽ không dẫn tới quăng ngã mã tạm dừng. Kia mã bị đụng phải, lập tức Triều Vinh gặp nhau bên kia bay đi. Đem cầu đường nhỏ làm ra tới, dục vương xem chuẩn thời cơ, trường thân tìm tòi đem cầu tiệt xuống dưới, một cái đợp lại xa lại chuẩn, đem cầu đưa đến vinh hiểu nhau trong tầm tay, nàng lập tức đem cầu đánh tiến vong chung. Toàn trương một mảnh trầm trồ khen ngợi. Vinh hiểu nhau ở khung thành biên đem gậy gôn giơ lên, trên mặt đắc ý, nhìn về phía vinh gặp nhau, tâm nói, cùng dục vương so, ngươi về điểm này cầu kỹ căn bản không đủ xem. Đáng tiếc vinh gặp nhau căn bản không lĩnh hội nàng ý tứ, xem cầu vào. Không nói hai lời xoay người quay đầu liền đi, cùng nhị điện hạ thương nghị, này biện pháp bị dục vương phá giải, những người khác cũng sẽ học theo, đến đổi cái biện pháp. Hảo. Trương Xu càng đánh trong lòng càng thất bại, biết chính mình khó địch cao thủ. Nàng bắt đầu không tranh cầu, mà là quan sát trong sân cơ hội. Châm rãi, nàng phát hiện vinh hiểu nhau là lần đầu cùng dục vương cộng sự, theo không kịp dục vương tiết đấu, trong sân cường địch như mây, như không có chuyện trước bố trí hảo phối hợp tác chiến, nàng liền ném vài lần thật vất vả truyền cho nàng cầu. Cái này làm cho Trương Xu tâm lý hơi chút cân bằng chút, biết chính mình cùng kaka, không phải trong sân duy nhị theo không kịp người. Phát hiện điểm này sau, Trương Xu bắt đầu chuyên môn tìm Vinh hiểu nhau phiền thoái, Vinh hiểu nhau một lấy cầu, Trương Xu liền qua đi tranh đoạt, thường xuyên qua lại, hai người đều tức giận. Một lần tranh đoạt chung, hai con ngựa nhi tới rồi cùng nhau, cả người lẫn ngựa quăng ngã phiên trên mặt đất. Mà phía sau Vinh gặp nhau cùng dục vương truy đến thân cận quá, dìm ngựa đã không còn kịp rồi. mắt thấy vó ngựa liền phải dẫm bước lên chính mình yêu nhất hài tử hoàng hậu cùng lưu thị đang nhìn đài ngắm trang thượng đồng thời kinh hô ra tiếng vây xem mọi người tâm đều đã quên nhảy chỉ thấy vinh gặp nhau cùng dục vương chạy song song với không dưới thân con ngựa nhảy dựng lên tuấn mã kêu đẳng song song từ té ngã ngựa cùng nhân thân thượng hiểm hiểm phi vượt mà qua trương xu theo bản năng ôm đầu giây lát chỉ thấy bốn con vó ngựa cùng một cái mã bụng mang theo một trận gió từ trên mặt nàng bay qua nàng lập tức về phía sau nằm ngã xuống đất phích một tiếng Trương Su lấy lại tinh thần, thấy trước người nửa thước địa phương, mấy cái thật sâu vó ngựa dấu vết. Nàng ngây người một lát, mới quay đầu thấy vinh hiểu nhau không hề huyết sát mặt, cùng nàng giống nhau sợ tới mức hồn cũng chưa. Hảo, nay mạo hiểm một khắc, kinh thiên lịch chuyển, làm toàn trường sôi trào lên. Hoàng hậu cùng Lưu thị ôm ngực, trở về một cái mệnh. Vinh gặp nhau làm sao không phải? Vó ngựa vừa rơi xuống đất, nàng khiến cho mã chậm rãi dừng lại, quay đầu lại nhìn xem có hay không dám lên người. Dục vương nhưng thật ra bình tĩnh. Tại chỗ làm mã quay đầu chạy về đi, trước xuống ngựa xem xét hai cái cô nương hay không mạnh khỏe. Vinh hiểu nhau theo bản năng bắt tay rồi hương Dục Vương, muốn cho hắn kéo nàng lên. Chu Hiện Dương chuẩn bị dỗi tay thời khắc đó, bỗng nhiên nhớ tới nguyên tiêu tiết hoa đằng. Vinh gặp nhau té ngã với mương máng cũng không chịu làm hắn dắt tay, nói vậy trong kinh nhiều quy củ, trước công chúng càng là như thế, tùy tiện hành động đối nữ tử danh dự không tốt, liền nói, ngươi tứ mội mội lại đây. Phần 22. Chương 22. Lúc này Sớm có giao uy tiến chàng đem hai thất ké ngã mã dắt đi, phòng ngừa tái sinh ngoài ý muốn. Hoàng đế thấy không có ra đại sự, thư khẩu khí, trong mắt mỉm cười, ngựa mang vui mừng, mấy năm không thấy, hiện dương mã cầu vẫn là đánh rất khá. Mấy cái hoàng tử giờ phút này đều lại đây bồi bệ hạ xem cầu. duẫn vương thuận miệng nói, tứ ca mã cầu là phụ hoàng tự mình giáo, vinh đại tướng quân bồi luyện, như thế nào có thể không hào đâu. Lời vừa nói ra, bệ hạ cười ha ha, chỉ chỉ cái này thông minh như tử. lệ vương cùng hoàng hậu liếc nhau sắc mặt đều không đẹp lúc trước chu hiện dương ở khôn ninh cung bị chịu sùng ái kia mới là đứng đắn trung cung hoàng chữ cẩm vương ở một bên như suy tư gì hoàng huynh nhìn vừa rồi kia trường hợp hay không giống như đã từng quen biết ân chấp nhớ tới vinh gia nhị lang cùng hắn tức phụ ở mã cầu trong sân tư thế vai hùng năm đó bọn họ vợ chồng quát tháo kim lăng chưa từng bại tích đúng vậy xem ra hoàng huynh cấp hiện dương chọn một cái thực xứng đôi con dâu giữa sân đột phát sự cố Trận bóng tạm dừng, Vinh gặp nhau xuống ngựa chạy tới trộn lẫn tỷ tỷ cùng Trương Su lên, Vinh hiểu nhau đứng dậy sau, một phen ném ra tay nàng, chính mình chiều bên ngoài đi đến. Chu Hiện Dương ở một bên thấy trường hợp này, cảm thấy kỳ quái, ở hắn trong ấn tượng Tam cô nương đối nàng cái này tứ muội muội là thực thương tiếc. Thái y sớm đã chờ ở một bên, tiến lên cấp hai vị thiên kim xem bệnh. Vinh gặp nhau biết tỷ tỷ sinh khí, không lại đi thảo không thoải mái, mà là đi xem Trương Su. Nàng nhưng thật ra tâm tình không tồi. Còn có sức lực hô to, thiếu chút nữa đã bị dâm thành thịt nát. Làm ta sợ muốn chết. Cô nương muốn nghỉ ngơi sao? Không có việc gì. Đáp điểm dược liền hảo. Ngươi còn muốn lên sân khấu sao? kia một chút rơi không nhẹ. Vinh gặp nhau sợ nàng xảy ra chuyện, hoàng hậu giận chó đánh mẹo. Thượng A, ta đã lâu không như vậy tận hứng. Ngay thương nhà của chúng ta những người đó đều nhường ta, không hảo chơi. Vinh gặp nhau biết nàng tính cách như thế, cũng liền không nói nhiều. Nàng lại thấy rục vương. Văn Trọng Khanh còn có ca ca muội muội đều đang xem Tam tỷ tỷ, sắc mặt nhẹ nhàng, biết nàng không có việc gì, chính mình trở lại bên sân vô vô tiểu hạt rẻ, vừa rồi thật lợi hại. Bên cạnh một cái bộ dáng linh hoạt tiểu cô nương nắm dục vương kia thất màu đen tuấn mã, Vinh gặp nhau cũng vô vô nó, ngươi cũng rất lợi hại. Kia đương nhiên, Đông Tuyết là chúng ta gia thích nhất một con ngựa. Tiểu Nam đã ý mà nói. Đông Tuyết, Vinh gặp nhau chửi thầm, Dục Vương còn không biết xấu hổ nói nàng tiểu hạt rẻ. Chính mình mã tên gọi là gì trong lòng không điểm số Tiểu Nam cho rằng nàng ở nghi hoặc một con hắc mã Vì cái gì kêu đông tuyết liền đem Vinh gặp nhau kéo đến nàng kia một bên Ngươi nhìn, này mã trên lô thai có một mảnh nhỏ màu trắng Đông tuyết giống nhau Vinh gặp nhau chưa bao giờ gặp qua như vậy mã Khó trách, không nhìn kỹ thật đúng là phân biệt không ra Hai người chính nhiệt trò chuyện Dục vương từ bên kia đã đi tới Sờ sờ hai con ngựa, đối gặp nhau nói Thái y đi xem qua, tỷ tỷ ngươi không có gì trở ngại Chỉ là quăng ngã phá ra. Chỉ là quăng ngã phá ra.